Thấp đù hêm thai nói nhẹ ở bên trong, mang theo lánh nhược băng phong ngữ khí, vừa xong Tây Châu không lâu tu sĩ, rốt cục bị kiềng kỹ nhất cường giả nhìn chằm chằm vào, lật thiên tại Tây Châu nhất không muốn trêu chọc huyết ly nhất tộc, không nghĩ tới nhưng lại là trước hết nhất trêu trọc phải rồi. 10 ngày sau, phế trong thành một mảnh chiến ý bước lên, huyết ly nhất tộc các tộc nhân mỗi cái khí thế cao ngang, chuẩn bị lấy sắp cùng ma tộc bắt đầu cuối cùng quyết chiến, và một đám bị cưỡng ép thu thập đến dị tộc yêu tu môn, tất cả đều sắc mặt sợ hãi. Theo quyết chiến mở ra, pháo hôi đám bọn chúng vận mệnh, cũng đi tới cuối cùng, có lẽ lúc trước chém giết, bọn hắn có thể tại hung hiểm chém giết trong rửa vào vận khí kiên trì đến chiến đấu chấm dứt, thế nhưng mà một khi đại chiến song phương quyết ý tử đấu, như vậy trận này quyết chiến, liền chắc chắn trở thành pháo hôi đám bọn chúng phân mộ. Lẫn trong đám người là tiên, tại vài ngày trước lại một lần nữa tràn ra thần thức sau đó, phát giác cái kia luồng nhạt nhạt khí tức dĩ nhiên không ở chung quanh, tại là nhân cơ hội đem kế hoạch của mình, cáo chi lang vương cùng hồ vương Nghe được lật thiên cái này có chút điên cuồng kế hoạch, hai vị vương giả không cần suy nghĩ cũng đều gật đầu đồng ý, vốn là chờ chết vận mệnh, một khi đã có một phần chuyển cơ, dù là phần này chuyển cơ nhìn xem cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng là duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Đồng ý lật thiên kế hoạch sau đó, hồ vương nhưng có chút khó xử địa thỉnh cầu lật thiên, tại đại chiến ở bên trong, thay chiếu nhìn một chút nàng vị kêu miễn cưỡng khôi phục một ít thương thê ái nữ, vốn là vừa mới phổ nhập hóa thần sơ kỳ hồ tộc thiếu nữ Tại đã trải qua ma độc xâm thể sau đó mặc dù ăn vào hiểu rõ độc đang ăn dược thế nhưng mà tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày căn bản không cách nào hoàn toàn khôi phục mắt nhìn lộ ra yếu đuối hồ tộc thiếu nữ gây tu sĩ si đã đáp ứng Hồ Vương Thỉnh cầu vì vậy tại bắt đầu quyết chiến khí trước bốn vị đến từ Đông sâm yêu tu liền đã làm tốt trốn đi chuẩn bị bọn hắn có thể không thành công thoát đi từ địa cũng chỉ có nghe theo mệnh trời chương 649 Vă Mai ấn cương đại và thâu bạo khí thức trải rộng cả tòa vứt đi thành trì Vô số yêu tu tụ tập phía dưới, trận này cuối cùng quyết chiến, lộ ra bao la hùng vĩ và hung tàn. Bị còn sót lại Tây Châu ma vật muôn quấy nhiễu nhiều năm huyết ly nhất tộc, quyết định vào hôm nay cùng ma vật môn tiến hành cuối cùng đại chiến. Nếu là có thể đem ma vật tiêu diệt toàn bộ, Tây vực khu vực cũng đem nên đón an bình, như thì không cách nào đem ma tộc hoàn toàn rào sát, vậy thì đem chúng đuổi ra cái này mảnh hoang mạc, phá hủy ma vật môn thành lập tại hoang mạc ở chỗ sâu trong hang ổ. Dù sao tam đại yêu tộc tất cả chiếm một phương lẫn nhau căm thủ, chỉ cần nhà mình trong địa bàn không có những ma tộc kia quấy rối, mà khác địa vực hãm không lâm vào ma kiếp trong, huyết ly nhất tộc cũng sẽ không nhiều quản. Mang theo phần này tâm tư, hẳn phải chết một phương quyết chiến, tại huyết ly tộc nhân trong mắt, cũng đã thành một hồi đem ma vật muôn đuổi ra tây vực chinh chiến, cái này cùng tử đấu thế nhưng mà hai cái tính chất và những pháo hôi kia hẳn phải chết vận mệnh, lại gần như không hề thay đổi. Đang mặc màu vàng vượng bào hoàng phi văn Tuyết, mang theo quân lâm thiên hạ uy nghi cùng hợp thể đỉnh phong khủng bố khí tức, xuất hiện tại vô số yêu tu trước mặt bất luận là huyết ly tộc nhân hay vẫn là bị trinh giao nộp đến pháo hôi yêu tu tại loại này cường giả khí tức trước mặt cũng đều thật sâu sợ hãi tự mình đốc chiến hoàng phi hạ cuối cùng quyết chiến mệnh lệnh sau đó vị này uy nghi bất phàm lại lại dẫn tất cả phong tình yêu tộc nữ tử đi đầu hướng về phế thành bước ra ngoài sau lưng là một đám hoặc lòng mang tính sợ hoặc lòng mang suy nghĩ lạ lùng hợp thể tộc nhân nhẹ nhàng và ổn trọng bước chân hành đầu tại vô số yêu tu trước mặt chỉ có là vị này tam đại yêu tộc vương giả hành qua về sau, còn lại các tộc nhân mới có thể đứng dậy đi theo, nhưng cái kia bị cưỡng ép lướt đến pháo hôi môn cũng thế. Xen lẫn trong yêu tu bên trong là thiên, từ khi huyết ly hoàng phi xuất hiện sau đó, liền cùng bên cạnh yêu tu đồng dạng, không người bái phục tận lực giảm bất lấy cùng hắn người là bất luận cái cái gì bất đồng, cái kia nhìn xem khí tức của mình, lật thiên mặc dù phát giác đạt được, nhưng không cách nào biết được rốt cuộc là xuất từ người phương nào, lại có mục đích gì. Cao quý bước chân, Cùng với cái kia phó huyển chuyển thân ảnh, hành cầu tại vô số yêu tộc trước người, yêu tu môn chỉ có thể nhìn đến trước mắt cái kia một vòng đẹp đẽ quý giá màu vàng mép váy, không người dám ngẩn đầu đang trông xem thế nào huyết ly nhất tộc hoàng giả. Dù là vị này hoàng giả chỉ là thay thế lấy ly hoàng hoàng phi, nhưng nàng như cũ nắm giữ lấy nguyên vốn thuộc về ly hoàng khổng lồ tài nguyên, cùng đối với tộc nhân quyền xanh sát. Chất động lên tinh mang trong đôi mắt đẹp, không có bất kỳ cảm xúc chấn động, lộ ra cao ngạo và lạnh lùng. Hoàng phi văn Tuyết mang theo cao quý khí thế cùng khổng lồ khí tức, đi qua vô số yêu tu, thẳng đến trải qua Lật Tiên trước mặt. Giữa đường bên cạnh cái kia phó gầy thân ảnh sắp rơi tại sau lưng chi tế, hoàng phi trong ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt biến hóa, đó là thật sâu rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc, cuối cùng phần này hiếu kỳ biến thành một cố mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, bay vào bái phục tại văn đường, cái kia phó thân ảnh màu trắng miệng núi trong. Như là trong tuyết hàn mai mùi thơm ngát, tại bên người hiện hiện, không người tối đầu Tiên, có chút nhíu mày. Nhưng mà nhưng lại không vận động, hắn cho rằng cái này cỗ hương khí chỉ là tới từ ở vị kia Hoàng Phi mà thôi, thật tình không biết phế trong thành vô số yêu tu, thậm chí đi theo tại Hoàng Phi sau lưng cái kia nhiều vị hợp thể cứng giả, cũng đều không người nào có thể nghe thấy được cái này cố đến từ Hoàng Phi văn tuyết bản thể hương khí. Hoàng Phi mùi thơm của cơ thể, ngoại trừ sớm đã mất tích Hoàng Giả bên ngoài, gần như không người người qua, phàm là nghe thấy được cái này cỗ mùi hương người, cuối cùng cũng đều sẽ chết tại Hoàng Phi chi thủ. Tại Vướt Ve An ủi lúc, cái kia mùi thơm của cơ thể là một loại mông lung và vũ mị hấp dẫn, tại Lãnh Cốc lúc, cái kia mùi thơm của cơ thể nhưng lại là một loại huyền ảo tối nghĩa bí thuật. Gây tu sĩ cũng không hiểu biết, tại hắn nghe thấy được vẻ này đến từ chính huyết ly hoàng phi mùi thơm của cơ thể sau đó, bản thể hậu tâm chỗ, ẩn ẩn hiện ra một đóa nhàn nhạt hoa mai ấn ký, đó là một loại huyết ly nhất tộc cao thâm bí thuật, có truy tung địch nhân, kỳ dị hiệu quả, chỉ cần hắn không rời đi Tây Châu, liền trốn không thoát người làm phép cảm giác. Văn mai ấn đem mùi thơm của cơ thể luyện hóa thành mịt mờ bí thuật do đó phía mùi thơm hình thức bị địch nhân hút vào trong cơ thể cuối cùng cái này cỗ tối nghĩa hương khí sẽ ở đối thủ hậu tâm chỗ hình thành một đóa nhàn nhạt hoa mai ấn ký trở thành độc nhất vô nhị đánh dấu dựa vào đạo này dấu hiệu người làm phép chỉ cần thúc dục bí thuật có thể tại xa khoảng cách xa bên ngoài cảm giác đến địch nhân chuẩn xácương vị trong lúc bất chi bất giác đến từ Đông chââu tu sĩ Dĩ nhiên bị Tam đại yêu tộc bên trong một vị vương giả thi rơi xuống truy tung bí thuật Trừ phi lật thiên rời khỏi Tây Châu, nếu không tại đây mảnh yêu tộc thế giới, hắn đem trốn không thoát huyết ly hoàng phi giám thị. Cao ngạo đức chân, cũng chưa tại lật thiên trước mặt dừng lại nửa phần, không hề sơ hở bộ pháp cùng cái loại này chưa bao giờ thấy qua mùi thơm, mệt hoặc lật thiên cảm giác, là hoàng phi thân ảnh hành chỗ thật xa sau đó, vẻ này mùi thơm cũng tùy theo tiêu tán không còn. Bên người yêu tu môn dĩ nhiên bắt đầu đi về phía trước, lật thiên theo trong đám người, bên người theo sát lấy lang vương cùng hồ vương. Còn có vị kia khuôn mặt như trước tiểu tụy thiếu nữ Ngọc Nhi, là bốn người rời khỏi rồi phế thành sau đó, xa xa hoang mạc ở bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đống cắt đen. Đây không phải là bị nhuộm thành màu đen sa mạc, mà là lêu lồng tại biển cắt bên trên vô số ma vật, đông nghịt một mảnh, hình như che bầu trời lấp mặt đất. Còn sót lại tại Tây Châu Ma Vật, theo thiên ma vũ rơi xuống sau đó, cũng chưa đã bị yêu tộc toàn lực rào sát, chỉ cần bọn hắn không chiếm theo tam đại yêu tộc phạm vi thế lực, cũng sẽ không gặp phải quá địch nhân cường đại Cuối cùng, rơi vào Tây Châu ma vật môn dần dần tụ hợp đến một chỗ, chiếm cứ cái này mảnh Tây vực biên giới hoa mạc, tạo thành một cô đáng sợ và thế lực cường đại. Làm theo ý mình cục diện, làm cho yêu tộc môn đã mất đi tiêu diệt ma vật tốt nhất thời cơ, đợi đến lúc ma tộc trong một ít hóa thần đỉnh phong cường giả bước vào hợp thể chi tế, cái này cô vốn là cũng không phải là thập phần đáng sợ ma triều, rốt cục biến thành một cố làm cho người ta sợ hãi thai nạn, liên tục cắn nuốt chung quanh yêu tộc cùng tài nguyên. Nghiêm trọng hậu quả Xuất hiện tại huyết ly nhất tộc phạm vi thế lực ở trong, bây giờ tự mình đốc chiến hoàng phi văn Tuyết, sớm đã sát tâm nổi lên, lúc này đây nói cái gì đều muốn đem ma vật đánh bại, ít nhất cũng phải đem chúng đuổi ra Tây vực phạm vi, lại để cho bọn này phiền lòng ma vật đi quấy rối mặt khác cái kia hai đại yêu tộc. Yêu tộc nhiều vị hợp thể cường giả tiến đến, khiến cho ma tộc muôn cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần, Dù sao chúng chỉ ở Tây Châu phát triển mấy trăm năm thời gian, trong đó đạt tới hợp thể ma vật cũng không nhiều lắm, cùng huyết ly nhất tộc nhiều lần giao phong. Ma tộc cũng là có thể đánh nhau liền đánh, đánh không lại bỏ chạy hồi hoang mạc ở chỗ sâu trong, mặc dù những cấp thấp kia ma vật tâm trí không cao, thế nhưng mà hóa thần ma tôn cùng hợp thể ma quân, đều là tâm trí mở rộng ra, cùng thường. Nhân gần như không giống, hơn nữa biết rõ lợi và hại lấy hay bỏ. Theo cường đại yêu tu môn tới gần, ma tộc đại quân cũng tản mát ra cường đại chiến ý, từng trích đen kịt cao lớn ma vật, lộ ra sắc bén thép nha thần sắc giữ tận chờ đợi lấy đại chiến mở ra. hai quân đối chọi chi địa, Là một chỗ hoang mạc bên trong quần cát, hình như một đạo cự đại mương máng bình thường, tách rời ra yêu ma hai tộc nhân mã, là hoàng phi văn tuyết bước lên quần cắt đỉnh chi tế, cặp kia trong đôi mắt đẹp, sớm đã tràn đầy âm hẳn. Mảnh khảnh một tay chậm rãi dơ lên, đến từ huyết ly nhất tộc hoàng giả, mang theo bệ nghệ thiên hạ Uy nghiêm cùng sắc cơ, cái con kia như ngọc bàn tay, càng hình như một mặt đại kỳ, là mặt này đại biểu cho xung phong liều chết cờ sĩ bị chỉ hướng ma tộc chi tế, dung trời gào thét từ phía sau nhiên bắn ra Vạn yêu đủ minh thời điểm, là công kích bắt đầu, trận này cuối cùng quyết chiến, theo Hoàng Phi một tay vung lên, bị kéo ra mở màn, vô số huyết ly tộc nhân, từ cồn cắt bên trên thả người nhảy ra, đánh về phía đối diện ma vật cái này đạo cự đại cắt danh mương, cũng thành một chô mai cốt chi địa. Đương nhiên, xông lên phía trước nhất, như cũng là những cái kia bị huyết ly cưỡng ép trinh giao nộp mà đến mặt khác yêu tu. Pháo hôi sứ mạng, tại đây chẳng cuối cùng quyết chiến trong bị phát huy đã đến cực hạng. Dù sao những pháo hôi này cảnh giới đều đạt đến hóa thần, hợp tại một chỗ, thế nhưng mà một phần không nhỏ chiến lược, mà phần này chiến lược đã xung phong liều chết tại phía trước nhất, tự nhiên cũng bị ma tộc một phương hung manh nhất đánh trả. Theo hai quân đụng vào nhau, đủ loại kiểu dáng pháp thuật, phát bảo càng là phóng lên trời, yêu ma hai tộc mà liều giết phương thức cùng nhân tộc có chút bất đồng, cái này hai loại đáng sợ dị tộc, cũng đều thân thể cường hành, tại bỏ mạng bên trong, cũng phần lớn ứa thích cận thân vật lộn, huyết tinh và tàn khốc chém giết Tại hoang mạc trung thượng diễn, không bao lâu, liền có vô số yêu tu cùng ma tộc táng thân biển các, tại đây chàng hào không nương tay tử đấu ở bên trong, chỗ này bị cho rằng chiến trường cắt danh mương, đang dần dần bị nhuộm thành đỏ thấm, giống như một mảnh tu la địa phương. Gào rú cùng tiếng gầm gứ liên tiếp, cùng với huyết nục bay tứ tung tàn khốc cảnh tượng, lâm vào giết chóc bên trong yêu ma hai tộc, bị tử vong cùng máu tươi kích thích được càng thêm điên cuồng, chiến trường cũng càng ngày càng hôn loạn cả lên, mà ngay cả hai bên cồn cắt bên trên. Đều trước sau xuất hiện nhiều chỗ liều chết chém giết Tộc nhân chinh chiến Cũng chưa khiến cho vương giả viện thủ Hoàng Phi đã phát động ra chinh chiến tín hiệu sau đó Liền một mực đứng yên ở cồn cắt chỗ cao Ánh mắt lạnh lùng bao quát lấy trận này huyết tinh giết chóc Và huyết ly nhất tộc mặt khác hợp thể cứng giả Lại trước sau gia nhập chiến đoàn Gần 10 vị hợp thể yêu tu Thực sự không phải là huyết ly nhất tộc toàn bộ thực lực Có thể trở thành tam đại yêu tộc thứ nhất huyết ly nhất tộc Tại Tây Vực Ly Hoàng Cung ở bên trong Vẫn lưu thủ lấy không thua gì lần này xuất chính thế lực, Hoàng Phi đang xem cuộc chiến, cũng đại biểu cho cái này cỗ xuất lại ma tộc, vẫn không cách nào chân chính uy hiếp được huyết ly cái này chi khổng lồ yêu tộc. Bất luận huyết ly Hoàng Phi vị này hợp thể đỉnh phong là xuất thủ hay không, ma tộc cũng không cách nào chống lại như thế vô số hợp thể yêu tu. Hơn nữa huyết ly trong tộc vị kia đang âm thầm cùng Hoàng Phi tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế huyết dực, nhưng cũng là một vị hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, có hắn ra tay, ma tộc cái này một dịch phải thua không thể nghi ngờ. Gần 10 vị hợp thể Yêu Tu gia nhập chiến đoàn sau đó, chỗ này chiến trường cũng càng thêm hỗn loạn, nhưng mà ma tộc bại trận cũng thành tất nhiên, thế nhưng mà tại ma vật điên cuồng phản kích phía dưới, Yêu Tu cũng thương vong thảm trọng, ít nhất những pháo hôi kia, sớm đã chết thương hơn phân nữa, bây giờ căn bản cũng không có còn sống mấy người. Chiến đoàn mặc dù càng thêm hỗn loạn, thế nhưng mà thế cục dĩ nhiên càng thêm trong sáng, lại hao phí mất nhất định được Yêu Tu sau đó, ma tộc tất nhiên bắt đầu tan tác, và thừa dịp ma tộc tại đem bại không đánh bại thế Lật Thiên cũng đã bắt đầu hành động. Phía Linh Thức Hội tụ ra ba đạo truyền âm sau đó, Thủy Trung đi theo tại Lật Thiên bên người lang hồ ba người, lập tức ngầm hiểu, bốn cái kiên quyết thân ảnh như là lợi như mũi tên, trực tiếp nhảy lên ma tộc một phương quần các rồi sau đó cũng không quay đầu lại, điên quần mà sông về ma vật phía sau. Chiến tuyến sớm được hôn chiến kéo dài, chiến trường cũng bị mở rộng đến hơn 10 rằm rộng, hướng về quân địch ở chỗ sâu trong sùng phong liệu chết bốn người, mặc dù nhìn như có chút cổ quái Lại cũng không có khiến cho chúng quanh yêu tu cường giả chú ý, như là phát hỏa con bươm bướm bình thường, phóng tới hoang mạc nội địa. chương 650, Hoàng Phi kế sách. Lật thiên bốn người cử động, tại hỗn loạn ở bên trong chiến trường, cũng chưa khiến cho yêu tộc chú ý, nhưng mà theo bên người ma vật dần dần nhiều, bốn người cũng hãm sâu ma triều. thành bại ở đây một đòn, sông ra ma triều, liền có thể tiến về trước Tây Châu biên giới, chỉ đã tới rồi biên giới, lật thiên sẽ lập tức nhảy ra Tây Châu, chạy tới địa tâm. Đến lúc đó liền tính toán có ma vật đuổi theo, rời xa huyết ly nhất tộc chúng nhiều cường giả sau đó, hắn cũng sẽ không còn có kiên kỵ. Diễn dương kiếm y lực, có thể một mực bị hắn phong tàng, chỉ cần thoát ra huyết ly cường giả cảm giác phạm vi, liền tính toán đuổi theo một vị hợp thể ma quân, lật thiên cũng sẽ không sợ hãi. Hình như bị tử chiến trọc giận bốn đạo thân ảnh, người ở bên ngoài xem ra, giống như giống như sao băng, trong khi kéo lê cuối cùng rực rỡ tươi đẹp sau đó, sẽ gặp bị ma chiều nuốt hết, pháo hôi vận mệnh chỉ cần không phải thoát đi chiến trường, không có người sẽ để ý bọn hắn phía loại nào hình thức chết trận. Quất sát thiên cực chi diễm, dĩ nhiên bị Lật Thiên thúc dục đến mức tận cùng, trải rộng bên ngoài thân, dựa vào cái này bức cường hành yêu thân, tại tăng thêm kỳ lân giáp cùng thiên cực chi diễm, gầy tu sĩ sông vào trước nhất, ẩn ẩn bảo vệ sau lưng ba người, liền tính toán có ma vật công tới, Lật Thiên cũng không tại hoàn thủ, chỉ là một bên nôn nóng sông, một bên nghênh kháng. Theo càng ngày càng nhiều ma vật xuất hiện tại bên người, Lật thiên bốn người đã vọt tới chiến trường phía trước nhất, cũng là ma vật phía sau, bọn hắn lần này tìm đường sống trong cõi chết phương thức, mặc dù những chỉ đèm kia mục tiêu định tại ma vật trên người cường đại yêu tu môn chưa từng chú ý, thế nhưng mà Thủy chung đối với lật thiên hiếu kỳ Hoàng Phi văn tuyết lại thấy rõ ràng rành mạch. Nhưng mà vị này yêu tộc Hoàng Phi, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, cũng chưa vạch trần, cũng không ngăn trở, chỉ là mang theo như có điều suy nghĩ thần sát, đưa mắt nhìn bốn người kia đi xa thân ảnh. Đã đem lật thiên cùng mất tích tại hạ giới ly hoàng huyết dực liên hệ tại một chỗ hoàng phi, trong nội tâm chỗ tính toán, thực sự không phải là chỗ này chiến dịch thắng bại cùng tộc nhân thương vong, nhìn như huy nghi cao quý nữ tử, lúc này chính tại trong lòng cân nhắc lấy một phen lợi và hại. Một phen nếu như ly hoàng huyết dực nếu là quả thật trở về lợi và hại. Đại ly hoàng thống linh huyết ly nhất tộc vạn năm hơn trải qua, làm cho hoàng phi văn tuyết sớm đã si mê, si mê cái loại này vô thượng quyền lợi cùng phong phú đến làm cho người ta sợ hãi tài nguyên Trải qua vạn năm hơn thời gian, vị này yêu Hoàng Phi, sớm thành thói quen cái loại này quyền lợi mang tới tốt lắm chỗ, thế nhưng mà nàng nhưng lại có một cái chí mạng được điểm, chính là thân là nữ tính. Huyết lý nhất tộc truyền thống, ngôi vị Hoàng đế phải từ nam giới tộc nhân tới đảm nhiệm, hơn nữa cái này tộc nhân thực lực phải là trong tộc người mạnh nhất, nếu không là năm đó ly Hoàng huyết dực mất tích mà không phải là đã chết, chỉ sợ cái này ngôi vị Hoàng đế sớm được huyết sắt chiếm cứ. Mượn ly Hoàng huyết dực mất tích mới có thể thống lĩnh tộc nhân Hoàng Phi. Đối với cái này loại huyết ly chi chủ thân phận, sớm đã không thể tự thoát ra được, và những được từ kêu hỏa linh mạch cực phẩm linh thạch, càng là đem nàng một mực hấp dẫn, một khi đã mất đi thân phận, nàng làm mất đi cái này mỹ hảo hết thảy. Dựa vào phần này khổng lồ tài nguyên, tại thời gian vạn năm, Hoàng Phi Văn Tuyết đem vốn là hợp thể sơ kỳ tu vi, tăng lên tới hậu kỳ đình phong, dựa vào cái này đại lý ly hoàng thân phận, nàng càng là cảm nhận được vạn năm quyền lợi tư vị, đó là một loại nguồn gốc của tội lỗi gần như châu có sinh linh đều không thể tránh được dục vọng. Ít thì nghìn năm, thiên tức cảnh muốn lần nữa mở ra, tiến vào, cũng đều là các tộc hợp thể. Vì tranh đoạt có thể nhìn xem đến lớn thừa lúc cảnh giới thiên khí tức, hoàng phi Văn Tuyết nương tựa theo thống ngự huyết ly nhất tộc thân phận, có thể dẫn đầu thủ hạ hợp thể yêu tu tiến vào chinh chiến, và huyết ly nhất tộc sở được đến thiên tức, nàng cũng tất nhiên hội lấy được hơn phân nửa. Vì độc chiếm khổng lồ tài nguyên, vì tu vi lại tiến, vì đối với quyền lợi mê muội, vì thống ngự bộ tộc, hoàng phi Văn Tuyết đem nhìn xem ngôi vị hoàng đế tộc nhân khác trở thành tử địch của mình, và vốn là cái này tử địch chỉ có một, cái kia chính là cùng nàng tu vi tương đương huyết sát, thế nhưng mà từ khi cảm giác đến lật thiên trên người vẻ này huyết ly khí tước, văn tuyết liền phát giác chính mình nhiều hơn một cái tử địch. Cái này nhiều ra tử địch, chính là mất tích vạn năm hơn chân chính vương giả, ly hoàng huyết dực, cũng chính là cùng lật thiên đổi thân, cuối cùng bị diệt sát bản vân ly tổ. Văn tuyết cũng không biết huyết dực sớm đã hồn bay phách lạc, có thể là xuất hiện ở Tây Châu Lợn là Thiên, làm cho nàng ẩn ẩn sinh ra một loại nguy cơ, nhưng mà thông qua mấy ngày nay nhìn xem, văn tuyết lại càng thêm cảm thấy nhiều chỗ khả nghi. Nếu là quả thật đối phương là ly hoàng huyết dực, như vậy hắn vì sao không trực tiếp báo ra thân phận, liền tính toán bản thể bộ ráng bất đồng, thế nhưng mà một khi được xác nhận linh hồn, tất nhiên còn có thể từ trường huyết ly nhất tộc, trở thành trở về hoàng giả. Bản thể biến hóa có nhiều loại, có thể là đoạt xá, có thể là phía kỳ đổi Cũng có thể dùng bí thuật luyện hóa tiến một cái khác bức thân thể, đối phương chẳng nhưng không có hiện ra thân phận ý định, ngược lại tình nguyện xung làm bia đỡ đạn, hơn nữa bây giờ vẫn vọt vào ma tộc nội địa. Lần này muốn chết hành vi, tại Hoàng Phi Văn Tuyết xem già ngoại trừ đối phương ý định phía đặc thủ phương thức thoát đi bên ngoài, vẫn đã chứng minh một điểm, cũng là mấu chốt nhất một điểm, cái kia gầy áo trắng yêu tu tuyệt đối không phải ly hoàng chân thân. Là huyết rực lúc trước đoạt xá sau thất bại ngược bị cắn ướt, hay vẫn là cái gì khác kỳ lạ nguyên nhân Do đó khiến cho lật thiên chiếm cứ ly hoàng thân thể, cái này nguyên do trong đó, tại hoàng phi văn tuyết xem ra, đã không trọng yếu, quan trọng là, từng đã là vương giả đã không, chỉ là trở về một bộ thể sát mà thôi. Bị chân chính hoàng giả thu hồi quyền lợi nguy cơ, xem như tan thành mây khói, thế nhưng mà văn tuyết tại trong tộc còn có một cái kinh định, huyết sát. Cái kia đang giận huyết sát chẳng những cảnh giới cùng mình giống nhau, hơn nữa nhiều năm qua thu nhận tướng quân tộc nhân cũng là càng ngày càng nhiều, trong tộc đã xuất hiện trọng tuyển hoàng giả thanh âm. Dù sao ly hoàng mất tích năm tháng thật sự quá lâu, lâu đến các tộc nhân bắt đầu cho rằng huyết rực đã vỡ lạc. Một khi từ lựa chọn hoàng giả, bất kể là ai đến kế thừa phần này thống ngự huyết ly nhất tộc ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối không có có thân là nữ thân hoàng phi bất cứ cơ hội nào, tối đa vị này mê người hoàng phi, có thể trở thành tân nhiệm hoàng giả hoàng phi, nhưng mà lại không còn có nắm giữ tộc đàn thân phận, cái kia khỏa đại biểu cho trí cao quyền lợi yêu hoàng nha, cũng đem chắp tay xuất ra. Không thể chịu đựng được thất thế Lại để cho Hoàng Phi Văn Tuyết càng không ngừng nghĩ đến đối sách, nàng cũng chỉ có ngăn chặn từ lựa chọn hoàng giả một cái phương pháp mà thôi, có thể kéo nhất thời, lại kéo dài không được cả đời. Cuối cùng, có một ngày, loại này cao quý thân phận cùng những khổng lồ kia tài nguyên, đều muốn thành vì người khác. Thẳng đến Văn Tuyết phát giác là thiền, vị này Hoàng Phi trong lòng, lại bắt đầu hiện ra cái khác đối sách. Có chứa ly hoàng huyết dực khí tức yếu tu, nếu là không có huyết dực linh hồn, kia đối với Văn Tuyết mà nói, liền là một bộ khôi lỗi mà thôi. Nếu để cho cái này bức khôi lỗi leo lên ly hoàng bảo tọa, rồi sau đó nàng đang âm thầm khống chế cái này khôi lỗi hoàng giả, cái kia cho dù làm mất đi hết thảy, chẳng phải là vẫn tại trong lòng bàn tay của mình. Quỷ dị kế hoạch, dần dần tại hoàng phi trong nội tâm thành hình, nhưng mà văn tuyết lại tồn tại một tia kiên kỵ, nàng tại kiêng kỵ lấy lật thiên trong cơ thể linh hồn, đến cùng phải hay không chân chính huyết dược Từ cử động của đối phương xem ra, lật thiên chính là huyết dực tỷ lệ thập phần xa vời. Nhưng mà muốn vạn nhất đối phương thật sự là huyết dự, cái kia Văn Tuyết bày ra hết thảy, có thể là được vô dụng công. Lần này ẩn ẩn kiên kỵ, làm cho Hoàng Phi Văn Tuyết cũng chưa lập tức đối với Lật Thiên ra tay, và mượn phần này cơ hội, gầy tu sĩ cũng thành công vọt tới Ma Triều cuối cùng, mặc dù chật vật không chịu nổi, thực sự bác đến rồi một phần sinh cơ. chương 651, Mà Tộc Sa Bảo Mang theo lang Vương cùng Hồ Vương chạy đến Ma Triều nội địa về sau, tuy rằng Lật Thiên đã không có đến từ huyết ly nhất tổ Cáp Lực, thế nhưng là bên người lại tụ lại nhiều chỉ hóa thần ma tôn, những cường đại này ma vật đang không có chân dương chi lực uy hiếp thời điểm, thế nhưng là so với yêu thú còn muốn hung tàn bởi vậy lật thiên trên người, cũng nhiều chỗ bị thương. Vàng vào thiên cực chi diễm cùng kỳ lân giáp, bị hóa thần ma tôn trọng thương mấy kích, lật thiên cũng cũng không đáng lo, không lại bởi vì đã đáp ứng Hồ vương muốn che chở ngọc Nhi một ít công hướng hồ tộc thiếu nữ thế công, cũng bị hắn cho ngăn cản xuống dưới. Cùng dai ma tôn, cũng không phải là cái gì lâu la Vọt tới ma tộc đại quân ở chỗ sâu trong về sau, Lật Thiên cũng cảm thấy áp lực đại tăng, không lại dù vậy, hắn cũng không có sử dụng diễn dương kiếm ý định. Hai tộc chiến trường tuy rằng bị kéo thành thật lớn khu vực, một khi cái này hơn 10 dặm trong phạm vi, nếu là xuất hiện chân dương chi lực, huyết ly nhất tộc hợp thể các cường giả vẫn đang hội đơn giản phát hiện, hiện tại đã hướng đến nơi này, Lật Thiên chỉ có cắn răng gắng ngượng, dùng cái này bức cường hãn bản thể trở thành mở đường lợi khí. Hàng lâm đến trên người trọng thương càng ngày càng nhiều. Lật thiên thậm chí cùng một chỉ ngăn ở trước mắt ma tôn dùng bản thể quần chiến thật lâu, cuối cùng dựa vào thân thể mạnh mẽ, mới bỏ rơi đối thủ, lần nữa đi về phía trước. Vứt bỏ đối thủ một cái da lớn, là một cánh tay bị trọng thương, nhưng mà gầy tu sĩ lại không chần chờ chút nào, như cũ điên cuồng vọt tới trước, thẳng đến bốn người thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại màu đen hải dương. Tàn khốc trên chiến trường, yêu ma hai tộc càng không ngừng hy sinh lấy tính mạng, tại những bị kia cưỡng ép trinh giao nộp mà đến pháo hôi đám hầu như toàn diệt về sau Ma tộc một phương cũng bắt đầu lâm vào hạ phong. Theo huyết ly yêu tộc trong hợp thể yêu tu toàn lực ra tay, trận này quyết chiến kết cục, dĩ nhiên bị nhất định, lưu lại tại Tây Châu ma tộc, tuy rằng trong đó xuất hiện mấy cái hợp thể ma quân, lại như cũng đánh không lại ba đại yêu tộc một trong huyết ly. Tan tác đã thành tất nhiên, lúc tan tác sắp bắt đầu chi tế, bốn cái chật vật không chịu nổi thân ảnh, rút cuộc đột phá ma triều, xuất hiện ở ma tộc đại quân phía sau. Trước mắt ma tộc dần dần thua thớt, lật thiên ánh mắt cũng càng ngày càng sáng Nhìn như hẳn phải chết hành vi, cuối cùng đã mang đến một phần sinh cơ. Hầu như mình đầy thương tích tu sĩ, tại trong lòng âm thầm may mắn, may mắn lấy 4 người tại phá tan ma triều chi tế, cũng không có đưa tới những hợp thể kia ma quân. Hóa thần cảnh giới ma tôn, lật thiên còn không để vào mắt, thế nhưng là một khi bốn người bọn họ bị ma quân ngăn lại, tại không xuất ra diễn dương kiếm giới tình huống, trừ phi hắn vận dụng trong cơ thể dị hỏa, nếu không tuyệt không phần thắng. Dù là người bị thương nặng, chỉ cần không gặp đến hợp thể ma quân. Lần này trốn chạy để khỏi chết kế hoạch, coi như là thành công hơn phân nửa Kiên kỵ nhất hợp thể ma quân, tại trên đường đi cũng không gặp được, cũng không biết có phải hay không bốn người này hôm nay vận khí không tệ, mà mượn phần này vận khí, bốn vị đến từ đông xâm phá hôi, rút cuộc tại lật đại vương dưới sự giận rát, sửa hẳn phải chết vận mệnh. Trước mắt chỉ còn lại có bắt ngát biển cát, bốn người tại phát hiện chung quanh ma tộc càng ngày càng ít về sau, lập tức tinh thần đại chấn, cũng đều dùng hết toàn lực, cấp tốc bu Thẳng đến đem còn sót lại ma vật xa xa bỏ rơi sau lưng. Lật thiên bọn hắn lúc này vị trí, đã cách xa chiến trường, nơi này là Tây Nam Hoang Mạc ở chỗ sâu trong, cũng là ma tộc bình thường chiếm giữ chi địa, lướt qua cái mảnh này rộng lớn Hoang Mạc, xa hơn tiến đến, đã đến Tây Châu Biên Giới, chỗ đó, mới phải bốn người chân chính chạy trốn chi địa. Không lại, tại đến Tây Châu Biên Giới lúc trước, còn cần trải qua một chỗ hiểm địa, đó là ma vật đám tại Hoang Mạc trong hang ổ thành lập tại Hoang Mạc chỗ sâu vô số xa bảo. Đột phá ma chiều về sau, bốn người như trước không dừng lại chút nào, cũng không dám động sử dụng pháp thuật hoặc là đột pháp, sợ dẫn động thiên địa linh khí về sau, đưa tới ma tộc toàn lực truy kích và tiêu diệt, nơi đây tuy rằng không phải chiến trường, nhưng nơi này nhưng là ma tộc phía sau, hôm nay trốn chết bốn người, coi như là xâm nhập địch hậu rồi. Cẩn thận địa đi nhanh tại màu đen hoang mạc phía trên, bốn người đều đều không nói tiếng nào, an ý về phía lấy cùng một cái phương hướng trốn chết, đã vượt qua ma chiều về sau. Xông lên phía trước nhất lật thiên giống như một khối tấm thuẫn, chặt đại đa số công kích, thế nhưng là như cũ có chút thế công đã rơi vào làng vương cùng hồ vương trên đầu, hai vị đồng xâm vương giả lúc này cũng là chật vật dị thường, chẳng qua là hai người trong mắt, cũng đều mang theo hầu như đẻ nén không được vui. Mừng! Không giống với hồ vương cùng lang vương, hồ tộc thiếu nữ Ngọc Nhi sắc mặt là càng ngày càng tái nhuận, vừa mới xua tán đi ma độc bản thể, tại đã trải qua lấy luân phiên tuyệt hiểm trốn chết, vị này vừa mới phổ nhập hóa thần thiếu nữ. Bất kể là linh lực hay vẫn là tâm lực, đều đã đến cực hạn, đã liền hô hấp đều trở nên dồn dập bối rối. Hồ tộc không có lang tộc thân thể cường đại, dựa vào tâm trí du tộc cùng các đại yêu tộc ở giữa hồ tộc, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bản thể, thật sự là yếu nhất một loại yêu thú, mà loại này hai hại tại mạo hiểm trốn chết bên trong, đã trở thành một loại trí mạng lực điểm. Tuy rằng còn có thể đi theo lật thiên sau lưng, thế nhưng là Ngọc Nhi ánh mắt đã bắt đầu tăng giả, cảnh sát trước mắt cũng dần dần mơ hồ, tiêu hao thể lực cùng linh lực Làm vị này hồ tộc thiếu nữ chật vật không chịu nổi, không được bao lâu, không cần người khác công kích, phải ngã vào biển cát. Cảm giác đã đến ái nữ tình cảnh, hồ mị lập tức kinh hoàng hốt, tại bay nhanh bên trong thỏ ra một cánh tay, đỡ nữ nhi lưng eo, tá trợ lấy phần này lực đạo, hai mẹ con người mới miễn cưỡng đuổi kịp lật thiên bước chân. Theo xâm nhập hoa mạc, một mảnh ma tộc chỉ môi hắn có kiến trúc cũng dần dần xuất hiện ở cách đó không xa, giống như cái cái thật lớn đống cắt thành lũy, tiên tính địa đứng sừng xứng, xứng tại đóng cắt đen ở chỗ sâu đ Đó là ma vật đám bình thường thời kỳ nghỉ lại chi địa, ma tộc hạ ổ Càng phát ra tiếp cận xa bảo, lật thiên đi nhanh bước chân liền càng ngày càng trì hoãn, cuối cùng vậy mà đứng yên ở tại chỗ, không tại tới trước một bước. Hô Mị còn tưởng rằng lật đại vương phát giác nữ nhi khó xử, tại rời xa chiến trường về sau, đều muốn mượn cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục một phen, có thể là vừa vận chậm hai cái hồ tộc chi vương, đồng nhiên thần sắc biến đổi, cùng nàng đồng dạng kinh hãi, còn có bên cạnh bạch mi lang vương. Hai vị yêu tu đồng thời kinh hãi địa liếc nhau một cái, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái kia mảnh yên tinh thanh lũy, cũng không phát giác được địch nhân xuất hiện. Hai người chẳng qua là cảm giác đã đến một cố khổng lồ đáng sợ này uy áp, cái kia cũng chính là lật thiên dừng bước lại căn nguyên chỗ. Đã vượt qua hóa thần khổng lồ uy áp, giống như mảnh sen lẫn mưa rào cuồng phong âm vân áp lực mà đột nhiên địa xuất hiện ở bốn người chung quanh. Lúc lật thiên cảm giác đến cái này cô đáng sợ khí tức về sau, thanh tú mi phong cũng Hơn nữa tuyệt không phải hợp thể sơ kỳ. Đến từ chính ma tộc hang ổ huy áp, lập tức đã bị lật thiên kết luận, hắn có thể thật không ngờ, tại yêu ma hai tộc cuối cùng quyết chiến thời điểm, ma tộc hang ổ ở bên trong còn chiếm cứ hợp thể chung kỳ ma quân. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ, làm bốn người định ngay tại chỗ, mà lật thiên đáy lỏng, nhưng dần dần dâng lên thật lớn khó hiểu cùng kinh hãi. Coi như là hôm nay xuất hiện ở ma tộc trong hang ổ một cái hợp thể sơ kỳ ma quân, lật thiên còn không đến mức kinh ngạc như thế. Thế nhưng là những chiếm giữ này tại Tây Châu ma tộc, là theo thiên ma vũ phủ xuống ma vật, bọn hắn xuất xứ là thiên tức cảnh, hơn nữa đã đến chi tế, nhiều nhất cũng chỉ có hóa thần cảnh giới. Nghỉ lại tại thiên tức cảnh trong hợp thể ma quân, sẽ không bị bạo động khí tức chố văng tung tué, mà những tiến đến kia Tây Châu mấy trăm năm hóa thần ma vật ở bên trong, xuất hiện mấy cái tiến dai đến hợp thể ma quân cũng không coi vào đầu kỳ lạ quý hiếm, nhưng là phải hiểu ma tộc có thể ở mấy trăm năm trong thời gian, từ hóa thần tăng lên tới hợp thể trung kỳ. Cái này tiến dai tốc độ, có thể đã quá mức kinh người rồi, chẳng những kinh người, hơn nữa không thể tưởng tượng. Hợp thể cũng không phải là cái gì kết đan nguyên anh, đặt tới hợp thể cứng, giả, không người nào là trải qua trăm cây nghìn đắng. Tiến dai hợp thể về sau, tu vi tăng trưởng, cũng trở nên cực kỳ chậm trạm. Nếu là bên trên trong ngàn năm có thể lại tiến nhất dai, đã là chói mắt trời chi kỳ tài, đều muốn tại trăm năm trong từ hóa thần đi vào hợp thể trung, dai, căn bản chính là đầm rồng hạ hổ, coi như là tiến tộc cũng tuyệt đối không có loại này kinh khủng tiến dài tốc độ. Chẳng lẽ là theo thiên ma vũ mà đến hợp thể ma quân, hay vẫn là từ Bắc Châu đi đến Tây Châu hợp thể ma vật? Lúc này là thiên, quyết không tin cái loại này khổng lồ khí tức sẽ là lưu lại tại Tây Châu những ma tộc kia trong xuất hiện hợp thể trung kỳ ma vật, lúc này cũng chỉ có thể đem đối phương lai lịch quy kết vì, là xuất từ thiên tức cảnh trong hợp thể ma quân, hoặc là từ Bắc Châu ma giới chạy tới ma tộc cứng giả. Tại trong lòng chẳng qua là suy đoán chỉ chốc lát Gây tu sĩ liền không hề suy nghĩ nhiều, mặc kệ đối phương xuất từ nơi nào, nếu như ngăn tại trước mắt, cái kia cũng chưa có đường lui, chỉ có lao ra cái mảnh này ma tộc sa bảo, mới có thể đạt được chân chính sinh cơ. Sau lưng, là sắp tan tác ma tộc đại quân, theo ma tộc đại quân mà đến, nhất định là những huyết ly kia nhất tộc hợp thể cứng, giả, không đem những sa bảo này săn bằng, huyết ly hoàng phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bốn người nếu là lại lâm vào chiến đoàn, vậy thì lại là một phen sinh tử kiếp nạ, lúc trước mạo hiểm cũng đã thành vô dụng công. Đường lui đã không có, nếu như trước mắt chỉ có một cố uy ác, cũng đã nói lên đối phương chỉ có một người, gầy tu sĩ tại thoáng qua giữa liền quyết định chú ý. tiến lên. Lật thiên lúc này vị trí, cách chiến trường đã cực xa, chỉ cần có thể dùng chân dương linh bảo chấn nhiếp ở đối phương, cũng không thúc dục kiếm trận có lẽ không có bị những cường giả kia phát hiện chân dương khí tức nguy hiểm. ỉ vào chính mình lần hậu thủ, lật thiên không đang do dự, thần sát lạnh leo phía dưới. Đi đầu hướng về xa bảo phạm vi phóng đi, bất quá hắn cũng không phải hướng về kia cố hợp thể khí tức nơi phát ra phóng đi, mà là lượn quanh đi mà qua, tận lực tránh cho cùng đối phương chính diện giao phong. Lấy ra không cho phép đến cùng vì sao tại đại chiến trong còn nghỉ lại tại hang ổ hợp thể ma vật, nếu có thể lách qua, Lật Thiên cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp cùng đối phương chém giết, chẳng qua là hợp thể cường giả uy áp chỗ bao phủ phạm vi quá lớn, đều muốn chân chính vượt qua, không nói khoảng cách cực xa cũng không có khả năng thật sự tránh được đối phương cảm giác. Bởi vì khi bọn hắn vừa mới tiếp cận cái mảnh này xa bảo thời điểm, cái kia bộ uy áp cũng đã đem bốn người hoàn toàn bảo phủ. Lang vương cùng hồ vương tại kinh hãi bên trong, đồng nhiên phát hiện lật thiên bắt đầu tiếp tục tiến lên, hai người cũng không có những biện pháp khác, đành phải theo sát lấy đối phương, rắt dịu lấy 2 nữ hồ mị, càng là cẩn thận muôn phần, một bên sợ hãi bị vẻ này đáng sợ uy áp, một bên còn muốn chăm sóc lấy yêu đất không chịu nổi con gái cũng không có như đột phá ma chiều như vậy chạy gấp, hôm nay Lật Thiên chẳng qua là bước nhanh đi nhanh, trong cơ thể linh thức từ lâu toàn bộ thuốc dục mà ra, một bên cảm giác lấy vẻ này hợp thể khí tức nơi phát ra, một bên mơ hồ chống lại lấy xung quanh đáng sợ uy áp. Đã có Lật Thiên cái này cố linh thức chống cự, nguyên bản cơ hồ bị cái này cố uy áp chấn nhiếp e rằng pháp nhúc nhích hồ tộc thiếu nữ, lúc này cũng là nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mang theo hầu như hôn mê thần trí cùng tiêu hao thân thể, tại hồ mị hiệp trở xuống, mạnh mẽ chống đỡ đổi kịp đối phương bộ pháp. Chương 652: Biến dị ma vật. Bước vào xa Bảo khu vực về sau, Lật Thiên Tâm Thần cũng trở nên càng thêm ngưng trọng lên, bộ pháp tuy rằng như trước rất nhanh đều đều, thế nhưng là hai cặp đôi mắt lại gắt gao nhìn thẳng ở vào Sa Bảo trung tâm một chỗ quái dị kiến trúc. Đó là một tòa so với mặt khác Sa Bảo cũng phải lớn hơn ra gấp mấy lần xa đống, không giống với thành lũy hình dạng, mà là giống như một tòa cỡ nhỏ núi lửa, định vậy mà chút nào vô già lan. Nhìn chầm chầm vào cái kia chỗ xa đống trong ánh mắt, khi thì phát ra một tia kinh hãi cùng khó hiểu, không cần lật thiên cố ý cảm giác, khi bọn hắn tiến nhập cái mảnh này xa bảo khu vực về sau, cũng liền thấy rõ cái kia chỗ quái dị xa đống tồn tại, hơn nữa ở đằng kia tòa xa đống ở bên trong, một cái khổng lồ mà đen kị thân thể, đang tại chậm dãi núp nhích. Dùng mắt thường nhìn lại, lộ ra xa đống một đoạn đen kị thân hình đúng là ma tộc thân thể, không lại lại phân biệt không xuất ra là ma tộc chính là cái kia bộ vị. Hơn nữa cái này thân hình so với bình thường ma vật thế nhưng là lớn hơn gấp mấy lần, thật giống như nhiều chỉ ma vật dung hợp cùng một chỗ tựa như. Tiến vào chỗ này ma tộc hang ổ về sau, tuy rằng vẻ này uy áp như trước tồn tại, thế nhưng là cũng không có xuất hiện công kích dấu hiệu, lật thiên một đoàn người cũng liền cẩn thận mà cẩn thận địa vượt qua này tòa xa đống. Dường như chẳng qua là vô tình ý bị tràn ra uy áp, mang theo một loại không mục đích gì cảm giác, nếu như đối phương không có nhằm vào xâm nhập phiến khu vực này bốn người ra tay. Lật thiên cũng sẽ không có đem linh thức thăm dò vào này tòa xa đống ý định. Có lẽ nguyên bốn có thể an toàn đi ra xa bảo khu vực, không chuẩn bởi vì bị linh thức do thám biết về sau, do đó khiến cho đối phương nổi giận. Cẩn thận đi về phía trước thoạt nhìn thuận buồm xôi gió, theo bốn người nhẹ nhàng bước chân, khoảng cách xa bảo trung tâm quái dị xa đống dĩ nhiên càng ngày càng xa. Lật thiên trước mắt, xa bảo khu vực đã sắp đi đến phần cuối. Phía trước còn có một tòa cao lớn xa bảo, chỉ phải đi qua chỗ này. Bốn người coi như là hoàn toàn đi ra cái mảnh này đáng sợ ma tộc hang ổ do đó đại có thể cấp tốc đi về phía trước, chạy tới Tây Châu biên giới, chỉ đã tới rồi biên giới sau bay về phía địa tâm, cái này trường kiếp nạn mới tính chân chính đào thoát. Tràn ngập tại bốn phía đáng sợ huy áp, chẳng qua là loạn xạ phát ra tại đây mảnh xa bạo khu vực, theo bốn người rời xa, vẻ này huy áp cũng trở nên càng ngày càng yếu, lật thiên tâm thần, lúc này mới chính thức buông xuống một ít. Có lẽ sa đống trong cái kia cổ quái ma tộc đang tại ngủ say, do đó cũng không phát hiện trải qua nơi đây bốn người, tại trong lòng chính đang suy đoán vậy chỉ đổ thừa dị ma tộc thời điểm, Lật Thiên cũng đã đến cuối cùng một tòa xa bạo phụ cận, nhưng mà gầy tu sĩ cùng Lang Vương Hồ Vương chính dưới đáy lòng may mắn lấy hôm nay vận may chi tế, sớm đã thần trí mơ hồ ngọc nhi, lại dưới chân vừa trượt, trực tiếp té ngã tại biển cát. Nguyên bản bốn người cẩn thận mà nhẹ nhàng bước chân, không có một tia tiếng vang, thế nhưng là theo Hồ tộc tiểu nữ té ngã, tiên tĩnh dị thường trong biển cát, lập tức truyền ra ngọc Nhi ngã sấp xuống nhẹ văng lên. Phát hiện con gái chống đỡ hết nổi về sau, hồ mị lập tức trong lòng giật mình, đang muốn túi người nâng dậy ngược lại ở một bên ái nữ, một tiếng bén nhọn mà âm trầm gào thét lại bỗng nhiên văng lên. Giống như là ưng minh lại như sói chu tiếng gầm gư ở bên trong, mang theo một cỗ nổi giận khí thức, trực tiếp đem sắp ly khai xa bảo khu vực 4 người bao phủ trong đó, hơn nữa cái loại này sấm nhân gào thét giống như không ngừng từ một cái ma vật trong miệng phát ra Không giống với vừa vừa bước vào sa bảo khu vực lúc vẻ này không hề mục tiêu uy áp, lúc này theo gào thét dựng lên uy áp ở bên trong, tràn đầy địch ý cùng thô bạo, gắt gao đã tập trung vào bốn cái dị tộc chi nhân. Theo gào thét vang lên, gây tu sĩ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía nơi xa cực lớn sa đống. Gào thét cùng uy áp cũng đều đến từ cái kia chỗ xa bảo trung tâm quái dị kiến trúc, mà lúc này, cái kia lộ ra một đoạn quái dị ma vật cũng chậm rãi giơ lên thân thể khổng lồ, lộ ra đáng sợ mà giữ tợn bản thể. Đó là một cái mọc ra ác quỷ đầu lâu ma vật, cùng bình thường ma tộc bất đồng, chẳng những thân hình cực lớn, hơn nữa trên đầu vai nam, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, cái này chỉ ma vật hai cái trên đầu vai, riêng phần mình mọc ra một cái loại thú đầu. Có được ba con đầu lâu ma vật, giống như một cái ba đầu quái vật, từ xa đống trong đứng lên thân thể khổng lồ, sau đó ba song tre kín huyết hồng con mắt, đồng thời nhìn thẳng sắp chạy trốn bốn người. Cảm giác lấy tới người hợp thể trung kỳ huy áp lật thiên sắc mặt trong cũng mang ra một tia kinh ngạc Ba đầu quái vật cái chủng loại kia thân hình, cùng với khác ma tộc thế nhưng là không hề cùng dạng. Bình thường ma tộc phần lớn hai trượng thân cao, coi như là hợp thể ma vật, cũng chẳng qua là thân hình rộng thùng thình ra một ít mà thôi. Hơn nữa ma tộc tướng mạo làm cho người ta sợ hãi như là ác quỷ, có thể cũng không phải là chân chính quỷ diện, kỳ thật ngoại trừ đen kịt bản thể bên ngoài, dung mạo cùng nhân tộc ngược lại là cùng loại, chỉ có điều giữ tận đi một tí. Thế nhưng là cái này chỉ ma vật hình dạng, thật là như ác quỷ. Chi tiêu lao lớn lên răng nanh, càng là giống như yêu thú, hơn nữa ba con đầu lâu ma vật, lật thiên thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ con quái vật này không phải ma tộc, mà là một cái chân chính ác quỷ. Theo trong lòng đích nghi hoặc, cái kia cực lớn quái vật đã đứng thẳng lên, theo đối phương đứng lên, lật thiên cũng phát giác được càng kinh người hơn một màn. Tại con quái vật này trâu ngực, vẫn còn có một há to mộm, không lại nhưng không có mặt máy thai mũi, chẳng qua là một trường kinh khủng miệng khổng lồ, trong miệng trải rộng răng nanh nhưng lại đang không ngừng địa nhai nuốt lấy đỏ thấm dao nhau thì nấc. Theo quái vật trước ngực cái kia trương miệng khổng lồ nhúc nhích, Lật Thiên cũng thấy rõ cái kia trường quái dị miệng rộng trong đồ ăn, đúng là một cái ma tộc nửa người trên. Nguyên Lai like vừa mới không có ngăn trở bốn người ghé qua phiến khu vực này quái vật, chẳng qua là tại thẳng cái ăn mà thôi, mà Ngọc Nhi té ngã tiếng vang, rút cuộc kinh động đến cái này chỉ hưởng thụ mỹ vị quái vật. Nhìn ra đối phương trước ngực cái kia miệng mở lớn trong đồ ăn, Gầy Tu Si thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng quát nói: Biến dị yêu ma, yêu ma một từ, lật thiên lúc trước nghe mục kiếm âm nói qua, hơn nữa về sau tò mò, hắn còn lần nữa tìm đọc qua tô ra tàng thư, đối với biến dị yêu ma, đã có càng sâu rất hiểu rõ. Yêu ma, phần lớn chỉ những đã từng kia thôn vệ qua ma tộc huyết nục do đó mang theo ma tộc khí tức yêu thú, cái này phần lớn, nói rất đúng đa số yêu ma đều là như thế, không lại còn có một loại đặc thù yêu ma, kỳ thật đem đảo lại niệm, liền có thể rất tốt địa lý giải loại này yêu ma đặc tính, ma yêu. Cắn nuốt yêu thú về sau, dần dần sinh ra yêu thú đặc thù ma vật, cũng được gọi là yêu ma, không lại loại này yêu ma số lượng thực sự quá thưa thớt, thưa thớt đến đã liền Bắc Châu ma tộc trong thế giới, đều cơ hồ không có một cái, thế nhưng là một khi xuất hiện một cái loại này thuộc về ma tộc yêu ma, đó chính là một trường hạo kiếp. Chỉ cần cái này chỉ biến dị yêu ma xuất hiện ở nơi nào, nơi nào liền sẽ trở thành một mảnh mai cốt chi địa, đã liền đồng tộc giữa cũng sẽ lọt vào sự điên cuồng của nó thôn phệ. Nghe nói biến dị ma vật Có chứa ma tổ một tia thiên phú, mà thôn phệ, đúng là ma tổ đáng sợ nhất thiên phú một trong, cái kia thực sự không phải là đơn thuần thôn phệ, mỗi khi cái này chỉ biến dị ma vật nuốt mất đồng tộc hoặc là dị tộc về sau, đều hấp thu một ít đối phương tu vi. Nói cách khác, một khi xuất hiện một cái biến dị ma vật, như vậy con quái vật này liền đã có được có thể không cần chính mình tu luyện, chỉ bằng vào lấy thôn phệ những cường giả khác, có thể đạt tới tiến dài đáng sợ năng lực. Chương 653, Lao Gia Hoa Mạc Vài vạn và năm đều rất khó xuất hiện một cái biến dị ma vật, rõ ràng tại lật thiên sắp chạy trốn hoang mạc chiến trường thời điểm gặp được, hơn nữa bị ngã nhào trên đất hồ tộc thiếu nữ kinh động, sau đó cái này chỉ đang tại ăn uống quái vật, liền đem chính mình bữa tiếp theo bữa ăn ngon, định là nơi xa bốn người. Xuất hiện ở ma tộc trong hang ổ quái vật, từ thiên tức cảnh trong mà đến, tại Tây Châu nghỉ lại cái này trăm năm ở giữa, nó chẳng những cho ăn hết đại lượng yêu tộc, còn cắn nuốt không ít ma tộc đồng loại, mấy năm trước. Thậm chí đem một vị hợp thể ma quân sinh sôi thôn phệ, lúc này mới tại mấy trăm năm ở giữa, liền đem tu vi của mình tăng lên tới hợp thể trung kỳ đáng sợ trình độ. Tại ma tộc trong mắt, loại này biến dị ma vật tuy rằng cũng là đồng loại của mình, lại cũng chịu không được nó cái loại này thôn phệ đồng tộc thiên tính. Nhưng mà để lại con quái vật này, hơn nữa không nhớ tiêu hao đồng tộc một cái giá lớn tới đút nuôi dưỡng, hơn nữa càng không ngừng cấp bóc chúng quanh yêu tộc, thậm chí bắt đầu ăn mòn ba đại yêu tộc một trong huyết ly nhất tộc cũng là những lưu lại này tại Tây Châu ma tộc một phần dạ tâm. Dù sao lưu lại tại Tây Châu ma tộc trong coi như là xuất hiện mấy vị hợp thể ma quân, tại đây Tây Châu xâm lược chút ít cỡ nhỏ yêu tộc hoàn thành, thế nhưng là cái kia ba đại yêu tộc thật sự là ba cái quái vật khổng lồ, bằng vào điểm ấy thế lực, căn bản lay bất động ba đại yêu tộc mảy may, mà xuất hiện cái này chỉ biến dị ma vật, liền biến thành ma tộc đám bọn chúng một phần kỳ vọng. Kỳ vọng con quái vật này có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành là hợp thể hậu kỳ thậm chí đại thừa Cường giả, dù là tộc nhân bị kia thôn phệ, chỉ cần thực lực của nó dần dần cường đại, như vậy Tây Châu, thì có thể biến thành ngoại trừ Bắc Châu bên ngoài thứ hai ma giới. Đều muốn thừa dịp cơ hội lần này đem Tây Châu chiếm cư ma tộc đám, đã chịu con quái vật này trăm. Nhiều năm, cũng rút cuộc đem dưỡng thành một cái hợp thể trung kỳ cường đại tồn tại, lần này quyết chiến, cái này chỉ biến dị ma vật, chính là ma tộc đám cuối cùng giết quân cờ nghỉ lại tại ma tộc trong hang ổ quái vật, không đợi đến công tới yêu tộc, liền đem phát hiện ra trước đều muốn chạy trốn chiến trường bốn cái đao binh, vì vậy đương nhiên mà đem bốn người trở thành bốn phần bữa tiệc lớn trước điểm tâm. Sợn hết cả gai ốc gào thét, vang vọng hoa mạc, ngắn ngủi mà kinh khủng gào rú về sau, cái này chỉ cực lớn ma vật vậy mà đem nghỉ lại cái này tòa cự đại sa đống phá hủy, lộ ra chân chính đáng sợ bản thể. Ba con đầu lâu quái vật, nửa người dưới, vậy mà sinh trưởng bốn cái chân, thoạt nhìn càng thêm không giống ma vật. Giống như một cái hung thú, vừa mới hiện thân, quái vật liền hướng về Lật Thiên bốn người vào tới, tốc độ kia cực nhanh vẫn còn lướt nhanh như gió, trong chấp mắt liền đã đi tới phụ cận. Gần 10 trượng cao lớn quái vật xuất hiện ở Lật Thiên trước mặt, thân thể khổng lồ cùng cái loại này hoảng sợ bộ dáng, đem bốn người sinh sôi chấn nhiếp tại nguyên chỗ, nhất thời lại không dám vọng động mảy may. Vừa mới vẫn còn may mắn lấy thoát ly pháo hôi vận mạng bốn người, không nghĩ tới còn không có chạy ra long đàm, liền lại tiến vào hang hổ. Có được khổng lồ uy áp quái vật Đem lang vương cùng hồ vương chấn nhiếp được lạnh run lúc này hồ mị càng ngay cả nâng dậy nữa như khí lực đều không có, giống như khí lực cả người, đều bị cái này chỉ cường đại dị thú hút đi, trong mắt ngoại trừ sợ hai bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng. Nếu là ở hôn chiến ở bên trong, pháo hôi đam có lẽ còn có thể dựa vào lấy nhạy cảm tâm trí rời xa những hợp thể kia ma quân, tuy rằng cuối cùng vận mệnh hẳn phải chết, có thể ít nhất còn có thể cùng những hóa thần kia ma vật đến đồng quy vô thận, cái này khen ngược. Ở trung quanh không có bất kỳ địch nhân dưới tình huống xuất hiện một cái hợp thể trùng kỳ ma vật, buôn cái hóa thần yêu tu tuyệt đối không có nửa phần đường sống, chỉ sợ sau một khắc phải tiến vào người ta bụng. Sớm biết như vậy bị người trở thành đồ ăn, còn không bằng chết trận tại hoang mạc tới thoải mái. Tại trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ lang vương cùng hồ vương, lúc này cũng đều tâm như cho tàn, mà trước mắt cái kia cực lớn quái vật đang dần dần ép xuống thân thể, bắt đầu chọn đệ nhất miệng đồ ăn. Chỗ ngực miệng lớn, đang trách vật cúi người chi tế nhỏ một mảnh sền sệt nước miếng, chính rơi vào hồ tộc thiếu nữ bên chân, cái kia ba con giữ tận đầu lâu, càng là ngay ngắn hướng địa nhìn thẳng ngã xuống đất Ngọc Nhi. Canh hôi khí tức, theo quái vật tiếp cận trở nên càng ngày càng đậm, thần chí đã mơ hồ hồ tộc thiếu nữ, lúc này đúng là bị cái loại này hợp thể cường giả khí tức sinh sôi đánh thức, sau đó Ngọc Nhi liền thấy rõ trước mắt kinh khủng kiếm mà kinh hãi hình ảnh. Tâm thần rung mạnh, biến thành ngốc chất ánh mắt, liền theo sợ hãi đều không thể phát ra thiếu nữ, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Buồn bã cùng đợi mình bị không cách nào kháng, cự cường đại tồn tại thôn phệ, thẳng đến trước mắt xuất hiện một đạo kim mang. Đó là một thanh thon dài mà phong cách cổ xưa trường kiếm, mang theo trói mắt ánh sáng chói lỏi, bắn ra lấy một mảnh chân dương chi lực. Véo lấy phiền phức mà tối nghĩa kiếm quyết, gây tu si thần sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể linh lực tức thì bị thúc dục đến mức tận cùng. Lật Thiên cũng không bố trí xuống chân dương kiếm trận, mà là lấy kiếm bí quyết tế ra vạn bình chi lực, một thanh chuôi diễn dương kiếm giống như đạo đạo hư ảnh cấp tốc dung nhập tiến chủ kiếm trong cơ thể. Chân Dương kiếm trận nổ lúc phạm vi cực lớn, mà ở trong đó vẫn là chiến trường biên giới, vì không làm cho huyết ly những cường giả kia chú ý, Lật Thiên lấy kiếm bí quyết thúc dục ra vạn trôi diễn Dương kiếm, trong một chớp mắt, vạn kiếm quy nhất linh bảo, dông nhiên hóa thành một cái kim sắc cự long, hiện hiện đang trách vật trước người, cùng hắn lạnh lùng đối nghịch. Chân Dương chi lực nổi lên lập tức, ba đầu quái vật cũng cảm giác đã đến thiên địch khí tức, tham lam mà thần sắc dữ tợn ở bên trong, lập tức mang ra một tia sợ hãi. Sau đầu huyết hồng mắt to, cũng bông tha cho hồ tộc thiếu nữ, đồng thời gắt gao nhìn thẳng trước người Hoàng Kim Cự Long. Dùng chân dương linh bảo trấn nhiếp ở quái vật về sau, lật thiên chậm rãi cuối người, ôm lấy ngã xuống đất thiếu nữ, rồi sau đó chậm dài hướng lui về phía sau xuất ra. Đã đem tâm thần nhắc tới cực hạn, gây tu si chuẩn bị thời khắc ra tay, nếu là cái này chỉ biến dị ma vật không chịu buông tha mấy người, cái kia không thể nói trước chỉ có thể dùng linh bảo bên trên chân dương chi lực, đến một cuộc tử đấu rồi. Nhìn qua dần dần lui về phía sau bốn người cùng cái kia tràn ngập chân dương chi lực cự long, giữ tợn quái vật lần nữa phát ra âm trầm gào rú, giống như cực kỳ phẫn nộ, không lại nhưng lại không ra tay, chẳng qua là trừng mắt sáu đầu huyết hồng con mắt, nhìn xem cái kia sắp cửa vào đồ ăn càng lùi càng xa. Bị trọc giận quái vật, giống như chính đang do dự có hay không muốn đối kháng cái kia chân dương cự long, Lật Thiên trôi này diễn dương kiếm bản thân uy lực đối với nó mà nói, còn sẽ không quá mức sợ hãi, thế nhưng là cái loại này chân dương chi lực Thật sự là ma vật đám bọn chúng khắc tinh, cái này vài bốn máu ăn coi như là ăn, chỉ sợ cũng được thập phần chắt miệng. Mắt thấy đến miệng đồ ăn sắp chạy trốn, ở đằng kia đầu kim long cũng tùy theo rời xa về sau, quái vật lệ khí lần nữa bay lên, trong mắt ác mang bạo khởi phía dưới, quyết định muốn đem bốn người kia tính cả lấy cái kia kim long cùng nhau nuốt vào. Chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào chấn nhiếp qua biến dị ma vật, đáy lòng nổi giận cuối cùng biến thành thô bạo, ngực miệng rộng càng là bỗng nhiên mở ra. Giống như một cái đi thông ú minh đen kỵ thông đạo. Ngựa miệng rộng dường như tại y mắng gào thét, ma quái vật bốn chân càng là chậm dại vốn lượng, tại đây chỉ biến dị ma vật sắp đập ra chi tế, lui về phía sau lấy lật tiền cũng phát giác được đối phương khắc thường, vì vậy khẽ thở dài một tiếng, dừng lại bước chân, diễn dương kiếm bên trên chân dương chi lực càng là mãnh liệt dựng lên. Đang tại lật thiên chuẩn bị ra tay liều chết chi tế, xa xa đông nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, theo tiếng vang, tại ma tộc xa bảo biển giới Đột nhiên nổi lên một mảnh mảnh liệt biển lửa, ngay tại lúc đó, mơ hồ tiếng chém giết càng là từ xa mà đến gần. Đó là hợp thể cường giả xuất thủ pháp thuật, yêu tộc cùng ma tộc chiến trường, đã bị đẩy mạnh đến hoang mạc ở chỗ sâu trong, sắp đi tới ma tộc hang ổ cái mảnh này xa bạo khu vực. Nộ mạnh kinh động đến sắp đập ra ba đầu quái vật, giống như bị cái này âm thanh đột nhiên nổ tiếng vang trọc giận, khổng lồ quái vật đem mục tiêu chuyển hướng về phía sau lưng, tùy theo vậy mà buông tha cho đánh giết Lật Tiên bốn người, thân thể khổng lồ bạo khởi bên trong. Hướng vể công tới vô số yêu tộc đánh tới. Sắp xảy ra từ đấu bị như thế hóa giải, Lang Vương cùng Hồ Vương lập tức thần sắc đại hỷ, mà bên người gầy tu sĩ bỗng nhiên thu hồi Hoàng Kim Cự Long, trong cơ thể linh lực bạo khởi bên trong, ôm Ngọc Nhi một bước bước vào hư không. Đi! Lật thiên thân ảnh tiêu tán chi tế, chỉ để lại một tiếng quát nhẹ, Hồ Vương Lang Vương lập tức ngầm hiểu, đồng thời thi pháp, trốn vào hư không, tái xuất hiện chi tế, đã tại phía xa ngoài mấy trăm giảm. Mượn quái vật bị hai tộc chiến đoàn hấp dẫn chi tế, lật thiên không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, lúc này nếu không đi, bọn hắn lấy mấy người cần phải lại bị cuốn vào trận kia hung tàn chiến hỏa chính giữa. Mấy lần trốn vào hư không về sau, bốn người thân ảnh đã đi tới hoang mạc chỗ sâu nhất, Tây Châu biên giới cũng mơ hổ có thể thấy được. Quay đầu lại nhìn nhìn các loại pháp thuật nổi lên hoang mạc, gầy tu si trong mắt lạnh léo, rồi sau đó lần nữa đi về phía trước, vô dụng bao lâu, liền đi tới Tây Châu biên giới, sau đó trực tiếp nhảy ra Tây Châu Mạo hiểm trốn chết hành trình, tại lúc này tính là chân chính thành công, Lang Vương mang theo không hiểu kinh hỉ, Hồ Vương mang theo vui mừng phấn sắc, mà Đồng Sâm chi chủ cũng dưới đáy lòng thở dài ra một hơi. Chỉ muốn rời đi Tây Châu rồi sau đó trên mặt đất tâm luận quanh đi, coi như là hoang mạc bên trên đánh ra cái long trời lở đất, cũng cùng bốn người này không quan hệ, có thể ở ma tộc chính giữa đột xuất vòng đây, còn không có bị huyết ly nhất tộc coi là phản loạn, lật thiên lần này trốn chạy để khỏi chết kế hoạch, đến tận đây xem như viên mãn đến đến Đông Sâm 4 người ngoại trừ vết thương chồng chất bên ngoài, đều đều không có chết nguy hiểm. Viên mãn thành công kế sách, vì là bốn người mang đến mới sinh cơ, chỉ cần bọn hắn trên mặt đất tâm lượng quanh hồi Đông Sâm huyết ly nhất tộc cũng sẽ không phát giác được chút nào, trận này thai bay vạ gió tại lật đại vương dưới sự dẫn rát rút cuộc bị phá giải, chẳng qua là đang cùng ma vật đám chém giết tại một chỗ huyết ly yêu tộc, thật đúng sẽ không có phát giác được chạy trốn chiến trường đảo binh đến sau. Ít nhất Cái kiếp như cũ đứng ở hoang mạc biên giới cồn cắt lên, vì là tộc nhân đốc chiến yêu hoàng phi, khỏe miệng cái kia bôi nhàn nhạt cười lạnh, tại mơ hồ biểu thị lật trời mặc dù trốn ra chiến trường, nhưng lại không chạy ra đáng sợ cường giả trong lòng bàn tay. Nhảy ra Tây Châu lập tức, gầy tu sĩ cũng không phát hiện, hậu tâm chỗ trên da thịt, một đóa nhàn nhạt hoa mai ẩn ký, đột nhiên hiện hiện, dường như một loại biến hóa kỳ lạ hình xăm, không lại sau một lát, liền lần nữa biến mất không thấy. Bị cường giả gieo xuống truy tung bí thuật, Lật Thiên chút nào không phát hiện, tại nhảy xuống Tây Châu về sau, Linh Bảo diễn dương kiếm lần nữa phá không mà ra, tại chủ nhân thúc dục xuống, hóa thành một thành cự kiếm. Bước lên Linh Bảo về sau, tùy theo mà đến lang Vương cùng Hồ Vương cũng nhao nhao tế ra Pháp Bảo, bọn họ bản thể cũng không phải là phi hành yêu thú, đều muốn ngự không đi xa, cũng cần mượn nhờ Pháp Bảo chi lực. Truy cập Một bên khống chế lấy Linh Bảo cấp tốc rơi xuống, Lật Thiên một bên cảm giác một phen thủy trung ôm vào trong ngực Ngọc Nhi. Tại phát giác được hồ tộc thiếu nữ chẳng qua là bởi vì độc tổn thương mới khỏi, mệt mỏi quá độ mà cũng không đáng lo về sau, lúc này mới yên tâm. Ba đạo lưu quang dần dần chìm vào đến sần đồi ở chỗ sâu trong, cuối cùng biến mất tại Tây Châu phản diện, thành công đào thoát chiến đoàn bốn người, lượn quanh hành tại địa tâm, hướng về đồng xâm phương hướng tiến đến. chương 654, Hồ Vương lo lắng. Phi hành trên mặt đất tâm bốn người, giống như phi hành trong đêm tối, ấm lánh mà hắc ám địa tâm, quanh năm mang theo một cổ áp lực khí kh Nếu là dùng linh thức cảm giác những đến từ này điệu tâm khí tức, sẽ nên đón cả tòa Tây Châu đáng sợ huy áp. Đó là một cỗ tự nhiên cường đại huy áp, đến từ chính một tòa lục địa áp chế chi lực, dường như thiên đạo, các sinh linh linh hồn sẽ tại cố khí tức này phía dưới run rẩy, sợ hãi, thậm chí sinh ra hào giác. Cùng tu vi không quan hệ, cùng cùng tổ tiên không quan hệ, chỉ cần là còn sống sinh linh, đều muốn bị quá mức cực lớn Tây Châu chô áp chế, trừ phi những không sợ kia thiên địa cường đại huấn ph mới có thể thời gian dài địa cảm giác bốn phương chi địa phản diện. Tồn tại ở trong thiên hạ sinh linh, tổng sẽ xuất hiện một ít dị loại, ví dụ như cái loại này thôn vệ đồng tộc biến dị ma vật, ví dụ như lúc này đang lấy linh thức cảm giác chạm đất tâm gầy tu sĩ. Chạy trốn tới điệu tâm về sau, lật thiên một đoàn người cũng không tính chân chính phát hiểm, ban đầu ở Đồng Châu tìm kiếm điệu tâm thời điểm, lật thiên thế nhưng là gặp được qua một mảng lớn làm cho người ta sợ hai yêu ma, tuy rằng điệu tâm cẩn cối hoa vu. Nhưng như cũ tồn tại không biết đáng sợ này nguy hiểm. Lúc trước theo mục kiếm âm tìm kiếm điệu tâm thời điểm, Lật Thiên vẫn tràn ra lấy linh thức, hôm nay cũng là đồng dạng cảm giác lấy thật lớn phạm vi, đối với người khác mà nói quá mức áp lực điệu tâm, với hắn mà nói đến không có gì quá lớn cảm giác, ngoại trừ có chút không lớn thoải mái bên ngoài, cũng không cái gì không khỏe. Dựa vào cường đại hồn lực đến triệt tiêu chạm đất tăm áp bách, gầy tu sĩ khống chế lấy linh bảo phi hành tại phía trước nhất, Lang Vương cùng Hổ Vương tại theo sát phía sau đối với theo Linh bảo tốc độ, cùng phi hành cổ bảo kém một thành, mà lang Vương cùng Hồ Vương khống chế pháp bảo, so với Linh bảo lại một thành, tuy rằng hai vị yêu tu cũng đều bước ra toàn lực, thế nhưng là phi hành tốc độ, như cũ không tính quá nhanh. Cảm giác đến hai người pháp bảo tốc độ về sau, Lật Thiên cũng sẽ không có toàn lực thúc dục Linh bảo, cùng hai người bảo chỉ tương ứng tốc độ. Phi hành cổ bảo hủy hoại, Lật Thiên ngược lại là cũng không phải là quá mức đáng tiếc, dù sao hắn có được Linh bảo, đang phi hành tốc độ bên trên mặc dù không có hỏa phượng như vậy rất nhanh. Thế nhưng chậm không giới quá nhiều, thế nhưng là Pháp bảo thì không được, dựa theo cái kia hai vị yêu tu hôm nay tốc độ phi hành, so với phi hành cổ bảo cự ưng trạng thái đều có vẻ không bằng, cũng không biết chạy về Đông Sâm muốn hào phí bao lâu. Tuy rằng phi hành tốc độ không nhanh, Lật Thiên cũng không có cái gì lo lắng, trốn ra chiến trường về sau, bọn hắn mấy vị này đến từ Đông Sâm phá hôi, cũng liền chạy trốn vận mệnh bi thảm, sớm đi trễ chút phản hồi Đông Sâm, cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần cái này lên đường bình an là tốt rồi. Không có ở đây chú ý lang vương hồ vương tốc độ phi hành, lật thiên chỉ để ý tràn ra khổng lồ linh thức đến cảm giác chung quanh địa tâm tình huống, bảo đảm lấy chỗ trải qua khu vực bên trong không có gặp nguy hiểm tồn tại. Liên tiếp 2 tháng, bốn người như trước chạy như bay trên mặt đất tâm âm ảnh chính giữa, mà chỗ trải qua khoảng cách, mới vừa vặn tiếp gần một nửa. Đông xâm vị trí tại Tây Châu phía đông biên giới, mà hoang mạc vị trí tại Tây Châu Tây Nam, đoạn này đường xá kỳ thật thực sự không phải là Tây Châu Đông Nam hai bên, phản hồi đông xâm đường x cũng chỉ là bay vọt hơn phân nửa Tây Châu mà thôi. Bị trinh giao nộp đến thời điểm, Lật Thiên bọn họ là thừa lúc cái kia cực lớn dị thú, chỉ có 2 tháng liền chạy tới chiến trường, mà phản hồi thời điểm là khống chế linh bảo, hắn tốc độ của mình ngược lại là có thể tại nhanh lên vài phần, chẳng qua là sau Lưng Lang Vương cùng Hồ Vương, có thể đã không đuổi kịp. Lang Khiếu cùng Hồ Mị pháp bảo, kiểm chế Lật Thiên tốc độ, cuối cùng gầy tu sĩ dứt khoát lại để cho hai người thu hồi phát bảo, ngồi vào hắn chuôi này biến lớn diễn dương kiếm lên. Rồi sau đó toàn lực thúc dục Linh Bảo đi nhanh. Hồ tộc thiếu nữ tại đây 2 tháng trong lúc, đã khôi phục rất nhiều, không lại may mắn nữ hải nhi nhưng không có chính mình phi hành, mà là một mực ngồi ở lật thiên sau lưng, nhìn trước mắt gầy bóng lưng, khi thì ngưng thận, khi thì bối rối, khi thì sắc mặt tường đỏ, khi thì ý nghĩ kỳ quái. Lúc trước cùng Lang Vương cũng đều một mình khống chế pháp bảo Hồ Vương, còn không có phát hiện nữ nhi biến hóa rất nhỏ, lúc này bị lật thiên gọi lên diễn dương kiếm về sau, cũng phát giác được Ngọc Nhi bất động. Cái kia rõ ràng chính là chỗ này nha đầu xuân tâm dùng động dấu hiệu. Trong nội tâm cười thầm hồ mị, cũng không nói ra tâm tư của con gái, ngược lại suy nghĩ như thế nào mới có thể tác hợp ái nữ cùng lật đại vương kết thành một đôi quyến lữ. Cỡ nhỏ yêu tộc thế lực, cũng không giống như cái kia ba đại yêu tộc, không thích cùng dị tộc quan hệ thông ra, vì thế lực của mình cùng tộc quần Một ít nhỏ yếu yêu tộc, có thể không ngại leo lên bên trên cường đại yêu tu. Hơn nữa lật đại vương tại vì khó thời điểm đối với Ngọc Nhi rỗi ra viên thủ cũng chứng minh là đúng lấy vị này gầy yêu tu, tâm địa có phần thiện. Dù sao lang tộc đều là chút ít thu cạnh chẳng hán, lật đại vương thu cái dung mạo xinh đẹp hồ tộc thiếu nữ, mới tốt phối hợp cái kia đông xâm chi chủ tên tuổi. Tại trong lòng âm thầm vì con gái đã chọn như ý lang quân hồ vương, nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm đắc ý, chẳng qua là không lâu về sau, hồ mị liền lần nữa lo lắng. Vị này đang tại quy hoạch gái nữ hạnh phúc chi lộ hồ tộc chi vương, chật nhớ tới một chuyện, nàng cho tới bây giờ thậm chí vẫn không biết lật thiên bản thể rút cuộc là cái gì yêu thú. Yêu tộc trong bất đồng chủng loại kết thân, thập phần thông thường, không lại loại này kết thân, đều là một ít bản thể là loại thú yêu vật phi cầm, giá thú, thậm chí đáy nước loài cá, đều có thể xưng là thú vật thế nhưng lại yêu tộc trong còn có một loại tương đối đặc thú yêu vật quanh năm nghỉ lại trong lòng đất, không thích ánh mặt trời, chỉ yêu hâm u, gọi là trùng tộc. Nhớ tới những tuy rằng kia cũng có thể bằng vào tu vi tăng lên mà hóa thành thân người trùng tộc Hồ vương lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nếu là đại vương bản thể là một cái trùng loại, vậy cũng liền có chút phiền phức rồi, tuy rằng hắn dùng thân người cùng nữ nhi của mình thân mật thời điểm, cũng không có gì khác thường, thế nhưng là hai người một khi sinh ra hậu đại. Tại trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái mọc ra hồ tộc đầu lâu, mà thân thể nhưng là một cái thật dài đại trùng tử quái dị hình ảnh, hồ vương sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên, xem trọng bên người lang vương đều có chút không lớn tự tại. Lăng khiếu còn tưởng rằng hồ mị là bị cái này địa tâm vi áp cho chấn nhiếp được thần thái quái dị đâu. Đang tại cẩn thận địa cảm giác lấy chung quanh gầy tu sĩ, một bên khống chế linh bảo đi nhanh, vừa quan sát lấy đỉnh đầu địa thế, đối với sau lưng yêu tu cổ quái tâm tư, cũng không có phát hiện, thật tình không biết chính mình vậy mà có thể bị người tưởng tượng thành một cái lớn côn trùng thành tinh. Lần nữa phi hành gần tháng, lật thiên lúc này đã bay vọt phản hồi đông xâm một nửa khoảng cách, còn có 2-3 tháng phi hành, có thể bay ra Tây Châu. Rồi sau đó đến phía đông biên giới. Hơn phân nửa lữ trình, tuy rằng đơn điệu, không lại nhưng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Này một ít thời gian, đối với đã từng hao phí trăm năm qua bay vọt đại dương mênh mông lật thiên mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tràn ra bốn phía linh thức, như trước không có yếu bất nửa phần, đối với âm u Tây Châu phản diện, Lật Thiên có thể nói không tốt có thể hay không gặp được cái gì dị biến, thật vất vả chạy trốn ma tộc chiến trường, hắn cũng không muốn tại đây điệu tâm tại gặp được cái gì nguy cơ. Cẩn thận linh thức, cảm giác chạm đất tâm thật lớn phạm vi, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lướt qua các loại hình dạng mặt đất, có lúc là một mảnh hình thành khu vực, có khi nhưng là cự thạch lầm đứng, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít ngược lại sinh trưởng ở địa tâm quái dị thực vật. Can tối mà âm u tây châu phản diện, yên tĩnh được thập phân áp lực, nơi đây ngoại trừ gió lạnh bên ngoài, cũng chỉ có Lật Thiên khống chế cái kia đạo kim mang, theo khổng lồ linh thức xẹt qua đỉnh đầu một chỗ quái dị tầng nham thạch địa vực thời điểm, bay nhanh diễn dương kiếm, vậy mà chậm rãi ngừng lại. Chương 655 Địa tâm Long Uy dần dân dừng lại linh bảo phía trên lật thiên thần sắc mang theo một phần nghi hoặc khổng lồ linh thức càng là cẩn thận địa cảm giác lấy đỉnh đầu cái kia mảnh quái dị tầng nham thạch khu vực dừng lại linh Bảo cử động lệnh Hồ Vương cùng Lang Vương cũng đều thần sắc biến đổi hai vị yêu tu càng là cẩn thận địa nhìn qua đỉnh đầu cái kia mảnh hát ám âm thầm điều động lấy trong cơ thể linh lực cũng không dám như lật thiên như vậy trực tiếp dùng linh thức cảm giác địa tâm sau nửa ngày về sau Trung quanh cũng không xuất hiện cái gì dị thú hoặc là ma vật, cũng không có cái gì nguy hiểm dấu hiệu, bạch mi lang vương lập tức càng thêm rất nghi hoặc, thấp giọng hỏi, lật đại vương, thế nhưng là phát giác cái gì tình hình nguy hiểm. Lang vương nghi hoặc, cũng là hồ vương nghi hoặc, tội liên đối tại lật thiên sau lưng ngọc nhi cũng thần sắc khẽ biến, cùng đợi đông sâm chi chủ giải tỏa nghi vấn. Vô sự, chẳng qua là đối với cái này chỗ mặt đất có chút tỏ mỏ mà thôi. Đến từ chính lật thiên hồi phục, lại để cho ba vị yêu tu lập tức yên tâm. Chỉ muốn không có gì nguy hiểm, bọn hắn đối với cách đỉnh đầu mặt đất rút cuộc là nham thạch hay vẫn là cắt đất, cũng không có nửa phần hứng thú. Nếu như Lật Thiên nói vô sự, ba người liền không tại nhiều hỏi, tính tọa tại diễn dương kiếm lên, cùng đợi lần nữa lên đường, chẳng qua là đã chờ đợi đã lâu. Lật Đại Vương như cũ không có phải đi ý tứ, giống như đối với cách đỉnh đầu mặt đất cực kỳ hiếu kỳ. Lang Vương cùng Hồ Vương cũng không hiểu Lật Thiên cử động, coi như là để cho bọn họ chứng kiến đỉnh đầu cái kia đá phiến đất đá bề ngoài Bọn hắn cũng không cách nào suy đoán ra cái gì, thế nhưng là hôm nay lật thiên trong nội tâm, nhưng là càng phát ra thừa nhận, chỗ này địa tâm tầng nham thạch địa vực, cùng năm đó bản vân ly tổ có quan hệ. Trên đỉnh đầu nham thạch địa vực, thoạt nhìn chút nào không dị dạng, chẳng qua là tại đây mảnh nham thạch khu vực ở trung tâm, tồn tại một cái hố to, mà cái này hố, chính là lật thiên dừng lại nguyên do. Nham thạch trong hố, hiện lên tam giác hình dáng, giống như bị người ở trong đó đào ra một tòa núi nhỏ, mà cái này hố hình h Tại lật thiên xem ra lại cực kỳ nhìn quen mắt, nếu như đem vô ưu đảo bên trên cái kia khối long hồn vách tường đưa đến, lật thiên có thể kết luận, hầu như có thể kín kẽ mà đem chỗ này hố nổi vào. Long hồn vách tường xuất xứ, dĩ nhiên là tại Tây Châu Địa Tâm. Bất kể là kiếp trước tu sĩ trời, hay vẫn là hôm nay lật thiên, đều tại vô ưu đảo bên trên sinh hoạt quá nhiều năm, đối với này tòa dựng đứng tại ở trên đảo chỗ sâu long hồn vách tường, hắn thế nhưng là cực kỳ quen thuộc, khi hắn xem ra, chỗ này hố hình dạng cùng long hồn vách tường vậy mà một tia không kém. Ly tổ xông qua kiếp vân hải hàng lâm đến bản Vân Phong đỉnh, Lật Thiên đã suy đoán ra kia tất nhiên là vì long hồn vách tường mà đến, như vậy ly tổ năm đó tu vi, có lẽ tại hợp thể đỉnh phong, cho nên mới đối với có thể tăng lên tiến giai đại thừa tỷ lệ long hồn đan, cực kỳ để trong lòng, mới có thể liều lĩnh địa đuổi theo long hồn vách tường, xông qua kiếp vân hải. Nếu như long hồn vách tường lúc ban đầu là xuất hiện ở Tây Châu Địa Tâm, như vậy ly tổ năm đó cũng chắc có lẽ không là mình tìm được. Nhất định còn có những cường giả khác tranh đoạn, nếu không coi như là long hồn vách tường lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị hợp thể cường giả rời tay rơi xuống năm màu vân hải. Đứng yên ở cự kiếm bên trên gầy thân ảnh, suy đoán lấy năm đó ly tổ cùng những cường giả khác bởi vì này khối long hồn vách tường ác đấu. Hồi lâu sau, Lật Thiên thần sắc khẽ động, trực tiếp nhảy ra diễn dương kiếm, ngựa không mà đi, đi tới cái kia trô cực lớn hố phụ cận. Phát hiện Lật Thiên bay đi điệu tâm, lang Vương cùng Hồ Vương thần sắc mặt khẽ biến không lại cũng không có nói cái gì đó, chỉ là có chút lo lắng chờ ở cự kiếm bên trên. Mang theo một phần khó hiểu, Lật Thiên đi tới hố phụ cận, rồi sau đó lần nữa cẩn thận địa cảm giác hồi lâu, thanh tú mi phong lại càng nhỏ càng sâu. Đối với ly tổ lai lịch, Lật Thiên đã kết luận kia chính là huyết ly nhất tộc vạn năm trước mất tích ly hoàng huyết dự, đã liền đối phương truy đổi long hồn vách tường lướt qua kiếp vân hải, do đó người bị thương nặng, Lật Thiên cũng có thể đoán được cũng không nghi hoặc ly tổ như thế nào tìm được cái này khối khảm nạm trên mặt đất tâm long hồn vách tưởng. Đối với ly tổ lúc ấy cùng ai tại tranh đoạt long hồn vách tưởng, lật thiên cũng không có cái gì hứng thú, lại để cho hắn nghi hoặc chính là, cái kêu long hồn, tại sao phải nghỉ lại trên mặt đất tâm trô sâu một mảnh nham thạch chính giữa. Thế gian sinh linh chủng loại đa dạng, riêng phần mình có hình thái bất đồng linh hồn, chỉ có thân thể vẫn lạc chi tế, linh hồn mới có thể hoàn toàn thoát ra bên ngoài cơ thể, rồi sau đó dần dần tiêu tán tại hư vô Tiến vào minh giới, cùng đợi tiếp theo luân hồi. Có lẽ có chút ít toán niệm quá nặng hồn phách, không muốn buông tha cho bản thân chấp nghiệm, do đó hóa thân thành âm hồn, dù đáng trên thế gian, giống như năm đó tam thốn đạo nhân, cũng có chút linh hồn tại mất đi thân thể về sau, lập tức túc nhập một ít dị bảo, do đó tránh cho tiêu tán, giống như âm thúc cùng vạn yêu chi địa chỗ sâu viễn cổ yêu hồn. Dừng lại trên thế gian linh hồn, chắc chắn tồn tại nhất định được mục đích, có thể là một phần chấp nghiệm, có thể là một phần thù hận cũng có thể là một phần thủ hộ. Vô Ưu Đảo bên trên Long Hồn vách tường tuy rằng thần kỳ, thế nhưng là kia bản thân chỉ là một khối bình thường thạch bích mà thôi, cũng không phải gì đó dị bảo, dùng chân linh chi hồn tốc nhập bình thường thạch bích, kết cục chính là lâm vào vĩnh cửu ngủ say, cho đến đạo này hồn phách, tại tuế nguyệt an mòn xuống, tan thành mây khói, sẽ cùng luân hồi vô duyên, đó là chân chính tiêu tán, tại lục đạo bên trong, đều tại không một kia dấu vết mà theo. Chân linh không phải dã thú, tuy rằng chân linh phần lớn khinh thường ở hóa thành thân người Thế nhưng là kia linh trí cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác biệt, cái này chỉ túc nhập nham thạch long hồn, tuyệt không phải không mục đích gì, như vậy, nó dùng linh hồn hình thức nghỉ lại tại Tây Châu Địa Tâm, lại đã ngọn nguồn vì cái gì? Một khi túc nhập thạch bích, long hồn đem không cách nào đơn giản vọng động, tồn tại ở cái mảnh này nham thạch chính giữa, thật sự là không có có chỗ tốt gì, chẳng bằng tản đi hồn lực mà đạp vào luân hồi, chẳng lẽ, cái kia long hồn là ở thủ hộ lấy cái gì, cái mảnh này nham thạch khu vực ở chỗ sâu ch� Tồn tại long hồn cực kỳ coi trọng đồ vật. Hố bên ngoài tu sĩ, suy đoán lấy lúc trước cái này chỉ long hồn ý đồ chân chính, sau đó Lật Thiên thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, trầm ngâm hồi lâu sau, vậy mà thuốc dục trong cơ thể linh lực, thi triển ra ngũ hành độ thuật, muốn trốn vào cái mảnh này nham thạch khu vực, nhìn xem nham thạch ở chỗ sâu trong, hay không còn có cái gì gì bảo. Suy đoán nghỉ lại ở chỗ này long hồn, tuyệt không phải không mục đích gì, gầy tu sĩ cũng liền đều muốn tìm tòi cuối cùng, xung quanh không có gì nguy hiểm dấu hiệu. Nếu như có thể tìm được long tộc không tiêu hao phí hồn lực đến thủ hộ dị bảo, đó cũng là một cuộc thiên đại tạo hóa. Quyết định chú ý về sau, Lật Thiên bản thể bên trên dĩ nhiên bắt đầu khởi động lấy tinh thuần thổ linh lực lượng, rồi sau đó bằng vào cái này Cố Linh khí, trốn vào tầng nham thạch chính giữa, chẳng qua là vận dụng thổ độn chi thuật tu sĩ, không đợi tiến vào nham thạch chính giữa, đồng nhiên một cổ cự lực chuyển đến, đem Lật Thiên thân hình trực tiếp vang tung toé. Thực sự không phải là gặp cái gì cương địch, cũng không phải lâm vào cái gì hiểm cảnh. Lật Thiên bị văng tung tóe nguyên do, dĩ nhiên là không có trốn tiếng cái kia mảnh nhìn như bình thường tầng nham thạch mặt đất. Bay ngược ra tầm hơn 10 trượng về sau, Lật Thiên ổn định thân hình, thần sắc cổ quái địa lần nữa đi vào tầng nham thạch địa vực phụ cận, rồi sau đó thúc dục ra thiên cực chi diễm, đem thần thức dung nhập trong đó, bắt đầu dùng cường đại pháp thuật chí lực, cảm giác lấy cái mảnh này quái dị khu vực. Sau nửa ngày về sau, phiêu đãng tại tầng nham thạch trong cái kia cái thật lớn hố bên trong quất sắc mặt hỏa diễm, bị gây thân ảnh thu hồi. Lật thiên thần sát, lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng lên. Dung dung nhập pháp thuật thần thức đến cảm giác, là lật thiên dùng để hiểu rõ tiên tộc thủ đoạn, loại phương thức này cảm giác, có chứa phá hư tính chất, hầu như không cách nào dùng để cảm giác vật còn sống, dù sao dùng trời chi chi diễm tới nhập thân người, có thể là một loại sát chiêu rồi, nhưng là dùng để cảm giác tử vật, so với linh thức càng thêm cẩn thận rõ ràng. Sử dụng độn pháp đều không thể trốn vào tầng nham thạch mặt đất, tuyệt không phải bình thường kết cấu. Không phải cái mảnh này nham thạch trong dung hợp lấy kỳ dị tài liệu luyện khí, chính là trong đó tồn tại cường đại cấm chế chi lực. Quất sắc mặt hỏa diễm dần dần sáp nhập vào hố, theo thiên cực chi diễm luyện hóa, Lật Thiên cũng phát giác không cách nào trốn vào trong đó chân tướng. Tại đây chỗ hố chính giữa, tồn tại một cấu cực kỳ mịt mở lại cường đại cấm chế uy áp, nếu không có dùng thần thức dung nhập thiên cực chi diễm, hầu như không cách nào cảm giác đạt được, mà phát hiện chế uy áp về sau, Lật Thiên thần sắc cũng tùy theo biến đổi. Long Uy Tồn tại ở nham Thạch trong uy áp lại là chân Long Long Huy cái này cô uy áp cùng năm đó lật thiên tại Bái Hỏa tộc thạch mộ đạt được cái kia mảnh chân Long chi lân lúc cực kỳ tương tự không lại so với kia mảnh Long lân có thể cường đại hơn quá nhiều cảm giác đến Long Huy về sau lật thiên cũng liền kết luận cái này cố Long Huy đến từ nơi nào Tất nhiên là cái kia túc nhập long hồn vách tường Long hồn gây nên thế nhưng là tốtc nhập thạch Bích về sau lại không thiết hao phí thật lớn uy áp đến giam cẩm cái mảnh này Nam Thạch khu vực cái kia long hồn trong vách Long hồn Chẳng lẽ là muốn cái mảnh này nham thạch tất cả đều che kín uy áp, do đó đến ngăn trở ngoại nhân dòng nó? Nham thạch trong nhất định tồn tại long tộc cực kỳ coi trọng dị bảo. Nghĩ lại giữa, lật thiên dĩ nhiên kết luận nhớ năm đó cái kia long hồn mục đích thực sự, vẫn lạc về sau chẳng những không trốn vào luân hồi, ngược lại không tiếp tục nhập thạch bích, dùng bản thân uy áp đến giam cầm chung quanh, cái này rõ ràng liền là một loại thủ hộ. Đạt được cái này suy đoán về sau, gây tu si trong mắt ngưng tụ. Rồi sau đó đem Thiên Cực Chi Diễm thúc dục đến mức tận cùng, bắt đầu dọc theo tầng nham thạch trong cái kia hố, ăn mòn lấy cái mảnh này cổ quái mặt đất. Theo thời gian trôi qua, Thiên Cực Chi Diễm chậm chạp địa hòa tan vào tầng nham thạch, một chút xâm nhập đến địa tâm ở chỗ sâu trong. Cũng không tìm kiếm những thứ khác khu vực, Lật Thiên chẳng qua là dùng Thiên Cực Chi Diễm hòa tan vào cái kia hố ở chỗ sâu trong, khi hắn nghĩ đến, nếu như Long Hồn Vách tưởng trước kia tồn tại địa điểm là chỗ này hố, như vậy mặc kệ Long Hồn tại thủ hộ lấy cái gì, Cái kia tại Long tộc xem ra cực kỳ chân quý chỗ, tất nhiên ngay tại Long hồn đỉnh đầu. Cái mảnh này nham thạch khu vực cũng không nhỏ, hơn nữa tầng nham thạch trong trải rộng Long Uy, đều muốn toàn bộ đào mở, cũng không biết muốn hao phí bao lâu, nhận định một điểm về sau, coi như là nhất dùng ít sức phương pháp. Chọn vẹn một ngày sau đó, Lật Thiên toàn lực thúc dục Thiên Cực chi diễm, đã xâm nhập đến hố trong tầng nham thạch đạt tầm hơn 10 triệu sâu, dù vậy, cũng như trước không có bất kỳ phát hiện, cái mảnh này nham thạch khu vực chẳng những cực lớn, nhưng lại thật dày giống như cùng một khối nham thạch thân núi, khảm nạm tại Tây Châu Điệu Thâm. Pháp thuật luyện hóa không thể so với dùng anh hỏa luyện chế, Lật Thiên thúc dục ra thiên cực chi diễm, tại hòa tan vào tầng nham thạch chi tế, cũng sẽ mang ra một ít đá vụn mảnh, từ hố trong rơi xuống hạ xuống, rơi vại hướng phía dưới phương hướng năm màu vân hải. Hết sức chăm chú điệu tầm bảo tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ rơi một mảnh mảnh đá, Lật Thiên ngược lại là không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là phía dưới diễn dương kiếm bên trên ba vị yêu tu, đang đợi một ngày sau đó Lại đã bắt đầu âm thầm tính toán, cuối cùng đến từ Đông Sâm yêu tù đám cũng đều đã đạt thành nhất trí các nhìn Đông Sâm chi chủ cảm thấy phi hành đường xá xa xôi, đều muốn từ Tây Châu điệu tâm tạc ra cái đại động nối thẳng mặt đất, do đó tiết kiệm chút ít trên mặt đất tâm lượng quanh làm được thời gian. chương 656, cuối cùng một cái chân long. Lang Vương cùng Hồ Vương suy đoán, Lật Thiên cũng không hiểu biết, lúc này Lật Đại Vương chính hết sức chăm chú điệu thúc dục tiên cực chi diễm, An Mòn đã đến tầng Nham Thạch ở chỗ sâu trong. Lúc cái kia sợi quất sắc mặt hỏa diễm cảm giác đến một loại kỳ dị tồn tại về sau, lập tức đỉnh chỉ ăn mọn, trôi lơ lửng ở bị khai ra cái kia đoạn đại động chính giữa. Mượn lên hỏa diễm ánh sáng, Lật Thiên cũng thấy rõ tồn tại ở tầng nham thạch trô sâu một cái màu xanh hình tròn sự vật. Từ phía dưới nhìn lại, cái kia khảm nạm tại thạch động chỗ sâu nhất đồ vật, giống như một cái màu xanh đay chén, móc ngược tại tầng nham thạch chính giữa, nếu là dùng linh thức cảm giác về sau, sẽ gặp phát hiện, cái kia thực sự không phải là nửa vòng tròn hình chén lớn mà là một cái cả hình tròn quả trứng khổng lồ. Cảm giác lấy cái kia miếng cùng kỳ lân trứng lớn nhỏ tương tự màu xanh quả trứng khổng lồ, Lật Thiên Thần sắc một hồi kinh nghi, suy nghĩ một chút về sau, lần nữa thúc dục Thiên Cực chi diễm, đem thanh trứng trùng quanh tầng nham thạch hòa tan. Thò tay tiếp được từ nham thạch trong rơi xuống mà ra thanh trứng, Lật Thiên Thần sắc lại lần nữa biến ảo. Màu xanh vỏ trứng giống như một vòng hải sắt mặt, mang theo một cỗ thương cổ khí tức, vào tay có phần nặng, chứng minh là đúng lấy thực sự không phải là tầng một vỏ trứng rồi sau đó một quả nguyên vẹn sinh mệnh. Chi tiết lấy trong tay thanh trứng, Lật Thiên đem linh thức hóa thành một luồng, đều muốn xuyên qua vỏ trứng, cảm giác một phen cái này chỉ quả trứng khổng lồ ở bên trong ấp trứng, đến tuột cùng là loại nào sinh linh, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thúc dụ, chính mình linh thức, vậy mà không cách nào xuyên thấu qua vỏ trứng nửa phần. Loại này không cách nào cảm giác đến trứng trong sinh mệnh trải qua, cùng Lật Thiên đạt được cái kia miếng kỳ lần trứng lúc tương tự, hắn mình cũng không có mục kiếm âm cái loại này chân linh huyết mạch. Không cách nào cần cứ khí tức đến kết luận kia chủ loại. Trôi lơ lửng ở trong động quất sắc mặt hỏa diễm, tại chủ nhân tâm nghiệm bên trong, thoáng qua thoát ra, rồi sau đó dần dần leo lên tại thanh chứng vỏ ngoài, một cỗ thần thức chi lực cũng bị Lật Thiên thúc dục mà ra, dung hợp tiến Thiên Cực chi diễm. Đều muốn dùng loại thủ đoạn này đến kết luận chứng trong sinh mệnh tu sĩ, ở đằng kia sợi quất sắc mặt liệt diễm sắc bao trùm vỏ trứng chi tế, đương nhiên vung khẽ một tay, đem Thiên Cực chi diễm xua tán. Nếu là Thiên Cực chi diễm ăn mòn tiến chứng ở bên trong, Tất nhiên có thể được biết này cái thanh chứng trong ấp trứng sinh mệnh, thế nhưng là trong đó sinh mệnh, tại không có hoàn toàn ấp trứng thành thuộc chi tế tại gặp được thiên cực chi diệm ăn mòn, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Cảm thụ được thanh chứng trong phát ra nhàn nhạt sinh cơ, Lật Thiên kết luận cái này chỉ quả trứng khổng lồ trong tất nhiên ấp trứng lấy sinh mệnh, muốn là không thể cưỡng ép cảm giác cái này thanh chứng thân phận, vậy cũng đành phải dùng suy đoán đến suy đoán, không lại hầu như không cần suy đoán, Lật Thiên có thể kết luận, cái này chỉ trứng trong sinh mệnh, hẳn là một cái chân long ngẫu thú. Cái kêu long hồn trong vách long hồn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa thủ hộ lấy cái mảnh này địa tâm nham thạch khu vực, như vậy từ tầng nham thạch ở chỗ sâu trong tìm được thanh chứng, lớn nhất khả năng, chính là chỉ đã mất đi bản thể, chỉ còn lại có long hồn chân long hậu đại. Vì duy nhất hậu đại mà buông tha cho luân hồi chân long, dùng bản thân long hồn chi lực giam cầm cùng ẩn nấp lấy cái mảnh này tầng nham thạch, chỉ vì thủ hộ đời sau của mình, tha rằng chính mình cuối cùng tan thành mây khói và năm hơn trước bị ly hoàng huyết dực cùng những cường giả khác phát hiện long hồn, đưa tới một cuộc liều chết tranh đoạn, cuối cùng đem long hồn vách tưởng từ tầng nham thạch trong đào ra, cũng tại trong lúc đánh nhau rơi xuống tại Vân Hải, sau đó ly hoàng huyết dực mạo hiểm xâm nhập Vân Hải, dùng trọng thương chi thể xuất hiện ở bản vân phong, đánh chết bàn vân tử về sau, trở thành bản vân thần thú ly tổ. Đối với ly tổ suy đoán, Lật Thiên đã đoán được trần tướng, bất quá là năm đó trận kia kinh thiên động địa, phát sinh ở Tâm chém Giết, Chỉ là vì tốc nhập long hồn cái kia khối đá núi, những vị kia long hồn có thể dốc sức liệu mạng cường đại yêu tu, nhưng không có phát giác được này cái có lẽ là trong thiên hạ cuối cùng một quả trứng rồng. Cuối cùng một cái long tộc bị dày tu sĩ trong lúc vô tình tìm được, nếu không phải lật thiên đối với long hồn vách tưởng rất tính tưởng, nếu không phải hắn trốn chạy để khỏi chết trải qua Tây Châu điệu tâm, trận này đạt được trứng rồng tạo hóa, căn bản không cách nào gặp được. Chạy trốn chiến trường vẫn may, giống như vẫn chưa hết kết, tại phản hồi đông xâm trên đường. Lật thiên đã nhận được một quả trứng rồng, cũng không biết là vận khí của hắn chuyển tốt, hay vẫn là cái kia cuối cùng chân long, số mệnh quá kém. Chân linh hậu đại, nếu là mặt khác chủng loại, lật thiên có thể sẽ không dễ dàng thu, hắn có thể không dám khẳng định những trưởng thành kia chân linh có thể hay không dựa vào đặc thủ khí tức truy tung mà đến, không lại nếu là trứng rồng, cũng sẽ không có những nguy hiểm kia, vốn là hầu như tuyệt tích long tộc, làm sao đến trưởng thành chân long đâu. Kết luận thanh trứng trong sinh mệnh chính là long tộc về sau. Lật thiên trong nội tâm cũng một hồi kinh hỉ, rồi sau đó lây ra tại làng tộc đại trong trại luyện chế linh thú đại, đem này cái thanh chứng cẩn thận từng ly từng tí địa được lưu giữ trong trong đó. Đạt được một cái chân long trứng, lật thiên cũng không tính đã nhận được một phần tương lai có thể luyện chế thương long đèn cầy tài liệu, này cứu vợ chi lộ, lật không sợ trời xa xôi cũng không sợ gian khổ, hắn chỉ sợ thời gian của mình không đủ, sợ đợi đến lúc mình có thể đối kháng ma nguyên thời điểm, cái kia tôn thương long đèn cầy lại sớm đã hết. Nếu là có một cái chân long gấu thú, như vậy coi như mình không có chống cự ma nguyên thực lực, ít nhất có thể tại luyện chế ra một cái khác tôn thương long đèn tấy, đem thê nhi thay thế, có lẽ có thể thay đổi các nàng bị dị hỏa hết hậu thân tử hồn bay vận mệnh. Năm đó dùng hóa thần cảnh giới đều không thể di động thương long đèn tấy, cũng không cách nào thu hồi cái kia sợi trúc hỏa, thủy chung là lật thiên trong lòng đích chấp nghiệm, này cái màu xanh trứng rồng, không thua gì một phần hy vọng, dù là phần này hy vọng cực kỳ yếu đớt lại có thể tạm thời giảm bất vài phần viên kia đạm bạc chi tâm lo lắng. Một lần ngẫu nhiên, làm Lật Thiên tìm được một quả trứng rồng, kinh hỉ tu sĩ si đem thanh trứng cất kỹ chi tế, quay trở về linh bảo, khống chế lấy Diễn Dương kiếm lần nữa đi về phía trước. Chạy trốn Đông Châu thời điểm, Lật Thiên linh thú đại bị thanh điểu chống bạo, tại Lang tộc đại trại luyện đan thời điểm, hắn liền lần nữa luyện chế ra một cái linh thú đại, rút cuộc giả bộ không tiến trong túi quái long, bị hắn giấu ở lang tộc, không lại thứ hai một mình hình khéo léo thanh điểu nhưng như cũng bị lật thiên mang theo trên người. Nghỉ lại tại linh thú đại trong thanh điểu, lúc này chính tò mò nhìn cái kia màu xanh người từ ngoài đến, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy gáy gọi, giống như tại hoang nên một đồng bạn khác, không lại cái này chỉ đồng bạn lại cùng nó bất đồng. Thanh điểu đã bị lật thiên thuần hóa, trở thành linh thú, mà cái này chỉ trứng rồng vận mệnh, chỉ có thể bị luyện chế thành đèn tùy thân, lật thiên cũng không có đem thuần hóa ý định. Nếu là tu sĩ khác đạt được trứng rồng, hận không thể nghĩ hết thủ đoạn Đem trứng rồng trong chân long ấu thú thu làm linh thú, một khi đang đối chiến trong gọi ra một cái chân linh tham chiến, dù là cái này chỉ chân linh chẳng qua là một cái ấu thú, cái loại này đáng sợ long uy cùng cường đại bản thể, cũng đem là địch nhân một cơn nắc ngộng. Không có bất kỳ đem trứng rồng thu làm linh thú ý định tu sĩ, nếu như muốn cái này chỉ chân long ấu thú luyện chế thành đèn tẩy, như vậy tiểu cũng không lại đi động kia tâm tư của hắn, một khi lật thiên thành công đem thu nạp vì chính mình linh thú. Hắn cũng liền làm không xuất ra cái loại này Luyện chế chính mình linh thú sự tình đến Cùng bản thể tâm ý tương thông linh thú Giống như cái trung thực người hầu Cùng chủ nhân quan hệ Cũng cực kỳ thân mật Có lẽ những tu luyện kia vô tình đạo tu sĩ Có thể không để ý phần này cảm tình đến Luyện chế chính mình linh thú Nhưng mà lật thiên nhưng không cách nào ra tay Bởi vậy hắn cũng liền không có chút nào Muốn đem ấu long thu làm linh thú ý niệm trong đầu Cuối cùng bất đắc dĩ lúc mới Có thể vận dụng chứng rồng Tiên tính địa nằm ở trong túi vật Màu xanh chim chóc tại hoan hô nhảy nhót một phen về sau, vậy mà vui mừng điệu nhảy tại vỏ trứng lên, đem kia trở thành mới lạ đồ chơi. Kim sác kiếm quang mang theo lạnh lùng khí tức, bay nhanh trên mặt đất tâm trong hát ám đối với cái này lần đạt được trứng rồng kỳ ngộ, lật thiên chẳng qua là trong lòng còn có kinh hỉ lại không biết mình đã tự tay chôn xuống một phần không biết nên như thế nào lấy hay bỏ, về thiện cùng ác thai hoàng ẩm. chương 657, Đông Sâm Chi Chủ Lần nữa phi hành 2 tháng Tây Châu biên giới đã xuất hiện ở phía trước, từ Tây Châu giới hạn rủ xuống hạ xuống ánh mặt trời, giống như tầng kim sắc quang mạc, mang theo làm cho người mê mội cùng hướng tới sinh cơ. Đã trải qua gần nửa năm thời gian phi hành, từ Đông Sâm bị cưỡng ép bắt đi bốn người, rút cuộc bình yên phản hồi. Tháo bỏ xuống pháo hôi số mệnh, lang hồ hai tộc vương giả, cũng đều thần thái sang láng, tại sông qua tầng kia quang mạc về sau, lại như cùng phạm nhân giống như hoan hô nhảy nhót, coi như là thủy trung yên tĩnh được vẫn còn như bản thạch tiên vào lúc này cũng không khỏi lòng mang đại sướng, lộ ra một phần nụ cười thẳng nhiên. Lướt qua quang mạc về sau, kim sác linh bảo bắt đầu rất nhanh kéo lên, chỉ cần đạt tới mặt đất, cũng liền trở về đông sâm, chỗ đó tuy rằng cắn cối, nhưng là lang hồ hai tộc căn cơ, mà từ nay về sau, dẫn đầu hai vị trong tộc chi vương chạy trốn tử kiếp lật tiên, đem trở thành chân chính đông sâm chi chủ. Theo một hồi tiêu sái cởi vui, diễn dương kiếm giống như trận như gió mát lên như diều gặp gió, chạy tới mặt đất Không chế lấy linh bảo tu sĩ nhưng không có phát hiện, tại hậu tâm hắn chỗ, một đóa nhàn nhạt hoa mai ấn ký, lần nữa hiện ra biến hóa kỳ lạ hình dáng. Về tới đông xâm về sau, lật thiên như trước ở tại lang tộc đại trại, không lại hồ vương mậu nữ cùng thường ngày thật có chút bất đồng. Tại ngày đó ở bên trong bái tạ qua lật đại vương ân cứu mạng về sau, hầu như cách mỗi hai ngày, bỏ chạy đến lang tộc đến bái kiến một phen, như là vị kia gầy lật đại vương, là cái này đông xâm trong hoàng giả, hơn nữa mỗi lần đến đây. Hồ Mỹ đều như có như không ý đồ tìm hiểu lật thiên một ít lai lịch, thực tế đối với lật đại vương bản thể, lộ ra thập phần chú ý, khiến cho lật thiên ngược lại là tốt không được tự nhiên. Lúc trước còn tưởng rằng là hồ tộc mẹ con cảm ơn phía dưới, thường xuyên đến bái kiến, thế nhưng là thời gian lâu dài, lật thiên cũng liền sinh lòng rất nghi hoặc, bái kiến liền bái kiến A, vì sao cái kia hồ tộc chi vương, đối với mình bản thể rút cuộc là loại nào yêu thú, giống như cực kỳ để trong lòng. Tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc Lật thiên thật cũng không có bao nhiêu mớn, tại đây đông sâm bên trong, tu vi của hắn thế nhưng là cao nhất, nhưng lại mang theo hai tộc chi vương trốn ra tử kiếp, phần này trải qua về sau, lang hồ hai tộc tất nhiên quy tâm, hắn cũng liền chút nào không kiêng sợ mà đem đông sâm trở thành chính mình một chỗ căn cơ chi địa. Nhưng mà hồ vương 5 lần 7 lượt điều tra cẩn thận, làm lật thiên có thể là có chút ngồi không yên, ngày hôm nay thừa dịp hồ vương mang theo ái nữ đến đây kiến, lật thiên cũng liền đem lời làm rõ. Hỏi thăm Hồ mị vì sao cần phải muốn biết mình bản thể. Bị lật đại vương phát giác mờ ám Hồ mị mang theo có chút thần sắc khó xử, nói ra chính mình lo lắng, cũng thừa cơ nói ra đều muốn đem Ngọc Nhi giao cho đối phương ý định, nghe được đồng sâm chi chủ là hơi lạnh ứa ra, cuối cùng liên tục khoát tay, cự tuyệt đối phương đưa ra việc hôn nhân, nhằm chúng vị kêu hồ tộc thiếu nữ một hồi hai mắt đấm lệ liên tục. Vừa xong Đông Châu, lật thiên liền suýt nữa trọc tới một phen tình khoản nợ, hôm nay chớ nhìn hắn chạy trốn đến Tây Châu có thể còn đeo tô ra con rể thân phận, cái này muốn tại thu cái hồ tộc yêu tu, cái kiếp nhưng chỉ có yêu nhân không cố kỵ rồi, huống chi hắn căn bản cũng không có cái kia tâm tư. Bất Đắc Dĩ cự tuyệt hồ tộc mỹ nhân, gây tu sĩ cũng không khỏi được gâm thầm thở dài, chính mình đạm bạc cả đời, chỉ có một vị ái thê ngưng Nguyệt, một vị hồng nhan má cư hàn, như thế nào hoa đảo này vẫn lại luôn liên tục không ngừng, phần này vận may nếu để cho cho mục kiếm âm, chỉ sợ vị kêu huynh đệ tất nhiên toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Bất Đắc Dĩ bên trong Lật thiên ngược lại là nhớ tới mục kiếm âm cái kia bộ hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, một cái không hiểu ý niệm trong đầu cũng tại lật đại vương trong lòng chậm rãi bay lên, nhân yêu hai tộc ăn sạch mục thiếu gia, nếu là gặp được tiên ma hai tộc nữ tính, có thể hay không giống nhau vui mừng. Cổ quái ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, liền đã nhận được khẳng định đáp án, lật thiên thập phần tin tưởng, coi như là một cái heo mẹ ăn hết hóa hình quả, biến ảo thành một vị mỹ nhân, mục thiếu gia cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm nàng bản thể đến tột cùng là cái gì vốn là bạn bè không nhiều lắm gầy tu sĩ, lúc này ngược lại là nhớ tới vị kia thú vị huynh đệ, mà tại phía xa Đông Châu mục ra lâu đài mục nhị thiếu ra, lúc này chính hiếp hai mắt, run dậy bờ môi, giống như hắn vừa mới tăng lên tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới có chút bất ổn. a hát xỉ. Ồ, cái này tu vi tiến dai về sau, như thế nào còn có thể như phạm nhân đánh hát xỉ, chẳng lẽ là vị nào tiểu mỹ nhân nghĩ tới ta không thành, không được, buồn thiếu ra tu luyện nhiều ngày. Cái này hóa thần hậu kỳ cảnh giới cũng có thể củng cố, nếu không phải tới giải những kẻ gây thai họa kia tư buồn, cũng không phải là bản thiếu gia tắc phong. Cũng không biết đột phá nhập hóa thần hậu kỳ mục thiếu ra cái kia chấn động tâm thần đến cùng có hay không củng cố, lúc này lại cao hứng bừng bừng địa đi ra cửa, thẳng đến những nơi bướm hoa kia. Thân ở bất đồng lục địa hai người, một cái tại hết sức thu thập lấy ngũ hành linh thạch, cái khác lại tiêu giao tại ôn nhu hương, cái này làm người chênh lệch có khi có thể nói là cách biệt một trời một trời vực không đề cập tới như trước Phong Lưu Mục thiếu ra, hôm nay đông sâm, tại mấy vị vương giả trở về về sau, lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng, tại nhiều ngày sau, Lật Thiên cũng trước sau tìm hiểu làng Vương cùng Hồ Vương có quan hệ hỏa linh thạch manh mối. Đối với cái loại này chân quý tài nguyên, Hồ Mị so với Lang Khiếu có thể phải hiểu càng sâu, bởi vì Hồ tộc vốn là cơ trí thiên phú, cùng Hồ Mị thường xuyên chạy tại yêu tu phường thị có quan hệ. Hỏa linh thạch xuất xứ Lật Thiên sớm đã biết, cũng biết Tây Châu đại bộ phận hỏa linh thạch Phần lớn cầm giữ tại ba đại yêu tộc trong tay, Lật Thiên muốn biết, chỉ dùng để cái gì tài liệu, mới có thể từ ba đại yêu tộc trong tay đổi lấy một ít. Cũng không có để lộ ra trên người mình có được cực phẩm thủy linh thạch, Lật Thiên chẳng qua là cẩn thận hỏi thăm một phen hỏa linh thạch thu hoạch phương thức, không lại được từ hồ mị manh mối, lại làm cho hắn có chút khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Thường xuyên chạy tại ba đại yêu tộc khu vực hồ mị, là Lật Thiên đã mang đến một phần có chút áp lực tin tức, cái kia chính là hỏa linh thạch thu hoạch phương pháp Như lang hồ hai tộc loại thực lực này yêu tộc, tốt nhất không nên sinh ra tâm tư gì. Coi như là có được cùng Hỏa Linh Thạch đồng giá tài nguyên, Hồ Mị cũng tuyệt đối sẽ không xuất ra đổi lấy Hỏa Linh Thạch, dù là đem chính mình có tài nguyên đổi thành đại lượng cao giai linh thạch, cũng so với đổi lấy Hỏa Linh Thạch an toàn. Hồ tộc chi vương cho rằng, tại Tây Châu có thể khiến cho yêu tu đám lẫn nhau chém giết, cực phẩm linh thạch chiếm vị thứ nhất, cái loại này quý hiếm tài nguyên một khi xuất hiện ở cỡ nhỏ yêu tộc trong tay, không thua gì dẫn lửa tiêu thân, tại Tây Châu Bởi vì đổi đến hỏa linh thạch sau bị diệt tộc yêu tu, thế nhưng là có khối người. Có được hỏa linh thạch, đều là ba đại yêu tộc chi nhân, hơn nữa còn là ba đại yêu tộc trong trí cường tồn tại, tại làm theo ý mình Tây Châu, bất đồng chủng loại yêu tộc giữa, bởi vì tu luyện tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn, thật sự là bình thường đến cực điểm sự tình, lợi ích hai chữ, chẳng những tại trong nhân tộc hội đưa tới hỏa sát thân, tại yêu tộc trong càng là cắn xé nhau cắn nguyên. Có thể tưởng tượng. Một khi Hữu nhỏ yếu yêu tộc cầm lấy quý trọng tài liệu cùng ba đại yêu tộc trao đổi Hỏa Linh Thạch, có lẽ lúc ấy trước mắt bao người, ba đại yêu tộc cũng không lập tức động thủ, thế nhưng là giao dịch sau khi kết thúc, các cường giả hầu như đều tìm cơ hội đánh tới, đem chính mình trả giá Hỏa Linh Thạch đoạt lại, điều này cũng tương đương với chính mình không duyên cớ được một phần chân quý tài nguyên. Mạnh được yếu thua rừng rậm, chính là chỗ này mảnh Tây Châu đại địa tốt nhất khắc họa, một khi lộ ra quá mức chân quý tài nguyên, nhỏ yếu yếu tộc đám cũng chắc chắn đưa tới họa sát thân. Cho nên Hồ Vương Ninh nguyện đem cực phẩm tài nguyên đổi thành đại lượng bình thường tài nguyên, cũng không muốn đổi thành những rất dễ kia gây thai họa cực phẩm linh thạch. Được từ Hồ Mị đối với cực phẩm linh thạch các nhìn, lại để cho Lật Thiên không khỏi trầm tư, cuối cùng trải qua cẩn thận phòng đoán, hắn mới hiểu Hồ Vương lo lắng. Chính như trong nhân tộc tiền tài không để ra ngoài đạo lý, yêu tộc cũng giống nhau tồn tại bị người đoạt của kết cục, không qua nhân tộc trong có lẽ tài vật bị người nhìn chầm chằm vào về sau, chẳng qua là trộm lấy hoặc là uy hiếp, đã mất đi tài vật về sau cũng đã thành kẻ nghèo hẳn chỉ muốn không có gì thâm cửu còn không đến mức bị cường giả g bỏ thế nhưng lại yêu tộc trong nhưng là bất đồng giống như những cường đại kia yêu tu cũng không vui mừng rườngm ra trộm lấy hoặc uy hiếp một khi biết được nhỏ yếu yêu tộc khác thường bảo phần lớn trực tiếp hướng giết đi qua đem đánh chết sau đã bảo phần này không văn minh cũng là yêu tộc cùng nhân tộc một loại sai biệt so với Đông Châu còn muốn nguy hiểm yêu tộc thế giới Cường giả vi Tôn lý niệm càng là xâm nhập yêu tộc có tủy tại trong nhân tộc Nếu là giết người pháng hỏa còn có châu quan quản hạt, còn có tu sĩ khác chấn nhiếp, thế nhưng là tại Tây Châu coi như là tiêu diệt một cái nhỏ yêu yêu tộc, cũng không có người để ý tới, trừ phi là cái kêu ba đại yêu tộc leo lên người, nếu không bọn yêu vật chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tại Tây Châu, tận lực không làm cho cường đại yêu tu dòng nó, liền là sinh tồn chi đạo, nếu là một khi được cái gì thiên tài địa bảo, không quá chân quý cũng thì thôi, một khi đạt đến cực phẩm linh thạch cái loại tình trạng này, chính là một cuộc đại họa bắt đầu trừ phi những cực phẩm này tài nguyên bị phong ấn lần nút, vĩnh viễn cũng không bị người khác biết rõ. Hồ Mị cho ra lời khuyên, cảnh báo, làm Lật Thiên lần nữa lâm vào khó xử, vốn là muốn muốn nhờ cậy Hồ Vương dùng Thủy Linh Thạch đổi lấy Hỏa Linh Thạch ý định, cũng bị Bạch Vung tha cho, coi như là Hóa Thần Sơ Kỳ Hồ Mị có thể đổi đến Hỏa Linh Thạch, cũng tuyệt đối không trở về được Đông Sâm, phải đã chết tại dị địa. Biết rõ hẳn phải chết giao dịch, Hồ Vương sẽ không đi làm, Lật Thiên cũng liền căn bản không có sách chứng minh Hưu Thủy Linh Thạch việc này chẳng qua là tìm hiểu một phen mà thôi. Lật thiên tu vi của mình cứ thế hóa thần hậu kỳ, thế nhưng là tại yêu tộc trong thế giới, những hợp thể kia yêu tu thật sự là phần đông, tại huyết ly nhất tộc trong mắt, hóa thần hậu kỳ yêu vật, chỉ cần không phải bột tộc, liền cùng pháo hôi không giống. Có lẽ tại đông xâm loại này cần cối chi địa, lật thiên có thể xương vương xương chủ, nhưng mà cái kia ba đại yêu tộc khu vực ở bên trong, hắn lần này tu vi, có thể đã quá chưa đủ nhìn rồi, hơn nữa cái kia cực phẩm Hỏa linh Thạch cũng đều tại ba đại yêu tộc trong tay. Chẳng lẽ tại Tây Châu phía trên, liền đổi không đến Hỏa Linh Thạch? Bất Đắc Dĩ trong tu sĩ, giống như vị giàu có thương nhân, mang theo rất nhiều vàng bạc, đều muốn mua chút ít cần thiết tài nguyên, tuy nhiên lại Bất Đắc Dĩ phát hiện, những tự mình kêu cần thiết tài nguyên, tất cả đều nắm giữ ở giết người như Ngóe Cường Đạo trong tay, coi như là lúc ấy có thể đổi đến, thế nhưng là sau đó tất nhiên lọt vào những cường đạo kia đổi giết. Vốn tưởng rằng cầm giữ có vài chục khối thủy linh thạch Tại dung nhập Tây Châu yêu tộc về sau, liền có thể đổi đến một ít hỏa linh thạch, thế nhưng là hôm nay Lật Thiên mới phát giác, chính mình lúc trước tính toán ở bên trong, không để ý đến là tối trọng yếu nhất một điểm, nơi này là yêu tộc thế giới, mà không phải Đông Châu. Cùng yêu tu đổi lấy hỏa linh thạch kế hoạch, có thể nói hoàn toàn ngâm nước nóng, gầy tu si tuy rằng đã nhận được lang hồ hai tộc thuần phục, lại không chiếm được chính mình nhu cầu cấp bách tài nguyên, tại bất đắc di phía dưới, Lật Thiên lần nữa đã ra động tác nghỉ lại tại hỏa linh mạch ở bên trong con manh thú kia hồn độn chú ý. Chương 658, điên cuồng kế hoạch. Tuy nói Tây Châu Hỏa Linh Thạch đồ không chế tại ba đại yêu tộc trong tay, thế nhưng là trên thực tế, chiếm lấy Hỏa Linh mạch, nhưng là con manh thú kia hồn độn, ba đại yêu tộc cũng không quá đáng này, đây yêu hoàng răng đến trấn nhiếp hung thú, do đó phân lấy lửa linh thạch mà thôi. Bộc lộ ra chính mình có được thủy linh thạch về sau, tất nhiên sẽ gặp đến ba đại yêu tộc giòm ngó cùng đuổi giết, chẳng bằng tại hung thú hồn độn trên người đánh chút ít chú ý. Con mãnh thú kia nếu như dùng hỏa linh mạch trở thành xào huyết của mình, coi như là trộm không xuất ra hỏa linh thạch, hỗn độn cũng sẽ không đuổi theo ra đến quá xa mới phải. Bá chiếm hỏa linh mạch hung thú hỗn độn, giống vậy một cái hổ ăn chó giữ, bị chọc giận sau có lẽ sẽ đuổi rế đi ra, lại tuyệt đối sẽ không rời xa những đồ ăn kia của nó. Lật Thiên đã từng từ lang hồ hai tộc chúng phải biết, hung thú hỗn độn ưa thích nuốt hỏa linh mạch bên trong linh thạch, do đó hấp thu ở trên tinh thuần linh lực, nếu là hỗn lại nuốt vào chút ít những thứ khác mỹ vị, Có lẽ sẽ nổ ra một ít linh thạch, loại này đặc tính cũng là lang tộc dùng để dùng tộc nhân đổi lấy linh thạch mấu chốt. Không lại hỏa linh mạch ở chỗ sâu trong, vẫn đang tồn tại đại lượng linh thạch, dù sao một cái hung thú, còn không cách nào đem ngũ hành linh mạch bên trong linh thạch toàn bộ nuốt vào bụng, nhất là cực phẩm linh thạch, thế nhưng là rất khó tiêu hóa. Nếu như hỏa linh mạch trong như trước tồn tại linh thạch, như vậy chỉ cần đem hung thú hồn độn dẫn dắt rời đi nhất thời, liền có cơ hội trộm lấy một ít dung trạch trong linh thạch. Chỉ cần hung thú không có ở đây hỏa linh mạch trông được thủ, dung lật thiên buồn sự, lẻn vào dung nham chính giữa có thể cũng không phải gì đó việc khó. Tính toán lần này dẫn đi hung thú hồn độn ý định, gây tu si nhất thời trầm ngâm không nói. Liền chân linh đều muốn sợ hai ba phần hồng hoang hung thú, như muốn dẫn xuất hỏa linh mạch, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nếu không Tây Châu những yêu tộc kia, cũng sẽ không trông mong mà nhìn ba đại yêu tộc bằng vào yêu hoàng răng đến trấn nhiếp hồn độn, rồi sau đó thu những cực phẩm linh thạch kia. Coi như là có thể đem hung thú dẫn xuất, Lật Thiên cũng không dám cam đoan tại hung thú phản hồi Hỏa Linh Mạch lúc trước, chính mình có thể lẹn vào dung nham, thành công vào tay Hỏa Linh Thạch. Đối với vừa xong Tây Châu Tu Sĩ mà nói, Hỏa Linh Mạch tên tuổi ngược lại là đã sớm nghe qua, có thể cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt, chỗ đó rút cuộc là cái gì địa thế, cái kia mảnh dung nham diện tích có bao nhiêu, bao sâu, độ ấm cao bao nhiêu, Lật Thiên thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuy tiện làm việc, Lật Thiên sẽ không đi làm. Như vậy cũng chỉ có đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, đối với hỏa linh mạch rất tin tưởng về sau, mới có thể bắt đầu chính mình lần điên cuồng kế hoạch. Phần này thường nhân không dám tưởng tượng điên cuồng kế hoạch, kỳ thật chỉ có hai điểm chỗ mấu chốt, một là dẫn đi hung thú hồn độn mùi nhử, hai là đối với hỏa linh mạch quen thuộc, cái này điểm thứ hai, lật thiên hao phí chút thời gian, tại hỏa linh mạch chung quanh quan sát mấy ngày này, cũng liền đại khái có thể hoàn thành, chẳng qua là điểm thứ nhất dẫn đi hung thú mùi nhử, nhưng là mấu chốt cũng khó xử một chỗ. Từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia diễm vây cá dao yêu đàn, gây tu sĩ si bắt đầu suy tư một ít dẫn đi hung thú phương pháp xử lý. Theo lang Vương nói, hỏa hệ yêu thú yêu đàn, là hung thú hồn độ đưa thích đồ ăn, mà hóa thần cảnh giới diễm vây cá dao yêu đàn, có lẽ đối với hồn độn có không nhỏ lực hấp dẫn, thế nhưng là nếu như lật thiên cầm lấy yêu đàn đến hấp dẫn hung thú hồn độn, có lẽ có thể đem hung thú dẫn xuất dung trạch nhưng mà hắn cũng không cách nào thừa cơ hội này xuất ra trộm lấy hỏa linh Thạch Dù sao lật thiên cũng sẽ không phân thân chi thuật, nếu hắn dẫn xuất hung thú về sau, lại để cho lang vương hổ vương xuất ra trộm lấy linh thạch, cái kia nhị vị không nói có hay không can đảm này, đó là có thể hay không lẹn vào dung nham, đều là vấn đề. Lật thiên bằng vào yêu thân mạnh mẽ, tại tăng thêm phòng ngự linh bảo kỳ lân giáp cùng thiên cực chi diễm, có lẽ có thể lẹn vào dung Trạch ở chỗ sâu trong, thế nhưng là chỉ có được pháp bảo cái kia hai vị yêu tu, một khi lẹn vào dung nham chính giữa, có thể hay không bị lập tức thiêu có thể đã nói không chính xác rồi. Nếu để cho lang Vương cùng Hồ Vương cầm lấy yêu đàn xuất ra hấp dẫn hung thú, cơ bản càng thì không cách nào thành công, chỉ sợ hung thú vừa mới đứng dậy, hai người phải bị nuốt vào bụng, bọn hắn cũng không có lật thiên đảm lượng cùng thủ đoạn, đến lúc đó hung thú thật sự linh còn muốn đáng sợ uy áp cùng một chỗ, cái kia nhị vị không chừng bị chấn nhiếp đến nỗi ngay cả trốn đều đã quên. Chính mình xuất ra hấp dẫn hung thú, không người có thể đi trộm lấy linh thạch, chính mình xuất ra trộm lấy linh thạch Lại không, có người đi dẫn dắt rời đi hung thú. Bất đắc dĩ bên trong, Lật Thiên cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, thế nhưng là như vậy buông tha cho, lửa kia linh thạch liền chẳng biết lúc nào mới có thể là được. Kỳ thật Lật Thiên ngược lại hữu một cái tốt hơn thu hoạch hỏa linh thạch phương thức, cái kia chính là phản hồi mệnh tuyển phường thị ngồi chờ, đợi đến lúc Tây Châu yếu tú, có người ở Đông Châu bán ra hỏa linh thạch, hắn liền có thể đơn giản đổi đến. Chẳng qua là loại phương thức này tuy rằng ổn thỏa nhất dùng ít sức, nhưng mà cần không biết bao lâu thời gian Hơn nữa hắn cùng với Hàn gia đã kết thâm cửu, lúc này đây coi như là Tô gia, chỉ sợ đều không thể che chở. Chém giết người ta một vị dòng chính hậu bối, phần này thủ coi như là kết thâm, dù là Lật Thiên đánh chết mấy cái Hàn gia chi nhánh đệ tử, Tô gia lão tổ có lẽ còn có thể ra mặt, nhưng mà dòng chính đệ tử cũng đều là chủ nhà hậu duệ, Tô gia nếu là một ý che chở, chắc chắn dẫn xuất một cuộc hai đại thế gia phân tranh. Không muốn liên lụy Tô gia Lật Thiên, cũng sẽ không xuất ra muốn nhờ Tô gia lão tổ, phần này thâm cửu gầy tu sĩ một mình gánh chịu, chỉ chờ tới lúc tiến dai hợp thể, hàng ra, cũng liền uy hiếp không được lật thiên bao nhiêu. Không thể phản hồi Đông Châu, cũng chỉ có thể từ Tây Châu thu hoạch ngũ hành linh thạch, chẳng qua là gần ngay trước mắt hỏa linh thạch đô đã thành nhất đạo nan đề, cái kia kim một hai loại linh thạch, càng ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới mảy may. Bất đắc dĩ bên trong, lật thiên dùng linh thức cảm giác lấy chính mình túi chữ vật, muốn xem nhìn còn có cái gì có thể sử dụng đến tài nguyên, sau đó tại trong lúc vô tình Hắn phát giác túi trữ vật trong góc hai cái khéo léo bỏ cánh cứng, còn sống hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi, lại để cho gầy tu sĩ thần sắc chịu chấn động, Lật Thiên nhớ tới tại hạ giới lúc, giúp đỡ Ngưng Nguyệt dẫn xuất ly gia hấu thú trải qua, khi đó hắn cũng là dựa vào mấy cái hình người khôi lỗi, mới đưa ly gia hấu thú dẫn xuất nghỉ lại chi địa, rồi sau đó bị Ngưng Nguyệt cùng Dương bà bắt được. Nếu như dùng khôi lỗi có thể dẫn xuất ly gia hấu thú, cũng có thể có thể dẫn xuất hung thú hồn độn. Lúc trước dẫn xuất ly hấu thú trải qua, Lại để cho lật thiên hai mắt tỏa sáng, hôm nay năn đề, có lẽ chỉ có dùng khôi lỗi chi thuật mới có thể giải quyết dễ dàng, chẳng qua là cái kia hai cái bọ cánh cứng khôi lỗi luyện chế thời gian thế nhưng là đủ sớm, sử dụng tài liệu cũng tương đối bình thường, căn bản không chịu nổi hung thú đổi dết. Trộm lấy hỏa linh thạch kế hoạch, điểm trọng yếu nhất là dẫn đi hung thú hồn độn thời gian, trong khoảng thời gian này càng lâu, thành công thu hoạch hỏa linh thạch cơ hội lại càng lớn, nếu là dẫn đi hung thú khôi lỗi, được thoáng một phát liền chết Đợi đến lúc hồn độn quay đầu, Lật Thiên vẫn không thể bị một cái nuốt vào. Cường đại khôi lỗi, là đang mang thành bại trọng yếu khâu, cũng liên quan đến Lật Thiên tính mạng của mình, cho nên cái này hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi có thể không chịu nổi đảm nhiệm, không lại nếu như bỏ cánh cứng khôi lỗi không được, vậy thì tại luyện chế ra một cái. Khôi lỗi chi thuật, Lật Thiên sớm đã đạt tới đỉnh cao, mà luyện chế khôi lỗi, càng là quen việc dễ làm, chỉ cần tài liệu thật tốt, Lật Thiên có lòng tin luyện chế ra một cái càng cường đại hơn khôi lỗi. Không lại cái này cường đại, chỉ cũng không phải là cái gì chiến lược, mà là bản thể. Cương thịnh trở lại khôi lỗi, tại hung thú trước mặt đều không có bất kỳ phần thắng. Hôm nay lật thiên đều muốn luyện chế, là một cái chống đỡ đánh chính là khôi lỗi. Chỉ cần có thể tại hung thú trong tay kiên trì một đoạn thời gian, chờ hắn đã nhận được hỏa linh thạch. Vậy cho dù đại công cáo thành, quyết định chú ý về sau, lật thiên lấy ra không ít cao dai linh thạch, giao do hồ vương, mặng kia đổi lấy một ít cực kỳ cưng cõi tài liệu luyện khí chẳng phân biệt được giá cả thế nào, chẳng phân biệt được cấp bậc chỉ cần càng chắc chắn càng tốt. chương 659, đặc thủ khôi lỗi, đem còn thừa hơn 500 cao dai linh thạch cấp ra hơn phân nửa về sau, lật thiên như vậy trở ở làng tộc đại trại, qua 2 tháng, Hồ Mị rút cuộc không phụ nhờ vả, đổi lấy đại lượng cực kỳ cưng cỏi tài liệu luyện khí. Nhìn xem Hồ Vương đưa tới hơn 20 túi chữ vật, gây tu sĩ một hồi nghi hoặc, sau đó khi hắn phân biệt cảm giác một lần trong túi chữ vật tài liệu về sau. Lập tức nổi lên một hồi bất đắc dĩ. Thân hình xinh đẹp Hồ Vương, lúc này thế nhưng là hào hứng khá cao, Vũ Mị thần thái càng lộ ra mê người, có thể vì Lật Đại Vương dốc sức đồng thời tại chính mình lưu lại điểm tiền hoa, đây chính là nàng Hồ Mị cầu còn không được đẹp chiến lệnh. Cũng không thèm để ý Hồ Vương tại chính mình trả giá cao giai linh thạch bên trên có cái gì không mở ám, Lật Thiên hôm nay bất đắc dĩ là cái kia tràn đầy hơn 20 túi chữ vật các loại tài liệu luyện khí. Giao cho Hồ Mị cao giai linh thạch thời điểm, Lật Thiên chỉ là để phân phó kia đổi lấy cực kỳ chắc chắn tài liệu, cũng không nói cho cùng muốn bấy nhiêu, như thế rất tốt. Hồ Vương đổi lấy như vậy một đống lớn cấp bậc tuy rằng không tính rất cao, nhưng hoàn toàn chính xác cực kỳ cứng cỏi kiên cố, hầu như có thể dùng đến luyện chế pháp bảo đại lượng tài liệu. Hơn 20 túi chữ vật tài liệu, nếu tất cả đều bày ra, chỉ sợ sẽ là một tòa núi nhỏ, lớn như vậy số lượng tài liệu luyện khí, đừng nói một cái khối lỗi, coi như là mấy trăm chỉ, đều có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng là lật thiên hiện tại chỉ có một viên diễm vây cá dao yêu đan thật muốn làm ra nhiều như vậy khối lỗi, chính mình còn phải chém giết chút ít diễm vây cá dao. Dù sao yêu đàn chỉ có thể đặt ở một cái khối lỗi trên người, mục tiêu lần này là ngay cả đại thừa cường giả đều sợ hại hung thú, chơi nữa tiếp sức cái loại này xáo lộ, căn bản là không thể thực hiện được đấy. Đợi đến lúc hồ mị cáo lui về sau, lật thiên nhìn trước mắt túi chữa vật khởi sướng buồn, cuối cùng gầy tu sĩ quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dùng những tài liệu này luyện chế ra một cái lớn số mà khối lỗi, vốn là chạy không lại hung thú khối lỗi, khiến nó cố sức điệu tháo dỡ ngừng lại, một trận, cũng có thể tranh thủ chút thời gian không phải. Lấy ra một cái túi đựng đồ trong tài liệu luyện khí về sau, lật thiên tại lang tộc đại trong trại đã bắt đầu luyện chế khối lỗi. Đương nhiên, như vậy một đống lớn tài liệu, dùng anh hỏa cũng không biết muốn luyện hóa bao lâu, vì vậy hắn liền thúc dục ra một đám dị hỏa, không dừng ngủ đêm địa luyện chế cái này vĩ đại mà đổ sộ công trình. Chọn vẹn hao phí thời gian gần 2 tháng, một cái chỉ sợ là từ trước tới nay nhất cực lớn khối lỗi, rút cuộc bị lật thiên luyện chế thành công. Năm đó dùng đến trong giữa ốc đảo động phủ cái kia khôi lỗi, dĩ nhiên khá lớn, đứng lên về sau giống như tiểu sơn, thế nhưng là cũng cái này chỉ khôi lỗi so với, cái kia chính là tiểu vu kiến đại vu rồi. Luyện chế thành công này, lúc lật thiên đem cái này chỉ khôi lỗi thúc dục về sau, toàn bộ lang tộc đại trong trại yêu tu, lập tức bị cái kia khối lỗi gần trăm trượng thân cao sinh sôi chấn nhiếp Đã liền bạch mi lang vương, đều mắt lộ vẻ kinh hãi, đối với lật đại vương mới tạo ra quái vật, khiếp sợ không thôi. Cực lớn khôi lỗi cũng không phải là hình người, mà là hình sói, giống như một con quái vật, giữ tận miệng lớn trong lại không có gì răng nành, mà là giống tuyết, đã liền sau lưng làng vĩ, cũng không thấy tung tích, cũng không biết là lật thiên quên luật chế, hay vẫn là căn bản không có ý định cho khôi lỗi ấn lên một cái cái đôi. Không lộ mà làm cho người ta sợ hãi thân hình, tại lang vương trong mắt, như là lang thần đến thế gian. Lão Lang Vương còn tưởng rằng Lật Đại Vương đều muốn vì Lang tộc luyện chế một cái đồ đằng, nếu là có như vậy một cái cự thú đặt ở trước cửa trại lớn, không nói nó có thể hay không động, chính là khô còn tại đó, cũng lộ ra khi phái phi phàm không phải. Chẳng qua là cái này chỉ cự lang nếu nhìn kỹ, còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia chính là cái này chỉ không răng không vĩ cự lang, vi phong ngược lại là vi phong, có thể là thế nào nhìn, đều giống như một cái lao lang. Đối với Khôi Lỗi Thủy Trung không có bất kỳ mỹ cảm lật đại vương. Luyện chế được một cái cực lớn đến đáng sợ khối lỗi, thúc dục cái này chỉ khôi lỗi linh thức cùng thần thức, có thể không phải bình thường tu sĩ có thể hao phí được rất tốt. Theo Lật Thiên Đoán Trưởng, cái này chỉ quái vật khổng lồ, coi như là chịu lên hung thú mấy ngụn, có lẽ cũng sẽ không báo hỏng. Cự Lang khôi lỗi chẳng những không gian không vĩ, hơn nữa chỉ có một con mắt, đó là một viên màu lửa đỏ yêu đan, đúng là bị Lật Thiên trở thành lang mắt ma khảm nạm tại đầu sói chỗ giẫm vây cá dao yêu đan. Hấp dẫn hung thú yêu đan, chỉ có biểu lộ tại ngoài sáng mới có thể đạt tới dẫn động hồn độn mục đích, mà cực lớn chắc chắn thân hình, có thể vì lật thiên tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, trừ phi hồn độn một cái là có thể đem cái này chỉ khôi lỗi nuốt, nếu không lần này trộm lấy hỏa linh thạch kế hoạch mấu chốt một bước, xem như như vậy hoàn thành. Luyện chế ra khổng lồ khôi lỗi về sau, lật thiên trong lòng cũng là một hồi nhẹ nhõm, hắn có thể không tin thế gian có thể tồn tại một cái nuốt vào cái này chỉ cực lớn khôi lỗi miệng rộng, thế nhưng là thế gian vạn vợ, tràn đầy thần kỳ Chẳng lẽ cái này bốn phương chi địa ở bên trong, thật không có một trường có thể nuốt mất một tòa cự sơn miệng rộng đến sao? Cảm giác một phen lang hình khôi lỗi độ cứng, gây tu si thỏa mãn gật gật đầu, đem thu hồi về sau, bắt đầu khôi phục linh lực. Ba ngày sau đó, chuẩn bị thỏa đáng lật thiên đã đi ra lang tộc đại trại, cũng không mang lang vương cùng hồ vương cùng đi. Hắn lần hành động này, có thể nói là một cuộc mạo hiểm, cần mạo hiểm đã chết chi hiểm, mới có thành công khả năng, lang vương cùng hồ vương tu vi tuy nói cũng đều không kém. Nhưng mà đối với Lật Thiên kế hoạch hầu như không dùng được. Một mình đã đi ra Đông Sâm, gây tu sĩ chạy tới Tây Châu nội địa, Hỏa Linh mạch địa điểm, hắn đã sớm từ lang hồ hai tộc tìm hiểu rõ ràng, lúc này chẳng qua là khống chế linh bảo, phá không đi nhanh. Cùng Đông Châu mệnh tuyển cùng loại, Tây Châu Hỏa Linh mạch địa điểm, đã ở Tây Châu trung bộ, đi ngang qua hai tháng đi nhanh về sau, Lật Thiên liền đạt tới một chỗ quái thạch đá lợm chầm nóng rực khu vực, dường như một mảnh thạch lâm. Tại đây mảnh thạch lâm khu vực trung tâm, Tồn tại một tòa hồ lớn, không lại chỗ này hồ lớn hồ nước cũng không phải là cái gì thanh thủy, mà là đỏ thâm dung nham. Bình thường phần lớn tồn tại ở núi lửa chỗ sâu nham thạch nóng chảy giống như từ xa xôi không gian chạy tới cái mảnh này thạch lâm. Tại thạch lâm ở trung tâm, tạo thành một mảnh dung nham khu vực, quanh năm sóng nhiệt, nổi lên tại thạch lâm chính giữa, biểu thị nơi đây, là một chỗ tuyệt hiểm chi địa. Kim Sác Linh Bảo, đứng ở thạch lâm bên ngoài, lúc lật thiên đến cái mảnh này thạch lâm khu vực về sau Chẳng những cảm nhận được gió nóng đập vào mặt, còn cảm giác đến một loại cực kỳ áp lực khí tước, đó là nghỉ lại tại dung nhằm chỗ sâu dị thú bản thể phát tán uy áp, dùng để cảnh cáo cùng nhắc nhở tự tiện tiếp cận hỏa linh mạch sinh linh, dung Trạch cũng không phải là nơi vô chủ. Hung thú hồn độn. Tại trong lòng nói thầm cái kia làm cho người sờn hết cả gai ốc tên, gầy tu si thu hồi linh bảo, rồi sau đó trên mặt đất bước chân vào cái mảnh này thạch lâm, một bên cẩn thận địa cảm giác lấy chúng quanh, một bên chậm rãi đi về phía trước Liền chân linh đều cảm thấy sợ hãi hồng hoang tứ hùng từ hồng hoang thời kỳ liền tồn sống đến bây giờ, đó là loại quá mức cổ xưa yêu thú, không có bất kỳ sinh linh có can đảm trêu trọc, nhân tộc không dám, yêu tộc không dám, đã liền tiên ma hai tộc, đều không có cái loại này đối kháng hung thú dũng khí, ngoại trừ vị kêu cả gan làm loạn không sợ chi nhân. Theo càng phát ra xâm nhập thạch lâm, lật thiên cũng cảm giác được hung thú uy áp càng ngày càng chứa, hơn nữa vẻ này khổng lồ uy áp bên trong, mang theo hồng hoang thời kỳ khí tước. Cổ xưa mà tăng thương, thô bạo mà hung tàn. Đó là nguyên thủy nhất sắc khí, tràn đầy máu tanh cùng vô tình. Không giống với chân linh, hồng hoang hung thú hầu như không hề linh trí, chẳng qua là bẩm vào bản tính của mình sinh hoạt, giống như giống như dã thú, mà thiên hạ giữa duy nhất có thể đem kia chớ nhiếp, ngoại trừ tiên đế đích thân tới bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hồng hoang yêu hoàng lớn răng. Vô luận chân linh hay vẫn là hung thú, tại hồng hoang lúc đều gọi chung là mê hóa tộc, nguyên bản cường đại dị thường yêu chi nhất tộc. Lại sớm đã mất đi vạn yêu chi hoàng, bởi vậy đã trở thành chia rẽ, yêu tu làm theo ý mình, chân linh nhận thế không xuất ra, hung thú, cũng thành một chút cũng không có người trói buộc giã thú. Tại hồng hoang thời kỳ có thể là mạnh nhất một phương yêu tộc, tại đã mất đi vương giả vô tận trong năm tháng, sụp đổ, đã liền chân linh cùng hung thú, đều bị dần dần loại bỏ tại yêu tộc bên ngoài, khắc thành nhất tộc, nếu là hồng hoang yêu hoàng biết được yêu tộc hôm nay cảnh ngộ, chỉ sợ cũng được dở khóc dở cười A Không biết hồng hoang yêu hoàng có thể hay không hữu dở khóc dở cười biểu lộ, không lại sau đó không lâu lật tiên, sẽ dở khóc dở cười rồi, thiết lập một phen tuyệt diệu chi kế lật đại vương, giống như quên mất hỏi thăm mặt khác yêu tu, cái kia nghỉ lại tại hỏa linh mạch trong hung thú hồn độn, đến cùng có hay không một trường có thể nuốt sơn miệng rộng. Xuất hiện ở thạch lâm chỗ sâu lật tiên, dần dần tiếp cận cái kia mảnh dung nham hồ lớn, mà chung quanh độ ấm càng trở nên càng ngày càng nóng, đợi đến lúc nhảy lên một tảng đá lớn về sau. Lật Thiên trước mắt dĩ nhiên là một cái biển lửa cảnh tượng. Trải rộng dung nham hỏa linh mạch ở bên trong, thỉnh thoảng lăn lộn đỏ thấm bong bóng khí, những bong bóng khí kia quần quần thủy trung vô thanh vô tức, đã liền vỡ tan lúc dâng lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, cũng sẽ không phát ra cái gì tiếng vang, lộ ra cực kỳ quỷ dị, giống như Tây Trâu dung trạch, là một mảnh im ắng hỏa diễm thế giới. Hơi chút dùng linh thức chi lực cảm giác thoáng một phát cách đó không xa dung nham, Lật Thiên thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, mà ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng trong dung nham tâm một đoàn cực lớn hắc ảnh. Hỏa linh mạch dung trạch trong độ ấm cực cao, Dung Lật Thiên tính ra, có lẽ cùng điệu tâm dung nham không sai biệt nhiều, không lại còn không có đạt tới màu trắng dung nham, cái loại này kinh khủng tình trạng, Dung Thiên cực chi diễm tăng thêm, kỳ lân giáp có lẽ có thể xâm nhập. Dung nham không tính quá mức nguy hiểm, thế nhưng là dung trạch ở trung tâm cái kia đoàn cực lớn hắc ảnh, nhưng là Lật Thiên kiên kỵ nguyên. Hung thú hỗn đến từ chính hồng hoang thời kỳ, tiếng sấu rõ ràng tứ hung một trong Hôm nay thì cứ như vậy lặng lặng yên nằm sắp tại dung nham chính giữa, giống như cùng cái mảnh này y măng thế giới hỏa thành một thể. Cũng không tràn ra linh thức cảm giác nơi xa hồn độn, lật thiên cũng không muốn khiến cho con mảnh thú kia chú ý, lúc này chỉ có dùng thị lực đến quan sát cái kia để cập tục danh, đều sẽ cho người sờn hết cả gai ốc đáng sợ tồn tại. Lơ lửng ở dung nham mặt ngoài hung thú, thoạt nhìn giống như một cái thật lớn viên thịt, nhìn không ra miệng mũi, cũng nhìn không tới đầu đuôi lộ ra thập phần quái dị cũng không biết cái kia lộ ra dung nham bộ phận, rút cuộc là hồn độn thân thể nơi nào. Tuy rằng nhìn không ra hồn độn hình dạng, thế nhưng là cái kia đoàn trồi lên dung nham viên thịt, khổng lồ được có thể đủ kinh người rồi, dường như một tòa tròn núp ních đại sơn, đặt ở dung nham phía trên. Tại không tiêu tan ra linh thức tình hình xuống, lật thiên chỉ có thể nhìn ra cái kia cái thật lớn của thịt, không cách nào nhìn ra là hồn độn cái nào bộ vị, không lại ít nhất có thể kết luận, hung thú hồn độn bản thể, cực kỳ khổng lồ. Ban đầu ở địa tâm hỏa trong núi gặp phải chân linh kỳ lân tại Lật Thiên xem ra cũng chính là vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng mà lộ ra dung nham viên thịt, tuyệt đối so với kỳ lần lớn hơn ra rất nhiều, cơ hội là kỳ lân mười mấy lần. Chỉ là một cái thân thể bộ vị mà tôi chính là kỳ lân mười mấy lần, nếu cái này đoàn viên thịt là hồn độn một cái đầu, như vậy Lật Thiên dùng khôi lỗi dẫn xuất hung thú kế hoạch, hầu như có thể như vậy bỏ đi. Dù sao quá mức khổng lồ dị thú, thật muốn đem cái kia cực lớn khôi lỗi một cái nuốt vào Lật thiên có thể không có gì thời gian lẹn vào dung Trạch trộm lấy hỏa linh thạch. Chương 660, một há to mồm Thu liếm lấy bản thân khí tức tu sĩ, lảng lạng yên tiềm phục tại dung Trạch biên giới, một bên suy đoán lấy hồn độn chân chính bản thể, vừa quan sát lấy chung quanh địa thế. Hỏa linh mạch chung quanh thạch lầm trong thập phần yên tĩnh, không giống mệnh tuyển bên ngoài phường thị như vậy náo nhiệt, có lẽ là hung thú nghỉ lại ở chỗ này nguyên nhân, ngoại trừ ba đại yêu tộc cách mỗi chút ít thời đại liền bằng vào ba khối yêu hoàng răng đến trấn nhiếp hồn độn thu hỏa linh thạch bên ngoài, lúc bình thường, có thể không người nào nguyện ý tới đây chỗ hiểm địa. Tây Châu Hỏa Linh mạch tuy rằng được xưng là dung trại, nhưng mà nói thành là hồn độn sao huyện, có lẽ càng thêm chuẩn xác một ít, yêu tu đám cũng sẽ không không có chuyện hướng hung thú hang ổ chạy. Đã không có người bên ngoài, Lật Thiên cũng liền thiếu đi một phần lo lắng, áp dụng kế hoạch thời điểm, cũng có thể càng thêm nhẹ lòng một ít, đường đến lúc đó dẫn rời đi hung thú, đang cùng mặt khác yêu tu tranh đoạt hỏa linh thạch. Vậy cũng thì phiền thoái. Tại dung nham biên giới trọn vẹn quan sát 3 ngày, Lật Thiên thậm chí đem linh thức thăm dò vào đến dung nham ở chỗ sâu trồng, ngoại trừ cái kia thủy trùng vẫn không nhúc nhích hung thú bên ngoài, cũng không phát hiện những thứ khác tình hình nguy hiểm. Dung nham khu vực sâu đậm, không lại cũng may chỗ sâu độ ấm cùng mặt ngoài độ ấm không kém bao nhiêu, trải qua 3 ngày quan sát, Lật Thiên đối với lèn và hỏa linh mạch đã có thật lớn nắm chắc, nhưng mà còn manh thú kia hỗn loạn, hắn lại thủy trùng không có dùng linh thức dò thăm biết. Ở phía xa quan sát địa thế khá tốt, nếu là kinh động đến con mạnh thu kia có thể thì phiền thoái, lật thiên cũng không muốn còn không có thả ra khôi lỗi, chính mình coi như trước tao nộ hồn độn đuổi giết. Ba ngày sau đó, gây tu sĩ đã chọn một chỗ dung nham biên giới, trước đem biến thành hơn một trượng cao khôi lỗi lang thả ra, không lại khôi lỗi trên đầu viên kia yêu đàn, lại bị hắn vô cùng mạnh linh thức giam cầm trụ khí hơi thở. Sau đó lật thiên tại hỏa linh mạch biên giới lượn quanh đi, đi tới cùng khôi lỗi tương đối khác một bên. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên bị điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, điên cuồng kế hoạch sắp mở ra, Lật Thiên cũng không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng, lúc này đây tổn thất một cái khôi lỗi là nhỏ, chỉ cần có thể thuận lợi đoạt đến một hai khối hỏa linh thạch, coi như là đã kiếm được. Dẫn xuất hồn độn kế hoạch, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng cùng mạo hiểm, không lại tại Lật Thiên trong nội tâm, nhưng lại có một phần lớn nhất tin tưởng. Nếu là khôi lỗi không có hấp dẫn ở hồn độn bao nhiêu thời gian, dù là không có được hỏa linh thạch, Lật Thiên cũng sẽ lập tức chạy trốn mà hắn chỉ cần sớm chạy ra dung nham, chắc hẳn cực kỳ để trong lòng hang ổ hồn độn, chắc có lẽ không đuổi theo ra qua xa, dù sao Lật Thiên Thủy trùng cho là mình bản thể, có thể không coi vào đâu quá mức ăn ngon đồ ăn. Lớn nhất tin tưởng chính là mình cũng không tốt ăn, phần này tự tin cũng là cực kỳ cổ quái quỷ dị. Cùng Khôi Lỗi Lang phân biệt đứng vững phương vị về sau, theo Lật Thiên một đám thần thức thúc dục, hơn một trượng cao lớn Khôi Lỗi tại một hồi vầng sáng lưu động giữa, hiện ra chính mình trăm trượng chân chính bản thể, ngay tại lúc đó Hành động lang mắt viên kia diễm vây cá dao yêu đàn bên trên linh lực giam cầm, cũng bị Lật Thiên bỗng nhiên cẩy bỏ. Cương đại linh lực chấn động, tăng thêm đến từ chính diễm vây cá dao yêu đàn bên trên hỏa linh lực khí tức, rút cuộc kinh động đến cái mảnh này dung Trạch chủ nhân, nghỉ lại tại trong dung nham tâm cực lớn viên thịt, tại một hồi đáng sợ uy áp bên trong, vậy mà chậm dài nguyên bắt đầu chuyển động. Nhìn chăm chầm hung thú hồn độn động tác, Lật Thiên dùng thần thức chi lực thúc dục lấy cái kia cự lang. Đối với trong dung nham tâm phát ra một tiếng mang theo khiêu khích địa âm dày đặc gào thét, theo gào thét vang lên, dưới chân thạch lâm cũng bị Khôi Lỗi Lang đạp đã thành nát bấy. Giống như muốn khiêu chiến một phen hung thú nguy hiểm, Khôi Lỗi Lang làm ra một bộ khiêu chiến bộ dáng, mà Lật Thiên lúc này bên ngoài thân lên, dĩ nhiên đem thiên cực chi diễm tạo thành một bộ hỏa giáp, tùy thời chuẩn bị nhảy vào dưới chân nham thạch nóng chảy. Ngạo nghễ hung thú, Lật Thiên thủy chung thấy không rõ nó chân thật bản thể, không lại cái kia đoàn cực lớn viên thịt. Vào lúc này lại đã bắt đầu thời gian dần qua di động, hình như là bị khôi lỗi lang biểu diễn trọc giận, lại giống như phát giác mỹ vị yêu đan. Tuy rằng hung thú đã bắt đầu di động, không lại làm lật thiên có chút kỳ quái chính là, con mánh thú kia thủy trùng chậm gì gì điệu tiếp cận lấy bên cạnh bờ cự lang. Nếu hồn độn chỉ có loại tốc độ này, coi như là nó không có bị dẫn đi, lật thiên cũng dám ở lẹn vào dung nham. Cũng không bị viên thịt mà chậm chạp mà mế hoặc, lật thiên ngược lại càng thêm cẩn thận rồi, dùng thân thức thúc dục cử lang cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, cùng trong dung nham bơi lại viên thịt mà bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa chuẩn bị lập tức đào tẩu. Đem đối phương dẫn đi coi như là thành công kế hoạch, cũng không cần Khôi Lỗi Lang cùng hung thú chém giết, Lật Thiên cũng không cho rằng cái này chỉ cực lớn khối lỗi, sẽ là hồng hoang hung thú đối thủ. Khôi Lỗi Lang lui ra phía sau bước chân, dần dần bắt đầu vội vàng, bởi vì trong dung nham cái kia viên thịt tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh, hai cái tương tự quái vật khổng lồ, thủy Trung bảo trì rằng có tư thái Trốn chết hành trình, hết sức căng thẳng, dựa theo lật thiên đoán chừng, đợi đến lúc hung thú hồn độn bơi tới bên cạnh bờ, chính là nó bạo khởi làm loạn thời điểm. Khôi lỗi lang rút lui, lúc này đã biến thành nghiêng người lui về phía sau, mặc dù có chút cổ quái, không lại cái tư thế này lại tương đối lợi cho đào tẩu. Lúc cái kia đoàn màu đen viên thịt mà bơi tới bên cạnh bờ chi tế, lật thiên suy đoán, cũng đã trở thành sự thật. Theo một tiếng bảng giống như là trẻ mới sinh quái dị gào rú, thủy trung ngạo ngại viên thịt mà chính giữa Đột nhiên bạo khởi một câu ngút trời yêu khí, sau đó cái này cố yêu khí lập tức chuyển hóa làm cường đại đến không cách nào tưởng tượng khổng lồ linh lực, mang theo vô tận thô bạo, đem chung quanh mấy trong vòng trăm giảm, hoàn toàn giam khẩm. Băng vào cái này bức kinh khủng yêu thân, lật thiên có thể ở đại thừa cảnh giới uy áp chuyến về động, mà thúc dục cái kia khôi lỗi làng, là hắn cái kia so với yêu thân còn cường đại hơn thần thức chi lực. Nếu là không có hai thứ này hơn người bổn sự, lật thiên cũng sẽ không có can đảm đánh hồng hoang hung thú chủ ý. Đổi thành tu sĩ khác hoặc là yêu tu, tuyệt đối không cách nào đồng thời có được cường hãn yêu thân cùng đáng sợ hồn lực. Đều muốn trộm lấy hỏa linh thạch, không có có chỗ hơn người, mặc cho ai cũng sẽ không như thế điên cuồng, không lại lần này đảm lượng, nhưng cũng là làm cho người kinh hãi, lật thiên lúc này cử động, có thể xưng là to gan lớn mật. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu phần này phú quý hầu như đồng đẳng với tự sát, chắc hẳn không ai sẽ đi cầu, ngoại trừ những trời sinh kia sẽ không sợ sinh tử điên cuồng chi nhân. Đến từ cùng hung thú khổng lồ linh lực ở bên trong, xen lẫn vô tận sắc khí, đem tràn ngập dung trạch hỏa linh khí đều hoàn toàn căn nát, dường như tại ở giữa thiên địa nổi lên một hồi tràn ngập hung thần vòi rồng. Yêu khí nổi lên chi tế, màu đen viên thịt mà cũng tùy theo bỗng nhiên bạo khởi, giống như một mảnh khói đen lao thẳng tới bên cạnh bờ khôi lỗi cự lang, thừa cơ hội này, Lật Thiên trong mắt tinh mang bùng lên, tại hồn độn lao ra dung nham về sau, hắn bản thể cũng kiên quyết nhảy vào dung nham chính giữa. Tỷ xếp đặt thiết kế kế hoạch Hắn lấy suy đoán của mình tiến hành, nghiêng người lui về phía sau cự làng khôi lỗi, tại Lật Thiên nhảy vào dung nham chi tế, lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ cần nó có thể tranh thủ đến một đoạn thời gian, chủ nhân của nó cũng liền có thể thành công thu hoạch đến chân quý hỏa linh thạch. Nguyên bản nhìn như hoàn mỹ kịch bản, tại hung thú hồn độn bạo khởi về sau, đã bị sửa, gầy tu sĩ lẻn vào dung nham về sau, chỉ để ý ra sức bí mật đi, bơi hướng dung nham trung tâm, mà thúc dục khôi lỗi thần thức, chính là Lật Thiên một phần báo động trước. Chỉ cần khôi lỗi sắp bị hủy, hắn mặc kệ được không được đến hỏa linh thạch, đều sẽ lập tức chạy trốn. Chẳng qua là, xâm nhập dung nham về sau, đem đào tẩu tín hiệu định nghĩa tại khôi lối trình độ hư hại bên trên tu sĩ, nhưng không có phát giác được đánh về phía khôi lỗi chính là cái kia viên thịt mà ở giữa không trung lộ ra bản thể chân tướng. Hùng thú hồn độn bản thể, dĩ nhiên cũng làm là một cái đặc biệt lớn số mà viên thịt, hiện tại cái này chỉ viên thịt mà dùng đã vượt qua khôi lối gấp mấy lần kinh người tốc độ, từ không trung đập xuống Hơn nữa ở đằng kia đoàn viên thịt ở trung tâm, chính khép mở lấy một cái vơ ra nửa miệng khổng lồ, nhìn miệng rộng rộng hẹp, trực tiếp nuốt vào cự lang khối lỗi, cơ bản không có vấn đề gì cả. chương 661, hung thú hồn độn. Thừa dịp hồn độn nhảy ra dung nham truy kích khối lỗi, lật thiên không chút do dự lẹn vào đến dung nham trong, sau đó hợp lực lặn xuống, bơi về hỏa linh mạch ở chỗ sâu trong. Kế hoạch lần này, chỉ cần khôi lỗi có thể kéo dừng hung thú cái nhất thời nửa khác. Lật Thiên liền có nắm chắc đạt được dung nham ở chỗ sâu trong Cực Phẩm Hỏa Linh Thạch, và cái con kia phía thần thức thúc dục khôi lỗi lang cũng bị trở thành phán định hung thú khi nào phản hồi báo động trước tín hiệu. Chỉ cần khôi lỗi bị hung thú phá hủy được tiếp cận báo hỏng, Lật Thiên mặc kệ được không được đến Hỏa Linh Thạch, đều sẽ lập tức rời khỏi Hỏa Linh mạch. Đã có phần này báo động trước, Lật Thiên cũng sẽ không có nhiều hao phí linh thức đến cảm giác hung thú cử động, chỉ là thuốc dục khôi lỗi nôn nóng trốn, và mình cũng là nắm chặt phần này có được không dễ thời gian dốc sức liều mạng lặn xuống. Cả cái kế hoạch táp dụng, trải qua lật thiên suy đoán, gần như đã không có bất luận cái gì bỏ sót, lúc này đây liền tính toán không chiếm được hỏa linh thạch, chính hắn cũng có thể không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là đối với hung thú hồn độn còn không có hiểu rõ thấu triệt tu sĩ, rốt cục đã tao ngộ không hiểu nguy cơ. Hướng rừng đá trong chạy trốn khôi lỗi làng, không chỉ thân hình cực lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, nhanh như điện chấp hướng về sau nôn nong trốn, thế nhưng mà nhảy ra dung nham hung thú lại chính phía một loại càng thêm tốc độ đáng sợ, đánh về phía cự lang. Toàn thân chính là một chỉ cực lớn viên thịt hung thú hồn độn tại nhảy ra dung nham sau đó, cũng lộ ra cái loại này cổ quái và làm cho người ta sợ hai bản thể. Viên thịt phía dưới, sinh trưởng lấy bốn chỉ ngắn nhỏ thú trảo, trừ lần đó ra, hung thú hồn độn vậy mà tại không những thứ khác khí quan, không có mắt không mũi, không đầu không tay, cả người bên trên chỉ có khép mở trước người một đạo cự đại khe hở, hình như một trường âm trầm miệng lớn. Gần như chiếm cứ nửa thân thể miệng rộng, từ một đạo khe hở, mở ra thành một cái âm trầm cự động, bên trong không có răng nanh sắp bén, chỉ có một mảnh đại biểu cho tử vong hắc Hình thái quái dị yêu thú, lật thiên gặp qua nhiều loại, thế nhưng mà cái này hồn độn chân thân, nhưng lại là lật thiên căn bản không có nghĩ đến. Ai có thể tin tưởng một chỉ hồng hoang hung thú, ngoại trừ bốn chỉ ngắn nhỏ móng đuốt bên ngoài, cả người chính là một trường khổng lồ được làm cho người ta sợ hãi miệng lớn, giống như một cái không có có thai cực lớn đầu lâu. Cổ quái hung thú, đã mang đến không cách nào biết trước nguy hiểm, lật thiên đem báo động trước biện pháp hoàn toàn đặt ở khôi lỗi trình độ hư hại bên trên, lại thật không có nghĩ được cái con kia có thể so với núi lớn khôi lỗi lang, sẽ bị một ngụm nuốt vào. Bằng tốc độ kinh người nhào tới khôi lỗi sau lưng hồn độn, căn bản không có công kích cắn xé khôi lỗi ý định, mà là mở ra chiếm cứ hơn phân nửa thân thể miệng khổng lồ, từ trên xuống dưới, đem khôi lỗi lang một ngụm nuốt hết. Là âm trầm miệng lớn dần dần khép lại sau đó. Hùng thú hồn độn lần nữa phát ra này loại bảng giống như là trẻ mới sinh âm trầm gào rú, rồi sau đó chầm rãi thay đổi lấy cái kia căn bản nhìn không ra rủ sao thân hình. Như cùng một cái chính đang xoay tròn viên cầu, là hồn độn đem miệng bộ phương hướng nhắm ngay dung nham chi tế, bốn chỉ ngắn nhỏ thú chảo đống nhiên khẽ động, sau đó vậy mà hướng về nơi ở của mình đánh tới. Cương đại uy áp ở bên trong, hung thú sớm đã cảm giác đến xâm nhập chính mình xào huyệt dị loại, là nó nuốt mất khôi lỗi lang sau đó. Liền không chút do dự thẳng hướng muốn trộm lấy hỏa linh thạch người từ ngoài đến. Từ hồn độn nhảy ra dung nham, đến nó nuốt vào khôi lỗi lang Trong khoảng thời gian này nhất thời được gần như chỉ có một lát, lẹn vào trong dung nham lật thiên cũng chỉ là du ra hơn 10 trượng khoảng cách mà thôi. Khoảng cách dung nham cuối cùng, ít nhất còn có hơn phân nửa khoảng cách. Tại lật tiên cảm giác ở bên trong, khôi lỗi lang lúc này dĩ nhiên ngừng lại, hẳn là bị hung thú chặt được. Nhưng mà khôi lỗi bản thể không chút nào không tổn hại, có lẽ là đang cùng hồn độn hồ Đã khôi lỗi không có bất kỳ hư hao, lật thiên cũng ngay tại lần nhanh hơn vài phần tốc độ, tại hắn nghĩ đến, coi như là hồng hoang hung thú, cũng không cách nào tại trong nháy mắt đem khổng lộ như vậy khôi lỗi phá hủy, dù sao cái con kia khôi lỗi trên người tài liệu, đều là có thể luyện chế pháp bảo tài liệu luyện khí, giống như một tòa thiết sơn, chính là cường hủy đi, cũng phải hao tổn cái nhất thời nửa khác. Khoảng cách dung nham cuối cùng khoảng cách còn thừa lại một nửa mà thôi, liền tính toán hiện tại hồn độn cùng khôi lỗi giao thủ. Lật thiên tính ra lấy thời gian, cũng không sai biệt lắm đủ, là hắn tin tưởng tràn đầy điệu tiếp tục lặn xuống chi tế, trên đỉnh đầu trong dung nham, lại đột nhiên chuyển đến một hồi mãnh liệt chấn động, giống như có cái gì cực lớn, ngại vào trong đó. Không tốt. Tại trong lòng vừa mới bay lên đại sự không ổn dự cảm, một đoàn cực lớn bóng mở dĩ nhiên từ đỉnh đầu đẻ xuống, là lật thiên tràn ra linh thức sau đó, trong lúc nhất thời vậy mà tâm như băng phong. Khôi lỗi lang tại lật thiên cảm giác ở bên trong, như trước không hề tổn thương. Thế nhưng mà hung thú hồn độn, cũng đã quay trở về hang ổ Không tại nhiều nghĩ rốt cuộc là loại nào nguyên nhân khiến cho hung thú nhanh như vậy liền phản hồi, gây tu sĩ lập tức đỉnh chỉ lặn xuống, toàn thân bắn ra trở ra tự huyết ly tinh thuần yêu khí, rồi sau đó tại trong dung nham cấp tốc lui về phía sau. thân sát mặt ngưng trọng là thiên, vung tha cho lặn xuống ý định, cẩn thận địa bắt đầu lui ra phía sau. Hắn cũng không biết chính mình khôi lỗi lang được một ngụm liền cho nuốt, lúc này chỉ có thể tận lực không làm cho hung thú khẩu vị. huyết ly trong hơi thở Mang theo rất mạnh kim hệ linh lực, cái này cỗ sắc bén khí tức, hẳn không phải là hung thú hồn độn sở ưa thích hương vị, bây giờ lật thiên cũng là đã không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện hồn độn không thích cái này vốn cổ phần linh lực khí tức, do đó đưa hắn buông tha Thật sự Linh còn cường đại hơn hung thú, một khi gần ngay trước mắt, đó chính là một hồi thai nạn, một mình hợp thể cường giả, cũng khó trốn táng thân miệng thú vận rủi Tại trong dung nham lộ ra thập phần mơ hồ màu đen viên thịt, lẻn vào nơi ở của mình sau đó. Liên bắt đầu hướng về lật thiên bơi lại, mặc dù tốc độ cũng không thật là khéo nhanh, thế nhưng mà cái loại này ngủ ý, lật thiên cũng là rõ rõ ràng rằng Đối phương căn bản không có buông tha hắn cái này người từ ngoài đến ý định. Cảm giác lấy hung thú tới gần, lật thiên trong đôi mắt lập tức hàn mang bạo lên, trong lòng bàn tay một luồng trắng bệnh hỏa diễm cũng bị hắn ngưng tụ mà ra. Muốn đối kháng liền chân linh đều sợ hai ba phần hung thú, sử dụng linh bảo gần như không có nửa phần công dụng, chỉ có vận dụng trong cơ thể thần bí dị hỏa Có lẽ vẫn có thể trấn nhiếp hỗn độn nhất thời, do đó thoát được tính mạng. Lúc trước cùng Hoàng phủ Quân Lâm chống cự chân linh kỳ lân thời điểm, Lật Thiên sẽ hiểu phía Hóa Thần tu vi, căn bản không có đối kháng đại thừa tồn tại thực lực, và cuối cùng đào thoát cũng là dựa vào chính mình gọi ra dị hỏa. Thủ đoạn cuối cùng bị Lật Thiên không chút do dự thuốc dục mà ra, là trắng bệnh hỏa diễm xuất hiện tại trong dung nham chi tế, mà ngay cả chúng quanh lửa nóng nham tương đều hình như cảm giác đã đến đáng sợ khí tức, dồn dập tránh lui ra lộ ra một chỗ ánh sáng không gian. Là dị hỏa xuất hiện sau đó, lúc sắp đến gần màu đen viên thịt lập tức chịu dừng một chút, giống như cảm giác đã đến dị hỏa đáng sợ, tràn ngập nếp vốn bên ngoài thân bên trên, lần nữa đã bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì, lại giống như tại hồi ước lấy cái gì. Phát giác dị hỏa hữu hiệu, gây tu sĩ lập tức thần sắc chấn động, hướng về sau du động tốc độ cũng nhanh hơn vài phần, sau một lát, liền đã đến dung nham biên giới. Sau lưng chính là bên cạnh bờ, chỉ cần lật thiên lên bờ Hung thú hồn độn có lẽ tiểu cũng không tại đuổi giết, dù sao lật thiền trên người chỉ có tràn ngập kim hệ linh lực nồng đậm yêu khí, loại này khí tức giống như một loại tài liệu bình thường, thoát nhìn có thể tuyệt đối không phải cái gì mỹ vị. Gần như không có gì thần trí hung thú, chỉ là phía bản thân yêu thích hành động, cho rằng mỹ vị có lẽ sẽ theo đuổi không bỏ, nhưng là những không có kia muốn ăn tồn tại, nên sẽ không khiến cho hứng thú của nó. Thủy chung cho là mình cũng không tốt ăn tu sĩ, tại tiếp cận bên cạnh bờ sau đó, thả người nhảy ra dung nham. Một bước bước lên đất bằng, sau đó trong cơ thể cự lực bạo khởi phía dưới, Lật Thiên liền chuẩn bị trốn hướng rừng đá. Cái này mảnh dung nham khu vực, trải rộng lấy đại thừa cảnh giới đáng sợ uy áp, muốn thi triển xúc điệu thành tổn, trừ phi là tu vi đạt đến đại thừa, nếu không gần như chính là vọng tưởng, nhưng mà dựa vào bản thể tốc độ, Lật Thiên cũng có được một ít tin tưởng, có thể chạy ra hung thú đổi giết. Một đến chính mình cũng không tốt ăn, thứ hai vừa rồi không có cướp được hỏa linh thạch, hung thú hồn độn còn không đến mức buông tha cho nơi ở của mình đến dọc sức liệu mạng đội giết. Vốn là Lật Thiên suy đoán cũng không sai, sao nhịn hắn thúc dục ra cái kia luồn dị hỏa, lại thành hung thú hồn độn nổi giận đích căn nguyên, quanh năm nghỉ lại tại hỏa linh mạch bên trong hồn độn, nghiêm nhiên là cái này Tây Châu một phương bá chủ, thế nhưng mà vị này bá chủ cách chút ít đầu năm, liền nên tới một lần Tam đại yêu tộc quy hiếp, do đó bất đắc dĩ xuất ra một ít cực phẩm hỏa linh thạch. Cái kia phần có thể uy hiếp được hồn độn nơi phát ra, là Tam đại yêu tộc chi hoàng đế tụ thời điểm, vận dụng tam quả yêu hoàng gia Đến từ hồng hoang yêu hoàng tam khỏa cự răng mang theo vạn yêu chi hoàng khủng bố khí tước, đó là yêu tộc chân chính vương, giả, vô luận chân linh hay vẫn là hung thú, đều kiêng kỵ nhất tồn tại. Phía ba vị hợp thể hậu kỳ cường giả thực lực, toàn lực thúc dục đã luyện hóa thành dị bảo tam khỏa yêu hoàng nhà, đủ để trấn nhiếp rừng hung thú hồn độn, nhưng mà phần này quanh năm trấn nhiếp, cũng khiến cho hung thú hồn độn cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ, cái này chỉ phẫn nộ hung thú, lại lần nữa cảm giác đã đến chính mình quen thuộc và e ngại khí tước. Chỉ là cỗ hơi thở này nhưng bây giờ quá yếu, nắm giữ cỗ hơi thở này yêu tu, cũng càng là nhỏ yếu. cũng yêu Hoàng Nha tương tự chính là khí thức, từ lật thiên cái kêu luồng trắng bệnh dị hỏa trong phát ra, so yêu Hoàng Nha muốn yếu ớt rất nhiều, hơn nữa hắn bản thân chỉ có hóa thần cảnh giới, hung thú hồn độn sợ hãi, cũng bởi vậy chuyển hóa làm nổi giận. Liên tính toán có được yêu Hoàng Nha tam đại yêu tộc, cũng không dám một mình cầm một khỏa yêu Hoàng Nha đến đây trấn nhiếp hung thú, mỗi cách 300 năm, ba vị cường giả liên thủ đến đây mới có thể dựa vào tam khỏa yêu hoàng nha, đến thu hoạch cực phẩm hỏa linh thạch, rồi sau đó tam tộc chia đều. Đến từ hồng hoang hung thú, không biết bị loại này khí tức gáp chế bao lâu, bây giờ lần nữa gặp phải, hồn độn lập tức nổi giận, đại thừa cảnh giới khí tức tóe bạo phát, vận dụng ra đáng sợ bản thể tốc độ, tại Lật Thiên vừa mới đạp vào bên cạnh bờ chi tế, cực lớn viên thịt cũng giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh bờ, ngăn trở Lật Thiên đường lui về sau, mở ra cái kia bảy rã khủng bố miệng rộng. Giống như gợn sóng khẽ hở, Tại viên thịt trên thân thể xuất hiện, rồi sau đó một mực liệt đã đến sau lưng, cái kia trương nhất miệng nuốt lấy giống như là núi cực lớn khôi lỗi miệng rộng, hình như mở ra một đạo địa ngục chi môn. Trẻ mới sinh giống như khủng bố gạo rú lần nữa vừa văng lên, lật thiên cũng kinh hãi địa phát giác, hung thú hồn độn, căn bản không có bông tha ý của hắn, giống như hắn là ngừng một lát so yêu thú hệ lửa vẫn muốn Mỹ vị bữa tiệc lớn. Hoành trước người miệng rộng, giống như một tòa núi lớn bình thường, nổi giận hồn độn rốt cục tản mát ra đã vượt qua chân linh khí tức. Phô Thiên cái địa hắc ám, trong nháy mắt hàng lâm đến Lật Thiên đỉnh đầu, liền tính toán cái kia phó gầy yêu thân cường thịnh trở lại, cũng không cách nào địch nổi đến từ Hồng Hoang hung thú, vốn là tỉ mỉ thiết kế kế sách, như vậy tuyên cáo phá sản, chẳng những không có đạt được một khối hỏa linh thạch, liền ngay cả tính mệnh chỉ sợ đều được đáp ở chỗ này. Chương 662, Giang. Trước mặt nuốt đến miệng cường lồ, mang theo âm lánh tanh hôi khí tức, càng mang theo vô tận sát khí. Hình như cái kia cũng không phải một há to mồm, mà là đi thông ú minh thông đạo. Hồn độn đen kịt trong miệng rộng, không có răng nanh sắp bén, chỉ tồn tại lấy một mảnh vô tận hát ám Ở đằng kia mảnh trong hát ám lật thiên mơ hồ thấy được cự lang khôi lỗi hai cái chân sau. Hắn thề mới biết vừa rồi vì sao cảm giác không đến khôi lỗi bị hư hao Cái này chỉ hung thú cũng đã quay trở về xào huyệt. Tính sai kế hoạch, đã mang đến sinh tử tình thế nguy hiểm, là hồn độn miệng rộng nuốt đến tư thế lật thiên chung quanh Cũng dâng lên đại thừa yêu vật uy áp giam cầm, mặc dù không cách nào đem lật thiên hoàn toàn áp chế, lại có thể chỉ hoán hắn đào thoát miệng thú thời cơ. Chỉ bằng vào lấy thân thể chi lực, lật thiên bây giờ dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì sinh lộ, một khi bị nuốt vào hồn độn trong miệng, hắn cái này bức yêu thân, cũng đừng nghĩ tại tái hiện thế gian. Đây không phải là lúc trước nuốt mất hắn hợp thể giao vương, mà là liền chân linh đều sợ hãi hồng hoang hùng thú. Thân ở tuyệt hiểm bên trong, gây tu sĩ mặc dù trên mặt kinh hãi Nhưng mà lại không có gì sợ hãi, liền sinh tử đều bị xem nhạt linh hồn, như thế nào lại lâm vào sắp chết tuyệt vọng. Đã trốn không thoát cái này bày ra đến từ hồng hoang miệng lớn, cái kia liền liều cái cá chết lưới rách. Liêu ý nghĩ tự tử, biến thành một phần kiên quyết, mà phần này kiên quyết, cuối cùng dẫn động này luồng thương cổ chi hồn. Thân thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân, dĩ nhiên bắn ra ra toàn thân dị hỏa, lật thiên thủy trung ngưng tụ tại lòng bàn tay cái kia luồng trắng bệnh hỏa diễm, càng la độn trở về trong cơ thể Tại thần thức hải trong mãnh liệt bốc lên, chuẩn bị lại một lần nữa không để ý hậu quả điệu tiêu hao linh hồn chi lực tu sĩ, cặp kia thanh tú trong đôi mắt sớm đã lộ ra vô tận điên cuồng. Tuyệt hiểm chi địa, Lật Thiên cũng không phải là bước vào qua lần một lần hai, cả đời này đều cơ hồ đang cùng vận mệnh đánh cờ lấy tu sĩ, liền tính toán đối mặt hồng hoang hung thú, cũng không có bất kỳ sợ hãi, giống như năm đó hắn đối chiến cái con kia chân linh kỳ lân. Phía tiêu hao hồn lực làm đại giá dị hỏa, sắp bị Lật Thiên thúc dục. Một trận chiến này chỉ sợ chỉ có trong ngay mắt Mình cũng vô cùng có khả năng bị hồn đốn nuốt Nhưng mà hắn cũng không muốn làm làm một cái Mỹ vị đồ ăn Liền tính toán bị hung thú nuốt mất Cũng phải đem cái kia há to mổn hủy thành cái hoàn toàn thay đổi Cực lớn viên thịt Đã nước ra chiếm cứ đại nửa người miệng lớn Sắp đem cái kia làm cho nó nổi giận nhỏ yếu tồn tại nuốt hết Là trước mắt đã không tiếp tục ánh sáng chi tế Trắng bệnh dị hỏa Cũng bắt đầu ở lật thiên trong cơ thể bắn ra và lên Một hồi quang cùng mù Sắp tại hồn độn trong miệng trình diễn, một khi Lật Thiên tổn dốc sức liệu mạng tâm tư, sẽ gặp hóa thân cái loại này điên cuồng tư thái, liền tính toán đã chết, cũng muốn cho địch nhân lưu lại trọng thương. Toàn bộ ánh sáng tại hồn độn trong miệng hình như trong nháy mắt tiêu tán, sau lưng còn sống ảm đạm ánh sáng, sắp tới đem hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết chi tế, lại khó khăn lắm ngừng lại. Hình như thời gian tại lúc này bất động, hung thú hồn độn miệng rộng đỉnh chỉ thôn phệ, bao khỏa tại Lật Thiên chung quanh ám, chẳng biết tại sao bắt đầu chậm rãi thối lui tợn hiểm cục nên đón một phần không hiểu sinh cơ cảm giác đến hồn độn lên đỉnh đầu dừng lại miệng rộng, lật thiên trong cơ thể mãnh liệt linh hồn tri lực cũng bị hắn dần dần áp chế hồn độn dừng lại tiến công cử động thật sự quỷ dị lật thiên nhất thời cũng nghĩ không thông cái này chỉ hung thú vì sao vừa mới vẫn nổi giận phi thường bây giờ nhưng thật giống như bị cái gì trấn nhiếp dừng bình thường vậy mà chậm rãi lui về phía sau là trong cơ thể sắp bắn ra dị hỏa hay vẫn là hung thú phátrắc mà khắc cừng giả có chút khó hiểu tu sĩ mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, cẩn thận địa suy đoán lấy cự thú lui về phía sau nguyên do, đem miệng rộng từ Lật Thiên đỉnh đầu nâng lên sau đó, hung thú hồn độn cái kia cuồng bạo khí tức cũng bắt đầu dần dần bình phục, là chung quanh lần nữa tràn đầy ánh sáng sau đó, Lật Thiên cũng phát giác chẳng biết lúc nào xuất hiện lên đỉnh đầu dị vật. Đó là một khỏa cực lớn nha sĩ, trừng một cái cao hơn người, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, chớp động lên trận trận lạnh lùng hung quang, nhưng mà vốn nên sắc bén r nhọn, nhưng không, có vốn là lợi hại. Hình như bị 5 tháng mài thành chân nhắn. Tại hung thú hồn độn dần dần lui về phía sau chi tế, Lật Thiên mới mượn trùng quanh ánh sáng, phát ra chẳng biết lúc nào lơ lửng ở đỉnh đầu cực lớn nha sĩ, và cái con kia cổ quái nha sĩ bản thân, nhưng thật giống như không hề khí tước, chỉ là nhìn qua thập phần đã lâu cùng thương cổ. Xem hình dạng hẳn là nào đó cự thú răng nanh, xuất hiện tại hỏa linh mạch trùng quanh cực lớn nha sỉ, nhưng lại có thể chấn nhiếp rừng hung thú hồn độn, như vậy cũng chỉ có hồng hoang yêu hoàng cự mới có thể làm được. Tam đại yêu tộc. Tam khỏa yêu hoàng răng, phân biệt nắm giữ ở Tây Châu tam đại yêu tộc trong tay, là lật thiên thấy rõ đỉnh đầu cự răng sau đó, mặc dù hắn từ chưa thấy qua yêu hoàng răng, tuy nhiên lại từ lang vương cùng hồ vương trong miệng nghe nói quá nhiều lần. Hồng hoang yêu hoàng bản thể bên trên tự răng, mang theo liền hung thú hồn độn đều sợ hai chấn nhiếp chi lực, tại lật thiên sắp bị hồn độn thôn vẽ chi tế, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Vốn là bày ra hồi lâu kế hoạch thất bại, sau đó trực diện hung thú, lâm vào tử địa. Cuối cùng lại xuất hiện yêu hoàng răng, cái này luân phiên biến cố, làm cho lật thiên cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng mà hắn lại suy đoán hẳn là tam đại yêu tộc một vị thủ lĩnh tiến đến. Nắm giữ ở tam đại yêu tộc trong tay yêu hoàng răng, chỉ có tam đại hoàng giả tề tụ thời điểm, mới có thể dựa vào tam khỏa cự răng chấn nhiếp hồn độn, do đó đạt được hỏa linh thạch, nhưng là bây giờ xuất hiện cũng chỉ có một khỏa, xem ra có lẽ chỉ có một vị yêu tộc hoàng giả đã đến. Không biết đối phương vận dụng yêu hoàng răng chấn nhiếp dừng hồn độn, rốt cuộc là xuất từ cái gì ý niệm trong đầu, gầy tu sĩ liền muốn cảm giác một phen rốt cuộc là vị nào yêu tộc cường giả tiến đến, bởi vì hung thú hồn độn mặc dù bị chấn nhiếp, nhưng chỉ là lui về phía sau đi một tí mà thôi, cũng cũng không có khép lại cái kia bảy ra có thể nuốt núi miệng lớn. Đem trong cơ thể dị hỏa bình phục sau đó, Lật Thiên cẩn thận địa tràn ra linh thức, hắn bản thể cũng không có vận động, hồn độn miệng lớn như cũ vẫn còn trước mắt, nếu bỗng nhiên động tác, chỉ sợ hội lần nữa hù dọa hỗn độn nổi giận. Tiến đến cường giả Tất nhiên liền ở chung quanh, lật thiên tràn ra linh thức sau đó, không có rõ xét hướng trước mắt hồn độn, mà là hướng về sau lưng tràn ra, nhưng mà tại trong lúc vô tình, hắn linh thức cũng quét đến đỉnh đầu cái kia khỏa cự răng. Vốn là vô ý cử động, là lật thiên đã mang đến một phần thai nạn, tại hắn đem linh thức đảo qua cự răng ngáy mắt, một cỗ xa xôi và hung thần khí tức, theo hắn linh thức, vậy mà trực tiếp xâm nhập trong cơ thể thần thức hải. Hồng hoang yêu hoàng chi răng, thực sự không phải là các sinh linh có thể cảm giác tồn tại. Mà ngay cả có được cái này tam khỏa yêu hoàng răng tam đại yêu tộc chi chủ, cũng không dám đơn giản phía linh thức xem xét, một khi có người đem linh thức trốn vào đến yêu hoàng răng, sẽ cảm nhận được hồng hoang yêu hoàng chân chính khí tức. Tại bề ngoài xem ra gần như không hề sinh cơ cự răng, lại ẩn chứa hồng hoang thời kỳ muôn đời sắc ý, cái kia là có thể làm cho yêu tộc muôn thần phục khí tức, cũng là hung thú hồn độn duy nhất sợ hai chỗ. Khổng lồ và làm cho người ta sợ hai sắc ý, đồng nhiên xuất hiện tại lật thiên thần thức hải, giống như một hồi hủy diệt gió bão. Nếu là linh hồn nhỏ yếu sinh linh, tại đây chẳng trong gió lốc, chắc chắn hồn bay phách lạc, liền tính toán lật thiên cái kia cường đại hỏa diễm cự nhân, tại đây mảnh đột nhiên xuất hiện vòi rồng ở bên trong, cũng chỉ có thể nỗ lực chống cự. Cái kia cố hơi thở quá mức đã lâu cùng thề lương, có thể đơn giản dung chuyển các sinh linh tâm thần, là lật thiên linh hồn chịu đựng lấy cái này cô gió bao tẩy lễ chi tế, tại trong lòng của hắn, chẳng biết tại sao, lại nổi lên một loại không hiểu cảm giác, giống như một loại cảm giác quen thuộc giống như một loại phẫn nộ tư vị, lại hình như là một loại thật sâu mỏi mệt, hình như một chỉ đem lấy vô tận hận ý cự thú, tại đã tiêu hao hết toàn bộ sinh cơ sau đó, không cam lòng địa lâm vào trọn đời ngủ say. Chương 663, Phi Quái dị cảm giác, làm cho lật thiên nhớ tới tại hồ tộc tế đàn trong dòm đến một cái hồi ức chi môn, từ chính mình trí nhớ chỗ sâu nhất chuyển đến khí thức, chính là loại không hiểu hận ý, hình như một loại nổi giận cùng không cam lòng, đối với đã chết không cam lòng. Đối với phiến thiên địa này phấn nộ, đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu yêu hoàng răng, lại để cho lật thiên lần nữa cảm nhận được cái loại này có chút khí tức quen thuộc. Thoáng qua lúc này, gầy tu sĩ hình như sinh ra một loại ảo giác, hắn vậy mà cảm giác cái con kia khổng lồ và giữ tận cự răng, hình như là trên thân thể mình một bộ phận. Cổ quái ảo giác lẻ lên rồi biến mất, là cái này cố vô ý linh thức xẹt qua sau đó, lật thiên thần thức hải trong cũng khôi phục kiến lặng, hình như chưa từng có nổi lên qua vòi rồng cũng không có xuất hiện qua những làm cho người kia khó hiểu đảo giác. Trong ngáy mắt hoàng hốt, cũng không có bỏ đi Lật Thiên cẩn thận, hung thú hồn độn ngay tại trước mắt, mặc dù thu nạp miệng khổng lồ, có thể cũng chưa rút đi, lúc này như trước thân ở hiểm địa Không tại nhiều nghĩ vừa rồi cái loại này cảm giác kỳ quái, Lật Thiên đem linh thức hướng về sau lưng kéo dài, sau một lát, hắn liền phát giác yêu hoàng răng chủ nhân. Sau lưng giữa không trùng, đứng yên lấy một người xinh đẹp và cao quý thân ảnh. Một thân màu vàng phượng bảo bao vây lấy cái kia đạo đầy đặn dáng người, một đầu huyết sắc tóc dài, chứng minh là đúng lấy thân phận của người đến. Tại Tây Châu chi thượng, chỉ có huyết ly nhất tộc, mới có cái loại này tà dị huyết sắc tóc dài, chỉ có huyết ly nhất tộc chúa tể giả, mới có thể động dụng yêu hoàng chi răng. Yêu hoàng phi, văn tuyết, nhất không muốn trêu trọc huyết ly nhất tộc, tại hoang mạc trong lật thiên cho rằng đào thoát hiểm địa, lại không nghĩ rằng tại hỏa linh mạch, lần nữa gặp vị này hoàng phi, hơn nữa nhìn đối phương dụng ý giống như tại Cứu Hán. Trong cơ thể một cái khác bức yêu thân, thế nhưng mà bản vân ly tổ, lật thiên từ lâu suy đoán ra bản vân ly tổ chính là ly hoàng huyết dực, như vậy sau lưng vị này hoàng phi, là huyết dực vạn năm trước bầu bạn. Quỷ dị gặp nhau, phát sinh ở Tây Châu dung chạch, hình như một loại tình cờ, nhưng mà trong đó lại chẳng đầy âm như lưng vị. Từ khi tại lật thiên trên người reo xuống che giấu văn mai ấn, yêu hoàng phi chỉ cần vận dụng bí thuật là được cảm giác đến lật thiên vị trí, chỉ cần hắn không có rời khỏi Tây Châu, liền không cách nào tránh được văn tuyết nhìn xem Chuyện của tôi lốt nét là lật thiên từ điệu tâm trốn về Đông Sâm sau đó, huyết ly nhất tộc cũng thành công phá hủy ma tộc thành lập tại Hoang Mạc ở chỗ sâu trong những xa bảo kia, cuối cùng đem hắn đuổi ra khỏi tây vực phạm vi, lại không có hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng xuất hiện cái kia chỉ ba đầu ma vật, làm cho huyết ly nhất tộc trở tay không kịp, cũng may yêu tộc một phương còn có không ít phá hôi đi chịu chết, lúc này mới kéo lại cái con kia khủng bố biến dị ma vật, tại mấy vị hợp thể yêu tu liên thủ, khủng bố ma vật, cuối cùng cũng bị đánh bại theo còn sót lại ma tộc môn chạy chối chết. Đem ma tộc đuổi ra hoang mạc sau đó, huyết ly nhất tộc liền không đội giết, tam tộc thế chân vạc Tây Châu, chỉ cần mình khu vực nội đã không có cường địch, như vậy cái này cố ma vật chạy đến mặt khác yêu tộc Phavi, vừa vặn có thể tiêu hao một phen đối thủ đám bọn chúng thực lực. Thực sự không phải là hoàng phi Văn Tuyết không có quá mức lâu dài ánh mắt, dù sao nơi này là Tây Châu, không phải Đông Châu, phát triển chính mình chủng tộc mới là yêu tu môn coi trọng nhất địa phương, và mặt khác yêu tộc sinh tử Không ai có thể sẽ quản, có thể mượn ma tộc cái này cỗ thực lực đến tiêu hao mà khác hai đại đối thủ, yêu hoàng phi thế nhưng mà vui cười gặp hắn thành. đuổi hoang mạc bên trong ma vật sau đó, bị huyết ly nhất tộc thu thập đến mặt khác yêu tu, toàn bộ chiết trận, chỉ có phóng tới ma tộc phía sau bốn người kia, thành duy nhất người sống sót. Dẫn theo tộc nhân sau khi quay về, văn tuyết tại đây đã hơn một năm đến, một mực tại cảm giác lấy lật thiên phương vị, cũng một mực tại suy đoán lấy lật thiên thân phận chân chính. Cuối cùng để cho nàng được ra một cái tiếp cận chân tướng phòng đoán. Có được huyết dược khí tức yêu tu, tại hạ giới trong đã từng bị huyết dược vận dụng qua bí thuật luyện thể, nhưng lại không có có thành công cắn nuốt sạch đối phương linh hồn, chẳng những uổng phí huyết dược cái kia phó cường hoành bản thể, linh hồn của mình ngược lại bị đối phương tổn tệ. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng nương tựa theo cái gì mới đi qua qua năm mầu kiếp vân hải mà đến đến tứ phương tri địa, nhưng là yêu hoàng phi, dĩ nhiên có thể kết luận lật thiên trong cơ thể, tất nhiên luyện hóa tiến vào huyết dược thân thể. Từng đã là huyết ly chi hoàng, tại mất tích vạn năm hơn về sau, vậy mà phía loại này tư thái xuất hiện tại Tây Châu, thấp kém tu vi, nhân tộc bản thể. Nếu như bị huyết ly các tộc nhân biết được, chỉ sợ hội quá sợ hãi, hơn nữa một khi đạt được huyết dực vẫn lạc tin tức, huyết ly nhất tộc sẽ lập tức trọng tuyển hoàng giả. Dù sao nam giới tộc nhân mới có thể xưng hoàng, văn tuyết liền tính toán tu vi cường đại, cũng chỉ có thể là hoàng phi thân phận. Có lẽ đang chọn bước phát triển mới vương giả sau đó, văn tuyết vẫn đang hội trở thành vị ly hoàng phi tử nhưng mà những khổng lồ kia tài nguyên, nàng cũng phải chắp tay nhường cho. Và cái này xuất hiện tại Tây Châu, mang theo huyết dục khí tức thanh niên, tại đường trong mắt người chỉ sợ chỉ là huyết ly nhất tộc xỉ nhục, thế nhưng mà tại Hoàng phi Văn Tuyết trong mắt, nhưng lại là kéo dài nàng cầm giữ ngôi vị hoàng đế trợ lực. Chỉ cần huyết dục linh hồn thật sự tiêu tán, như vậy là thiên, liền là một bộ tốt nhất khối lỗi, giả mạo ly hoàng huyết dục tốt nhất người chọn lựa. Khổng lồ tài nguyên, làm cho Hoàng phi Văn Tuyết sớm đã vô pháp buông tha cho Ly hoàng vị. Đang suy đoán ra lật thiên thân phận chân chính sau đó, một phần treo đầu dê bán thịt chó kế hoạch, đã ở văn tuyết trong lòng dần dần thành hình, thẳng đến nàng cảm giác đến lật thiên rời khỏi rồi đông sâm, bồi hồi tại hỏa linh mạch trung quanh. Là phát giác đến lật thiên vị trí sau đó, văn tuyết thế nhưng mà lại càng hoảng sợ, hung thú hồn độn chiếm cư dung Trạch có thể không phải bình thường người có thể nhìn xem, nếu là không có một ít hồn độn đứa thích đồ ăn, yêu tu môn căn bản không cách nào tới gần, liền tính toán mang theo huyết thực, cũng chưa chắc hội an toàn Giống như dã thú hỗn độn, tại chiếm cứ Hỏa Linh Mạch đã lâu trong năm tháng, nuốt mất máu thực sau như cũ nuốt lấy đưa tới huyết thực chi nhân trải qua, thế nhưng mà phát sinh quá nhiều lên, những mạo hiểm kia muốn phía mỹ thực đến cùng hung thú đổi lấy một ít linh thạch yêu tu môn, cũng là có đã chết nguy hiểm. Đã quyết định muốn lợi dụng Lật Thiên cái này hoàn mỹ khôi lỗi, Văn Tuyết Cửu cũng không cho phép hắn bởi vậy xuất hiện mấy thứ gì đó sai lầm, tại cảm giác đến Lật Thiên bồi hồi tại Hỏa Linh Mạch chi tế, yêu hoàng phi cũng lập tức đứng dậy, từ tây vực chạy tới dung Chạch. Đúng lúc vượt qua Lật Thiên sắp bị cắn nuốt sinh tử trong ngáy mắt, lúc này mới tế ra yêu hoảng răng, trấn nhiếp rừng hồn độn. Hoàng phi quỷ kế, Lật Thiên thế nhưng mà không biết chút nào, nhưng mà hắn cũng không muốn cùng vị này ly tổ nữ nhân bất quá cái gì cùng xuất hiện, một khi được phát giác đến trong cơ thể mình khí tước, thân phận của hắn, coi như là bại lộ. Tại Tây Châu nhất không muốn gặp phải yêu tu, hoàn toàn vẫn gặp nhau hai lần, Lật Thiên tại bất đắc dĩ chi tế, cũng mang theo một phần may mắn tâm tư. Lúc này đây nếu không phải đối phương vận dụng yêu hoàng răng, hắn liền tính toán dùng hết hồn lực thúc dục dị hỏa, cũng không cách nào diệt sát một chỉ hồng hoang hung thú, cuối cùng kết cục vẫn phải là táng thân thú bụng. Mặc dù yêu hoàng phi phía dị bảo trấn nhiếp rồi hung thú hồn độn, thế nhưng mà Lật Thiên thực sự sinh lòng nghi hoặc, theo lý thuyết tam đại yêu tộc nếu nghị thu hoạch hỏa linh thạch, tất nhiên là tam tộc chi hoàng đồng thời hàng lâm, phía tam quở yêu hoàng răng mới có thể bức lui hồn độn, do đó đạt được hỏa linh thạch, vì sao bây giờ chỉ có huyết ly nhất tộc đến đây? Chẳng lẽ huyết ly nhất tộc Hoàng Phi, thực sự không phải là đến thu hoạch hỏa linh thạch, mà là có mục đích khác. Trong nháy mắt suy đoán, làm cho Lật Thiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, nhưng mà hắn lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hung thú hồn độn, cách mình như cũ không xa, mặc dù đang tại nhắm lại miệng khổng lồ, nhưng khi nhìn bộ dáng lại thập phần do dự. Một khỏa yêu hoàng răng, vẫn không cách nào đơn giản đem hồn độn bước lui. Nghĩ đến nơi này, Lật Thiên thần sắc lạnh dần, bước chân cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau Lúc này hắn cũng không dám cam đoan hồn độn có thể hay không lần nữa nuốt đến, thừa dịp yêu Hoàng Giang xuất hiện thời cơ, chính mình hay vẫn là cách hung thú càng xa càng tốt. Mang theo cẩn thận tâm thần, gây tu sĩ dần dần rời xa này chỉ có chút ít dao động bất an hung thú, lại rời đi Hoàng Phi Văn Tuyết càng ngày càng gần. Mặc dù không biết mục đích của đối phương, thế nhưng mà tại loại tình hình này xuống, lật thiên tình nguyện đối mặt một vị hợp thể hậu kỳ yêu tu, cũng tốt hơn đối chiến một chỉ thực lực đạt đến đại thừa nổi giận hung thú. Lật thiên chậm chạp lui về phía sau, tại vừa lúc mới bắt đầu, còn không có khiến cho hồn độn dị động, giống như con mánh thú kia tại sợ hãi bị yêu hoàng răng bên trên giữ tợn khí tức, bất quá khi lật thiên sắp rời xa chi tế, hồn độn đông nhiên mở cái miệng to ra, trong miệng không bao giờ nữa là cái loại này vô tận hắc ám, mà là thiêu đốt lên mãnh liệt liệt diễm. Bung tha cho thôn phệ đối phương ý định, hung thú vậy mà muốn phía hỏa diễm đốt hủy đối thủ. Hồn độn miệng lớn mở ra chi tế. Lật Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ so dung nham vẫn muốn nóng rực nhiệt độ, cái kia căn bản không phải cái gì hỏa diễm, rõ ràng chính là hung thú luyện hóa đến hỏa linh thạch tự nhiên chi lực. Nghỉ lại tại dung trạch bên trong hung thú, không biết cắn nuốt nhiều ít cực phẩm hỏa linh thạch và những tinh thuần kia hỏa chi lực, tức thì bị hắn hấp thu luyện hóa, thành vì mình một loại thủ đoạn công kích. Lúc này, nổi giận bên trong hồn độn trở ngại yêu hoàng răng chấn nhiếp, không tại phía bản thể lập ra, nhưng lại phụt lên ra làm người tuyệt vọng hỏa diễm. Đến từ hỏa linh thạch hỏa diễm chi lực Mang theo tự nhiên chi lực khí tức, đó là đại thừa cảnh giới mới có thể động dụng thủ đoạn, liền hợp thể cường giả đều không thể đơn giản chống cự, huống chi là hóa thần yêu tu. Mặc dù có được kỳ lân giáp hộ thân, thế nhưng mà đối với cái này loại đại thừa cấp bậc lực công kích, vẫn như cũng là lật thiên một hồi ác ngộng, tại đây mảnh hỏa diễm phía dưới, trọng thương chính là kết cục tốt nhất. Cảm giác lên hỏa diễm kéo tới, Lật Thiên trong lòng lập tức lạnh lẽo, che kín bên ngoài thân thiên cực chi diễm tức thì bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Trong cơ thể diễn dương kiếm cũng sắp tế ra. Bất kể như thế nào, chỉ có trước ngăn trở một cách này, mới có thể nên đón tình thế nguy hiểm chuyển cơ. Đang lúc lật thiên chuẩn bị lấy ngạnh khang, cái này mảnh có chứa tự nhiên chi lực hỏa diễm chi tế, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi mùi thơm ngát chuyển đến, sau đó một chỉ hết sức nhỏ địa cánh tay, vậy mà một thanh ôm vào cái hông của hắn. Chỗ lưng chuyển đến một hồi mềm mại, đó là dán lên đến Hoàng Phi Văn Tuyết, tại lật thiên nháy mắt khó hiểu lúc này, cái con kia treo lên đỉnh đầu cự rằng, Dĩ nhiên chắn trước người, hơn nữa rơi chân không còn, lại bị đối phương kéo dài lên không chung. Một cô nóng rực như trước đập vào mặt, nhưng mà cái kêu mảnh đáng sợ hỏa diễm, lại bị cực lớn yêu hoàng răng ngăn lại. Sau đó gầy tu sĩ lần đầu tiên bị người ôm trốn lên thiên không, tại bên thai một trận gió âm thanh gào thét đơn độc trong đó. Tư thế lộ ra cổ quái lại thân mật hai người, đã chạy ra khỏi biển lửa, chạy tới hỏa linh mạch bên ngoài. Sau một lát, Hoàng Phi kéo lấy lật thiên đã xuất hiện tại rừng đá tròn, bởi vì yêu hoàng răng hung thú hồn độn chỉ là phún ra một ngụm lệ diễm, không có lần nữa đuổi theo, cái loại này bàng giống như là trẻ mới sinh âm trầm gào rú, lại vang vọng bốn phía. Sợ hãi bị yêu hoàng răng hung thú, vung tha có can đảm lẹn vào hỏa linh mạch tu sĩ, nhưng mà lật thiên lúc này, lại lại lâm vào một cái khắc chàng tràn ngập mập mở nguy cơ. chương 664, ly hoàng tại thượng. Rơi khỏi rồi rừng đá phạm vi sau đó, lật thiên sau lưng nữ tử cũng chưa bùng tay, tại tránh khỏi hung thú huy áp sau đó càng là trực tiếp trốn vào đến hư không, sau đó không lâu, đã xuất hiện tại hỏa linh mạch ở ngoài ngàn giảm. Đến từ hung thú hồn độn nguy cơ, đến tận đây xem như giải trừ, mặc dù không có đạt được cực phẩm hỏa linh thạch, Lật Thiên cũng không có táng thân thú bụng, chỉ là cứu hắn chạy ra hiểm địa nữ tử. Tại Lật Thiên xem ra, chỉ sợ so hung thú vẫn muốn nguy hiểm vài phần. Tại một tòa cỏ xanh rậm rạp trên núi cao, đến từ huyết ly nhất tộc chúa tế giả, buông xuống trước người bị nàng ôm lấy thanh niên, sau đó tại một hồi quỷ dị trong không khí, Lật Thiên chậm rãi xoay người qua hình. Xanh biếc cỏ xanh, tại đỉnh núi ngày thường chính thịnh, tương đối mà đứng giữa nam nữ, lại hình như mang theo âm lánh mà quỷ dị bầu không khí, hồi lâu cũng không có người mở miệng. Lật Thiên cũng chưa nói lời cảm tạ, không phải hắn không biết cảm ơn, mà là suy đoán đến huyết ly chi chủ đích thân tới, tuyệt không phải cái gì việc thiện, mạo hiểm từ hung thú trong miệng cứu kế tiếp lúc trước huyết ly nhất tộc Trinh giao nội phá hôi, tuyệt đối không phải một vị hợp thể đỉnh phong yêu tu có thể làm được, sở dĩ cứu hắn, đối phương tất cóưu đồ thân sắc trong mắt một mực trong trẻo nhưng lạnh lùng, gây tu sĩ lặng lặng yên cùng đợi đối phương nói rõ rụng ý, nếu là bị huyết ly hoàng phi phát giác trong cơ thể hắn ly hoàng khí tức, muốn là ly hoàng báo thủ, cùng lắm thì đang liều giết một phen mà thôi. Cũng không phải là e ngại đối phương, lật thiên chỉ là nhất thời không cách nào thấy rõ yêu hoàng phi ý đồ chân chính, còn đối với mặt xinh đẹp nữ tử, lại bất đồng cho hắn trong chèo nhưng lạnh lùng, trong mắt thủy chung mang theo một vòng ô nu, giống như tại nhìn mình người thương. một hồi gió núi kéo tới gợi lên lật thiên tóc dài, gợi lên văn tuyết cái kia một thân màu vàng váy đi đi cuối cùng thổi tan giữa hai người quỷ dị bầu không khí, một thân phượng bảo nữ tử, theo cái này trận gió mát, làm ra một phen làm cho lật thiên không cách nào tin cử động. Đến từ huyết ly nhất tộc chúa tể, yêu hoàng phi văn tuyết, lúc này vậy mà dịu dàng quý gối, ôn nhu và kính cẩn nghe theo địa nói nhẹ nói, ly hoàng tại thượng, nô Tỳ văn tuyết, bái kiến đại nhân. Một câu ly hoàng tại thượng, làm cho lật thiên tâm thần đống nhiên chấn động Chẳng lẽ là vị này yêu tộc hoàng phi, phát phát작 đến trong cơ thể mình ly tổ khí tước, do đó đưa hắn sai trở thành mất tích vạn nhiều năm ly hoàng huyết dự. Không đúng, nếu sớm đã đem chính mình trở thành là ly hoàng huyết dự, như vậy một năm trước tại hoang mạc phế thành thời điểm, vị này hoàng phi nên điểm danh, hà tất đợi đến lúc một năm sau đó, chính mình một mình trộm lấy hỏa linh thạch thời điểm mới đến tương kiến. Trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, Lật Thiên không đợi nghị thông suốt ở trong đó mấu chốt, đối diện bái phục nữ tử dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Nhưng mà trong mắt cái loại này ôn nhu trong thần sắc, lại mang theo một phần khát vọng, đó là đối với quyền lợi cùng khổng lồ tài nguyên khát vọng. Theo yêu hoàng phi đứng dậy, một cỗ hợp thể cường giả khí tức trong nháy mắt đem Lật Thiên ba phủ, hơn nữa trong đó càng là sen lẫn khổng lồ linh thức chí lực, cái này cỗ linh thức đang hàng lầm trong nháy mắt, dĩ nhiên tạo thành một loại cường đại cấm chế, đem Lật Thiên gắt gao giam cầm. Cường đại cấm chế trong nháy mắt làm khó dễ, Lật Thiên lại không phải không hề chuẩn bị, chỉ là kém trọn vẹn một đại cảnh giới hai người. Thực lực thực sự quá cách xa, Yêu Hoàng phi đã đạt đến hợp thể định phong, khoảng cách đại thừa chỉ có một bước ngắn, từ bực này cường giả bố trí xuống cấm chế chí lực, Lật Thiên nhất thời cũng không cách nào đơn giản thoát ra. Bị cấm chế bao khỏa tu sĩ, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên biến hóa thành sắc ý, Linh bảo Diễn Dương kiếm trong người một hồi chấn động lúc này, dĩ nhiên dung hợp vạn bình chi lực, Lật Thiên muốn phía đạo này dung hợp vạn trôi Diễn Dương kiếm linh bảo chủ kiếm, đem quanh thân cấm chế chi lực sụp đổ mở, chỉ là không đợi hắn thúc dục ra linh bảo Trước mắt đạo kia xinh đẹp thân ảnh, không ngờ nhưng vừa người đánh tới. Vốn là gần ngay trước mắt yêu Hoàng Phi, tại lật thiên bị cấm chế chi lực bao khỏa trong nháy mắt, một bước nhào tới đối phương trước người, sau đó ruội ra hai cái mảnh khánh cánh tay, vậy mà trực tiếp thăm dò vào lật thiên trong ngực. Giống như muốn ôm rừng đối phương bình thường, Hoàng Phi văn tuyết cử động, làm cho lật thiên lần nữa cả kinh, sau đó cái tia thân màu xanh nhạt cầm bảo liền bị nữ tử đơn giản điệu dở ra. Tiên tĩnh trên núi cao Tuyệt ly hoàng phi quỷ dị địa lột xuống Lật Thiên áo bào, rồi sau đó vươn hai cái xanh nhạt thon dài bàn tay, hai tay ngón trọ trên đầu ngón tay, dĩ nhiên chảy ra đỏ tươi giọt máu. Phía chỉ là món, phía máu là mực, Hoàng phi văn Tuyết mang theo biến hóa kỳ lạ địa vui vẻ, tại Lật Thiên trước ngực trước mắt một bộ yêu dị tranh vẽ, đó là một đóa cực lớn hoa mai, giống như Lật Thiên hậu tâm chỗ bị gieo xuống văn mai ẩn, nhưng mà hình dạng lại lớn hơn quá nhiều, trực tiếp họa đầy Lật Thiên nửa người trên. Đến từ yêu hoàng phi máu viết Vừa mới tiếp xúc đến Lật Thiên bên ngoài thần chi tế, gầy tu sĩ lập tức cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó là trời đất quay cuồng, bản thân đối với ngoại giới cảm giác vậy mà không tiếp tục sở giác. Bí thuật, không giống với pháp thuật, toàn bộ bí thuật gần như đều có chứa cực kỳ quỷ dị và cường đại công dụng, hoặc là phụ trợ đối địch, hoặc là thiết hạ âm trầm bấy giờ, giống như năm đó Lật Thiên bị Ly Tổ đổi hồn như vậy. Bất quá là năm đó Ly Tổ thế mà thay đổi dùng bí thuật, lúc trước chỉ là linh hồn trao đổi. Sau đó mới là luyện hóa hai cỗ thân thể và gây nên mục đích cuối cùng nhất là đoạt xá. Vốn là muốn thi triển ra ba loại bí thuật ly tổ, tại vừa mới đổi thể sau đó đã bị Lật Thiên trốn rơi xuống bàn vân phòng, mặc dù sau đó luyện hóa hai cỗ thân thể cũng lộ ra càng thêm quỷ dị, thế nhưng mà đoạt xá mới là một loại hùng tàn nhất bí thuật. Bởi vì Lật Thiên trong cơ thể càng thêm quỷ dị linh hồn và tan thành mây khói bản vân ly tổ, chẳng lẽ hắn Hoàng Phi còn phải lại đến vừa ra năm đó xiếc. Đối với ngoại giới cảm giác đã không Lật thiên đành phải đem toàn bộ tâm thần hoàn toàn trốn vào đến thần thức hại ở bên trong khổng lồ hỏa Diễm cự nhân đỗng nhiên mở ra thiêu đốt lên trắng bệnh dị hỏa hai con người, âm linh và cẩn thận địa cảm giác lấy sắp đã đến nguy cơ tại lật thiên bản thể trên có khắc vẽ ra cổ quái chú ấn nữ tử có chút lưu luyến địa thu hồi phủ tại đối phương cái kia phó cường tráng lồng ngực hai tay dựa vào quỷ dị cơ chế chi lực cảm giác lấy cái này bức trong thân thể vẽ này khí tức quen thuộc trong mắt vui vẻ càng động Vă Mai ấn phong hồnú ly Hoàg đại nhân Cái này cơ thân thể ở bên trong nếu là không có linh hồn của người, như vậy, nô tỳ mượn đến dùng một lát rồi." Ôn Nhu nói nhẹ, đến cuối cùng biến ảo thành lạnh lùng sắc cơ, tại Lật Thiên trên thân thể bày ra bí thuật sau đó, Hoàng phi Văn Tuyết bỗng nhiên điều động ra một luồng thần thức chí lực, sau đó xâm nhập đến đối phương trong cơ thể, đẩy vào Lật Thiên thần thức hải trong. Theo thần thức xâm thể, Lật Thiên ở trần bản thể, đột nhiên khẽ run lên, giống như nhận lấy thương tổn không nhỏ, sau đó liền không nhúc đích. Không Lô Hỏa Diễm cự nhân ại chống trải thần thức hải trong đã làm xong chém giết chuẩn bị, năm đó từng có một lần bị người đổi hồn luyện thể trải qua tu sĩ, lần này thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không chịu được lại một lần nữa bị người đổi đi bản thể. Hóa thân thành hỏa diễm cự nhân Lật Thiên, lúc này thần sắc đều có chút giữ tận điên cuồng, linh hồn chi lực tức thì bị thúc dục đã đến cực hạn, nếu là yêu hoàng phi muốn xâm nhập thần thức hải, Lật Thiên liền chuẩn bị cùng nàng đến liều chết chém giết, liền tính toán hồn phách bị cắn nuốt, cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Hắn có thể chịu được bị yêu vật đổi thể sau cái loại này bằng giống như là giã thu sinh hoạt, cũng có thể chịu được bị huyết ly luyện hóa sau cái loại này mất đi linh hồn cô tịch, nhưng mà gầy tu sĩ lại không thể chịu được được, bị một cái nữ nhân thi triển đổi hồn bí thuật. Nếu cái này yêu hoàng phi lại đến vừa ra năm đó ly tổ cái chủng loại kia đổi hồn đại pháp, lật thiên linh hồn vẫn không được đi vào cái kia phó sinh đẹp con gái chi thần, tưởng tượng thấy chính mình phía thân thể nữ nhân hành động, gầy tu sĩ lập tức sinh ra dốc sức liều mạng ý niệm trong đầu. Chương 665, Khôi lỗi Ly Hoàng. Không sợ sinh tử bộ dáng, cuối cùng cũng có được e ngại một mặt, nhưng mà Lật Thiên lo lắng, cũng không có thay đổi thành đáng sợ sự thật, huyết Ly Hoàng phi căn bản cũng không có cùng hắn đổi hồn ý định. Gần như nổi giận hỏa diễm cự nhân, tại thần thức hải trong nên đón xâm nhập bản thể đối thủ, Văn Tuyết một luồng thần thức tại đột nhập Lật Thiên thần thức hải về sau, đương nhiên biến hóa thành hình người, vẫn như cũng là cái kia tướng mạo đẹp và cao quý nữ tử hình thái, nhưng mà nhìn về phía hỏa diễm linh hồn trong ánh mắt, lại mang theo một phần kinh ngạc. Kinh ngạc tại Lật Thiên cái loại này quái dị linh hồn tư thái, Hoàng phi văn Tuyết thần sắc, tại một lát sau, vậy mà biến thành thỏa mãn vui vẻ, sau đó cái kia phó xinh đẹp thân ảnh dần dần tiêu tán thành một mảnh hư vô, vậy mà thối lui ra khỏi Lật Thiên thần thức hải. Cũng không có chém giết, cũng không có đổi hồn, giống như yêu Hoàng phi mục đích, chính là muốn nghiệm chứng một phen Lật Thiên linh hồn đến tụt cùng là ai. Tại phát giác đối phương thần thức hải trong cũng không có huyết linh hồn sau đó, Vân Tuyết trong nội tâm cuối cùng một phần kiêng kỵ. Cũng coi như như vậy tiêu tán. Chỉ cần trong cơ thể đối phương không có ly hoàng huyết dực linh hồn, như vậy này là thể xác, liền là một bộ tốt nhất khối lỗi, có được huyết dực khí tức thân thể, có thể lần nữa leo lên ly hoàng bảo tọa, trở thành thống ngự huyết ly nhất tộc Trân Chính Vương, giả, Tây Châu Tam Hoàng một trong. Nhưng mà, cái này thân phận có khả năng lấy được toàn bộ, đều được nắm giữ ở nàng Hoàng Phi văn tuyết trong tay. Là cuối cùng cố kỵ tiêu tán sau đó, cỏ xanh giữa nữ tử ngửa mặt lên trời cười dài Lộ ra một phần không muốn người biết điên cuồng chi sắc, là cái kia trận thanh thúy tiếng cười qua đi, văn tuyết đột nhiên thần sắc ngưng tụ, trong tay dĩ nhiên lần nữa kết xuất phiền phức chú ấn. Văn mai ấn sau đó phong hồn chú, còn không có bị hoàn toàn thúc dục bây giờ nàng chỉ là giam cầm lật thiên bản thể, muốn lại để cho hắn ngoan ngoán địa nghe theo điều khiển, chỉ có đem đối phương linh hồn chi lực cũng hoàn toàn phong ấn như vậy, khôi lỗi ly hoàng mới có thể vĩnh viễn chạy ra không đến lòng bàn tay của nàng, cả đời đều được trở thành một cô khôi lỗi. âm hiểm quỷ kế phía Lật Thiên này là bản thể mới có thể hoàn thành, thân hồn cũng đều bị hoàn toàn giam cầm tu sĩ, đến tận đây làm mất đi bất luận cái gì năng lực, không cách nào vận dụng hồn lực, không sao vận dụng tu vi, cũng không cách nào vận dụng những gì bảo kia, lại nhiều hơn một cái thống ngự huyết ly nhất tộc hoàng giả thân phận. Phát giác đến yêu hoàng phi hồn lực độn sau khi đi, Hỏa Diễm Cự Nhân thần sắc cũng trở nên rất nghi hoặc, không đợi Lật Thiên nghị thông suốt đối phương vì sao không đánh mà lui, tại chống trải thần thức hải ở bên trong, đương nhiên nổi lên trận trận tư máu. Giống như một đạo đạo ánh sáng bình thường, vô số đầu huyết sắc dây nhỏ quỷ dị địa chống rông xuất hiện, cuối cùng liên tiếp thành một trường cực lớn huyết vóng, đem hỏa diễm cự nhân bao khỏa ở trong đó. Không giống với bị trọng thương linh hồn, là cái kêu huyết vóng xuất hiện trong ngáy mắt, lật thiên hóa thành hỏa diễm cự nhân đột nhiên cảm giác được một hồi suy yếu thiếu mệt mỏi, hình như trải qua vô số năm trinh chiến và hao tổn không toàn bộ lực lượng. Đó là loại hao tổn không hồn lực cảm giác, không có bất kỳ hồn lực tiêu tán Giống như toàn bộ linh hồn lực lượng đều bị ngăn cách tại một cái không hiểu không gian, rốt cuộc không cách nào cảm giác cùng vận dụng. Cảm giác quỷ dị, làm cho lật thiên phát giác được nguy cơ tiến đến, chỉ là mặc cho hắn như thế nào thúc dục hồn lực, vậy mà không hề có tác dụng, mà ngay cả sâu trong linh hồn dị hỏa, đều rốt cuộc cảm giác không đến mảy may. Cương đại bí thuật, giam cầm lật thiên linh hồn, là yêu hoàng phi phong hồn chú thi triển song tất, lật thiên thần chí cũng đống nhiên bị buộc ra thần thức hải, xuất hiện tại bản thể ở trong Trên người cực lớn hoa mai ấn ký, theo lật thiên tỉnh lại, dần dần ẩn vào trong cơ thể, tại bề ngoài xem ra, chỉ có một vòng nhàn nhạt hình dáng, và gây tu sĩ, từ hóa thần hậu kỳ cứng, giả, trong nháy mắt biến thành không hề linh lực cùng hồn lực phạm nhân. Lật thiên thanh tỉnh sau đó cũng chưa vận động, âm thầm thử câu thông trong cơ thể linh lực, nhưng không cách nào cảm giác đến nửa phần, mà ngay cả linh hồn trí lực, cũng rất giống như vậy tiêu tán không còn, không tiếp tục vận dụng khả năng, mất đi toàn bộ tu vi cùng hồn lực Giống như một cái đã mất đi bạc triệu gia tài phu ông, nhưng mà lật thiên lại không có phạm nhân như vậy tuyệt vọng cùng kinh hãi, mà là lạnh lùng địa nhìn qua lên trước mắt cái kia xinh đẹp vũ mị nữ tử. Đại nhân tỉnh rồi, cái kia, liền theo nô tì hồi cùng vừa vẫn rất tốt, vạn năm hơn không thấy, trùng trở lại ly hoàng cung, nô tì tại cực kỳ phụng dưỡng ngài một phen. Mang theo mê người ngữ điệu cùng mông lung hai mắt, yêu hoàng phi hình như một cái mới gặp gỡ tình lang thiếu nữ bình thường, ôn nu điệu giúp vào lật thiên trong ngực, trắng nón ngọc thủ Càng là xoa đối phương lồng ngực, tự bên trên chả xuống. Văn Tuyết cái kia phó ta cần ta cứ lấy bộ dáng cùng khiêu khích lư khí, giống như một bức khuôn cùng xuân sắc, nhưng mà xem tại Lật Thiên trong mắt, lại không thua gì một hồi tuyệt hiểm sắc cơ, cái này vừa mới từ hung thú trong miệng cứu ra nữ nhân của mình, tuyệt đối có một cái khác phiên âm hiểm tính toán. Chó Nhu A toại, nâng lên một tay, Lật Thiên chụp lấy Văn Tuyết cái con kia sở tại trên người mình ngọc thủ, rồi sau đó lạnh giọng nói ra, tại hạ chỉ là một kẻ bên cạnh bên ngoài dã tu. Hoàng phi đại nhân, phải chăng nhận là người? Mặc dù trong cơ thể linh lực cùng hồn lực bị phong ấn, nhưng là Lật Thiên bản thể vẫn có thể sống động như thường, đang nói ra lời nói này sau đó, hắn càng là bắn ra ra toàn thân cự lực, muốn chế trụ trước người nữ tử, tiếc rằng lực đạo của hắn tuy lớn, lại cũng không thể chống lại qua văn Tuyết cái con kia xem ra hết sức nhỏ trắng non cánh tay. Được từ ly hoàng huyết dục thân thể chi lực, lúc này đây gặp thế lực ngang nhau đối thủ, huyết ly đồng tộc giữa lực đạo, có thể gần như không kém bao nhiêu. Hơn nữa đối thủ chẳng những có được lấy huyết ly nhất tộc cự lực, còn có có thể phía linh lực phụ trợ, đến ra tăng bản thân lực lượng. Thoáng rời khỏi thân thể ngọc thủ, tại yêu hoàng phi giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, chậm rãi lại thiếp trở lại, lật thiên tại trong nhân tộc lộ ra cực kỳ cường đại thân thể chi lực. Tại đây Tây Châu tam đại yêu tộc cường giả trong tay, có thể liền đã mất đi cái loại này cường đại trợ lực. Phía ta hợp thể hậu kỳ thị lực, ngươi cho rằng, ta sẽ nhận lầm người sao. Giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua Lật Thiên, yêu hoàng phi phía đã vượt qua lực lượng của đối phương, đem hắn đơn giản địa áp chế, sau đó không kiêng nể gì cả địa xem xét đối phương cường tráng lồng ngực, Vũ Mị nói, mặc kệ ngươi từ đâu mà đến, đã có được huyết dục khí tức, nghĩ như vậy tất hai người các ngươi dĩ nhiên luyện hóa thành nhất thể, linh hồn của hắn không tại, tự nhiên là bị ngươi thôn phệ, không thể tưởng được một nhân tộc, rõ ràng có được có thể thôn phệ ly hoàng hồn. Lực. Dĩ nhiên nhìn thấu Lật Thiên bản thể yêu tộc hoàng phi, Thẳng suy đoán lây trấn tướng, lại cùng sự thật hoàn toàn ăn khớp, mà nói đạo ly hoàng huyết dược, yêu hoàng phi thần sắc lần nữa trở nên vũ mị. Ngươi cắn nuốt huyết ly chi hoàng, cũng chính là thôn phệ người ta phu quân, nếu là huyết ly không hoàng, ta cái này hoàng phi lại nên như thế nào sống qua ngày, ngươi cũng không muốn để cho ta hàng đêm trong chèo nhưng lạnh lùng, không chỗ nương tựa chứ. Như vậy, cái này ly hoàng vị, liền từ ngươi đến đảm đường, trở thành huyết ly chi hoàng, hiệu lệnh nhất tộc yêu tu, có thể so sánh ngươi cái kia đông sâm chi chủ. Muốn ba đạo thiệt nhiều đây này, tràn ngập dụ dỗ thoại ngữ, làm cho Lật Thiên trong lòng đống nhiên lạnh lẽo bởi vậy, hắn cũng biết yêu Hoàng Phi nhìn chầm chầm vào ý đồ của mình, dĩ nhiên là muốn cho hắn kế thừa ly Hoàng huyết dược vị trí, trở thành huyết ly nhất tộc Hoàng giả, nhưng mà cái này Hoàng giả, liền tính toán kẻ đần đều có thể đến được, tất nhiên là một cái nhận Hoàng Phi siêu không khôi lỗi. Đối với yêu Hoàng Phi ý đồ, Lật Thiên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, loại khả năng này, hắn cũng suy đoán đến thêm vài phần không qua đối phương cuối cùng chỗ đề cập Đông Sâm chi chủ, có thể làm hắn rất là kinh ngạc. Đã yêu Hoàng Phi sớm biết như vậy hắn nghỉ lại tại Đông Sâm, nhưng lại trở thành Đông Sâm một phương bá chủ, như vậy trước mắt nữ nhân này, có lẽ đã sớm đánh lên chủ ý của mình, hơn nữa đối với tại cử động của mình, cũng sớm có nhìn xem. Chẳng lẽ chạy ra hoang mạc chiến trường khi trước, chính mình đã bị đối phương nhìn chằm chầm vào, nàng dùng vậy là cái gì biện pháp mới có thể được biết mình ở Đông Sâm cử động cùng xác thực vị trí. Đã đã sớm đánh lên chủ ý của ta, Hoàng Phi đại nhân có thể không cáo chi, ngươi dùng đến tột cùng là phương pháp gì. Đối với yêu Hoàng Phi mục đích, lúc này Lật Thiên đã hoàn toàn sáng tỏ, hắn cũng không muốn đang nói cái gì vô dụng nôn tử, đối phương là hợp thể đỉnh phong cứng giả, hơn nữa hồn lực của mình cùng linh lực cũng đều bị phong ấn, bị trở thành khôi lỗi vương giả vận mệnh, căn bản không cách nào tránh khỏi. Đã trốn không thoát, vậy thì tận khả năng địa rất hiếm có biết chút ít đối phương chuẩn bị ở sau, đây cũng là Lật Thiên hỏi thăm nguyên do. Phát giác lật thiên cũng không có quá mức phản đối tư thái, yêu Hoàng Phi ôn nhu địa cười cười, nàng muốn chính là cái sống khôi lỗi, hơn nữa cái này khôi lỗi ít nhất không thể tại huyết ly tộc nhân khác trước mặt lộ ra sơ hở, liền tính toán nàng đem lật thiên linh lực cùng hồn lực phong ấn, lại không muốn chính mình đến khống chế cái này khôi lỗi nhất cử nhất động. Dù sao tại huyết ly nhất tộc trong, tồn tại vô số hợp thể cứng, giả, là Hoàng Phi văn tuyết phía bí thuật khống chế được trở về ly hoàng, hay vẫn là cái này giả mạo hoàng giả phía bản ý của mình tại hành động. Đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng cục diện. Có được ly hoàng huyết dực khí tức lật thiền, chỉ cần không bị người do thám biết đến linh hồn bản thể, gần như có thể phía giả đánh cháo, dù sao loại này luyện hóa mặt khác thân thể phương pháp, là huyết ly nhất tộc độc môn bí thuật, đổi dung mạo không quan trọng, chỉ cần trong cơ thể khí tức quả nhiên là ly hoàng huyết dược là hắn có thể đạp vào này tòa hoàng giả bảo tọa. Huyết ly bên trong các cường giả, chỉ cần xác định lật thiên trong cơ thể khí tức đích thật là ly Hoàng huyết dược gần như không người còn dám đi do thám biết linh hồn của hắn hình thái, nhưng nếu là cái này bức thân thể là từ Hoàng Phi khống chế, vậy cũng liền trăm ngàn chỗ hở rồi, chắc chắn đưa tới mặt khác yêu tu hoài nghi. Mặc dù giam cầm lật thiên linh lực hồn lực, nhưng là yêu Hoàng Phi lại không nghĩ cùng lật thiên thành vì sinh tử chi địch, cái này bức thân thể, thế nhưng mà nàng thu hoạch quyền lợi cùng tài nguyên bảo đảm, vì vậy đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, tinh xảo khuôn mặt vậy mà nổi lên một hồi hương đỏ. Mâu vang vừa bảo, bị Hoàng Phi rãi cởi ra lộ ra bên trong khinh bạc và tinh xảo áo lót, lóa lộ phần lưng bóng loáng được giống như một phương tinh mỹ nhũ ngọc, không hề một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, mang theo làm cho người trầm mê hấp dẫn, hiện ra tại một mảnh màu xanh hoa cỏ lúc này. Theo yêu hoàng phi di động, một cố nhàn nhạt mai hương cũng tùy theo hiện hiện, như là trong tuyết hàn mai mùi thơm ngát, mang theo vô tận hấp dẫn khí tước, từ văn tuyết tinh xảo bóng loáng vai bối chỗ tràn ra. Nô tỉ mùi thơm của cơ thể, trải qua tế luyện sau đó, liền thành một loại truy tung bí thuật, mai ẩn phế thành gặp nhau, đại nhân còn nhớ được loại này hương vị, ngoại trừ ly hoàng cùng người chết bên ngoài, có thể không người có thể hưởng dụng đây này. Như là tại đối với tình nhân kể rõ lời tâm tình, thần sắc Vũ Mị nhi mê người yêu hoàng phi, lần nữa dụ dỗ nói, chỉ cần có thể giúp ta tiếp tục khống chế huyết ly nhất tộc quyền hành, chúng trở lại ly hoàng cung, cái này có mùi thơm cùng cái này bức thân thể, liền đều là đại nhân đồ chơi, như người ưa thích, tự có thể thỏa thích vui thích. Mị người nói nhẹ, mang theo hoàng phi trong miệng hương thơm. Tràn ngập tại bên hai như là một hồi xinh đẹp mộng cảnh, nhưng mà lật thiên cặp kia thanh tú trong đôi mắt, như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng âm hàn. Bị người cương ép tu sĩ, bây giờ linh lực cùng hồn lực mất hết, không có một thân cự lực, căn bản không phải yêu Hoàng Phi đối thủ. Xem ra chuyện này tỏa ra ly Hoàng Chi Hành, không tiếp tục nửa phần đường lui, đừng nhìn bây giờ vị này sắc đẹp có thể ăn được Hoàng Phi như thế ôn nhu vũ mị, chỉ khi nào lật thiên cự tuyệt, chắc chắn lọt vào vô tình diệt sát.